Nói tóm lại, Vương Hạo biểu thị coi như người khác sóng đến bay lên, hắn cũng phải vững vàng được. Đang cấp cho quyền hạn về sau, Vương Hạo cũng đem thật vũ trụ chi chủ nhóm tập hợp đến cùng một chỗ, cũng cáo chi cứu vãn không gian những người sáng tạo tập thể GG, KK, sự tỉnh Không hề nghi ngờ, đối với người cứu vất nhóm đả kích rất lớn, tuy nhiên những người sáng tạo một mực không hiện thân, nhưng thuộc về ca không tại Giang Hồ, Giang Hồ lại có ca chuyển nói tình huống, thuộc về người cứu vất nhóm lãnh tụ tinh thần. Thậm chí rất nhiều người cứu vất đều cho rằng những người sáng tạo đang một mực tại cao hơn không gian chiến trường cùng cấp bóc không gian láo đại cùng nguyên sơ hôn độn tà thần láo đại chiến đấu. Kết quả, chờ mong lâu như vậy, lại ảo tưởng lâu như vậy, kết quả là mới biết được những người sáng tạo sớm đã gờ gờ, kaka, cái này đã kích thật không thể bảo là không lớn. Bất quá, muốn sinh hoạt không có trở ngại, cũng nên trên đầu có chút, ơn, có chút áp lực, mà lại có thể đi đến một bước này, không có một cái nào là tâm tính cùng ý chí lực không tốt. Cho nên tất cả mọi người tiếp nhận chuyện này, cũng nghiêm túc suy tính tới Vương Hạo nói cho bọn hắn một chuyện khác. Cái kia chính là cướp bóc không gian sáng tạo giả thương thiên tôn cùng nguyên sơ hôn độn tà thần sáng thế thần A tắt thác 489 phần 10 đã biết cứu vãn không gian những người sáng tạo xảy ra chuyện tin tức, đồng thời nổi lên nhất cử đem cứu vãn không gian giải quyết. Về phần tin tức này nơi phát ra, Vương Hạo cũng không để ý chút nào đem lợi dụng chúng sinh chi ngọn nguồn nghịch chuyển thời không sự tình nói cho mọi người, đều là thật vũ trụ chi chủ. Cũng không e ngại nhân quả nhiễu loạn sự tình, húng chi bây giờ cách đại chiến bạo phát đã không lâu, đa nguyên vũ trụ nhân quả sớm đã bắt đầu hỗn loạn, căn bản không ảnh hưởng tới mọi người tại đây. chương 556, Tang Phi Thiên, lược đoạt giả tạo phản hành động sắp bắt đầu. Vương Hạo cùng chúng vũ trụ chi chủ nhóm, cuối cùng thương lượng ứng đối sắp đến đại chiến chi pháp. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu dễ thương lượng, binh đến tướng chán, nước đến đất trạn, dù sao đều như vậy, bọn họ đỉnh cao nhất chiến lực ở vào yếu thế. Không có một cái nào vũ trụ chi chủ định phong cường giả, đối mặt có được hai cái vũ trụ chi chủ định phong cường giả nguyên sơ hôn độn tà thần cùng cướp bóc không gian. giản thật, Vương Hạo cảm thấy, có thể còn sống sót đều là vật khí. Cũng may cứu vãn không gian cũng không phải là không có đối kháng chi pháp, cái kia chính là người cứu vất lưu tại cứu vãn trong không gian bí mật vũ khí. Trước kia chỉ biết là có những bí mật này vũ khí, hiện tại lời nói, lại là biết là cái thứ đồ gì. Cứu vãn trong không gian. Hết thể có tam đại cứu cực vũ khí, theo thứ tự là vũ trụ băng diệt pháo, tên như ý nghĩa, một pháo đánh nổ vũ trụ công kích. Thứ hai cũng là thời không giam cầm khí, có thể giam cầm lớn nhất một cái đại vũ trụ phạm vi thời không, cũng đem hoàn toàn phong tỏa cùng cắt đứt ra đa nguyên vũ trụ. Thứ ba là tướng vị chuyển di, cái này tướng vị chuyển di nhìn qua bình thường nhất, nhưng trên thực tế là tối ngư bê, bởi vì chuyển di người yêu cũng không phải phổ phổ thông thông người cùng vận, mà là có thể chuyển di vũ trụ, đem một cái vũ trụ chuyển di Cũng có thể tại lúc khi tối hậu trọng yếu, đem vũ trụ chi chủ đỉnh phong cấp bậc cường giả cưỡng chế chuyển gì. Có thể nói, cái đồ chơi này mới thật sự là có thể nhằm vào thương thiên tôn cùng A tắt thác tư đồ, vật. Phía trước hai cái, nhìn lấy rất mạnh, nhưng mà đối vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả hiệu quả không lớn. Một cái tuy nhiên có thể thương tổn được vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả, nhưng lại giết không chết. Mà cái thứ hai tuy nhiên có thể giam cầm vũ trụ cùng vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả nhưng rằng thật Đối vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại lại là không có bao nhiêu tác dụng, phong tỏa hành động cái gì căn bản cũng không khả năng. Cho nên, nói tới nói lui, cũng liền thứ ba kiện vũ khí hữu dụng. Đương nhiên, loại này đem địch nhân chuyển di, hay là đem người một nhà chuyển di đồ, vật, đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng vẫn chưa biết được, nhưng ít ra cái này vũ khí có thể đối A tắt thác từ cùng thương thiên tôn có tác dụng là được. Cuối cùng, tại trải qua một phen sau khi thương nghị, Mọi người quyết định đem chiến trường cắt đứt thành dối cái, từ 5 vị thật vũ trụ chi chủ xuất lĩnh riêng phần mình tiến vào năm cái chiến trường, vương hạo làm theo tọa Trấn hậu phương, phụ trách làm sau cùng cam đoàn cũng thao tác cứu vãn không gian trung cực vũ khí, thuận tiện giám sát chiến trường, bên nào nhu cầu cấp bách trợ giúp lời nói, liền là tình huống là trực tiếp đi qua trợ giúp vẫn là vận dụng trung cực vũ khí. Đây cũng là không có cách nào sự tình, trung cực vũ khí chỉ có vương hạo có thể khống chế, mà lại, ở đây trong mọi người. Chỉ có Vương Hạo trải qua vĩnh cấp luân hồi, có được thẳng tới vũ trụ chi chủ đỉnh phong tiềm lực. Dưới loại tình huống này, ra sức bảo vệ Vương Hạo cũng là ta nam vị thật vũ trụ chi chủ chung nhận thức. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Cứu Vãn không gian dùng ánh sáng mặt trời hướng phương thức đổi giữa người cứu vất chỗ tốt, gặp được loại này cần hy sinh thời điểm, chín thành 9 người cứu vất đều sẽ tiến hành tối ưu lựa chọn, mà sẽ không hiện ra tham sống sợ chết một mặt. Mặc dù mọi người đều không muốn chết, nhưng nên hy sinh thời điểm, cũng sẽ không có người trốn tránh. Suy nghĩ một chút, lúc trước vương hạo tự bạo thời điểm đó là nhiều trực tiếp nha, hoàn toàn không có một chút xíu nói nhảm, nói bạo liền bạo, thỏa thỏa uy vũ không khuất phục Đương nhiên, giống vương hạo như thế uy mạnh mãng mặc hết thẻ chi nam cũng là rất ít gặp, chí ít, ngũ đại thật vũ trụ chi chủ bên trong, cùng vương hạo tính cách tương tự, cũng chỉ có đến từ lòng châu vũ trụ, ngoài ý muốn tiến vào cứu vãn không gian, cũng một đường siêu việt siêu xây đại chi thần, thành tựu cuối cùng vũ trụ chi chủ cảnh giới tôn ngộ không. ân Cũng là vương hạo tại Long Châu vũ trụ thu làm đệ tử cái kia Tôn Ngộ không bình hành vũ trụ đồng vị thể, nên nói không hổ là chuyển kỳ người xây đã sao. Tại Long Châu trong vũ trụ, vị này trở thành thần minh phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong, khi tiến vào cứu vãn không gian về sau, nhưng là như cá sừng Long Môn, cuối cùng siêu việt Long Châu vũ trụ chúng thần. Trừ Tôn Ngộ không bên ngoài, người khác là nguồn gốc từ thần thoại hoặc là huyền huyến cố sự nhân vật, theo thứ tự là Tây Du ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không, là Tề Thiên Đại thánh không phải đấu chiến thắng Phật, điều này rất trọng yếu. Ấn, hai cái tôn ngộ không có chút khó mà phân chia, cho nên mọi người thương lượng một chút về sau, gọi Tây Du ký tôn ngộ không vì đại thánh hoặc tôn ngộ không, mà Long Châu thế giới tôn ngộ không làm theo gọi hắn làm người xảy đạ tên cả cả lốt Trừ hai cái này hầu tử bên ngoài, ba người khác bên trong có hai người là nữ tính, duy nhất nam tính là một tên nhìn qua 12 tuổi tóc đen chính Thái, cái chán có một khóa chu trí, tên là Thái Nhất. Đừng hiểu lầm. Không phải trong Hồng Hoang Đông Hoàng Thái Nhất, mà chính là hoa hạ truyền thống thần thoại, tiền tần thời điểm trong truyền thuyết chi cao thiên đế Thái Nhất, tên tri ý, nói ngay nhà chỗ xương đạo, cổ chỉ vũ trụ vạn vật bản nguyên, bản thể. Đạo giả, trí tinh vậy Không thể làm hình, không thể làm tên, mạnh làm tên, gọi là Thái Nhất. Có thể nói, tại lúc đầu đạo gia cố sự bên trong, Thái Nhất đã là vạn vật một trong bên trong một, về sau cung phụng tam thanh đều muốn đứng hàng Thái Nhất phía dưới. Về phần hồng quân đạo tổ cái gì? thực sự lúc đầu trong thần thoại cũng không có. Có thể nói, nơi này vị này Thái nhất, cũng là đạo gia bản nguyên bên trong nhất, có thể nói cũng là đạo gia truy cầu đại đạo bản thân hứng cụ hiện thể, bức cách so hồng hoang thế giới bên trong Đông Hoàng Thái nhất không biết cao đi nơi nào. Dưới tình huống bình thường, Thái nhất là tất nhiên sẽ trở thành vũ trụ chi chủ tồn tại, dù là chỉ là lớn nhất hạ cấp vũ trụ chi chủ, nhưng này vẫn là thật chính vũ trụ chi chủ. Trừ cái này ba cái nam sĩ, hai gã khác nữ sĩ địa vị cũng không nhỏ, Các nàng một vị là thượng đế dồ vạ, đúng, cái này dồ vạ là mội tử. Một cái khác cũng không thể, là nguồn gốc từ huyền huyễn bên trong lão đại, tên hiệu vạn cổ thiên đế. Bất quá, tựa hồ là đang cứu vãn không gian ở lâu, cho nên luôn cảm thấy cái danh xưng này rất lợi hại đùa, cho nên từ trước đến nay không cần cái danh hiệu này, mà chính là trực tiếp gọi mình tên cô độc vô chân. 5 người, 5 vị lão đại, cũng là thành công tấn thăng làm thật vũ trụ chi chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó? ngược lại là có thể lý giải 5 người vì sao có thể thành công, trừ hai cái tôn ngộ không là xích tử chi tâm, một cái tập trung tinh thần mạnh lên, một cái khỉ con tâm tính, tuy nhiên lanh lỏi, nhưng không có bị ép trở thành đấu chiến thắng phần song cùng phức tạp tư duy. Hai người có thể thành công, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là tâm tính tốt, hoặc là nói chấp hành tiến hành nhiệm vụ thời điểm, căn bản không thèm để ý, tâm lý không có gánh vác, kết quả ngược lại thành sự. Mặt khác ba cái, làm theo hoặc là vũ trụ đại đạo, hoặc là sáng thế tồn tại hoặc là cao vị thế giới người thống trị, đối với trở thành vũ trụ chi chủ trách nhiệm cùng giác ngộ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, cũng ý chí kiên định, cho nên mới có thể thành công. Có thể nói, 5 người thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là tất nhiên. Đương nhiên, đến sau cùng đại chiến lúc, một đoàn người có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực liền không được biết. Dù sao vương hạo là ôm rất lớn hy vọng, dù sao không ôm hy vọng cũng không được, không có lựa chọn thời điểm, tự nhiên muốn cho đồng đội đầy đủ tín nhiệm. Đợi an bài tốt sở hữu sự tình, đồng thời 5 vị vũ trụ chi chủ cũng đi làm chuẩn bị thời điểm, vương hạo cũng không có nhàng rỗi, tại sao cùng đại chiến mở ra trước đó, còn có một việc muốn làm, cái kia chính là lược đoạt giả tăng phi thiên chủ đạo lược đoạt giả thoát khỏi cướp bóc không gian khống chế hành động tức sắp mở ra. nay lại còn có thật nhiều không rõ chân tướng người cứu vất chuẩn bị phối hợp tăng phi thiên các loại lược đoạt giả, song phương cũng không biết, cái này có vẻ như sẽ thành công hành động, trên thực tế là bị thương thiên tôn cho tinh kế. Trường 557, siêu thần Kha Lan Oạn. Thánh đấu sĩ đại thế giới. Nơi này, là một cái đặc thù thế giới. Nơi này vũ trụ rất lớn, nội bộ vũ trụ cấp cường giả không tính toán, đánh nổ tinh cầu cường giả chỗ nào cũng có. Nhưng mà, nơi đây lại là một cái đặc thù thế giới, bởi vì toàn bộ vũ trụ sinh mệnh tinh cầu thế mà chỉ có một cái địa cầu. Đúng, cũng là thần kỳ như vậy, dù là thánh đấu sĩ thế giới có được rất nhiều bình hành vũ trụ, có thể sinh mệnh tinh cầu chỉ có địa cầu một cái. Mà lại nội bộ có được bạo tinh cấp thực lực nhiều không kể xiết, tốc độ ánh sáng công kích chỉ là làm cường giả cơ sở nhất thủ đoạn. Lại cứ dạng này thế giới, vật lý pháp tắc cũng là một chuyện cười, tốc độ ánh sáng công kích chỉ có thể cắt ngang một cây trụ có hay không, danh xưng bạo tinh công kích chỉ có thể phá nhà cửa có hay không, có thể tốc độ ánh sáng di động người thậm chí nhiều khi liền phi hành đều làm không được có hay không. Sẽ hình thành dạng này vặn bẻo thậm chí là khôi hài tình huống, cũng không phải là cái thế giới này là khôi hài thế giới. Mà chính là cái thế giới này có được chúng thần, thần lực lượng giải ở địa cầu các nơi, áp chế thân ở địa cầu các cường giả có thể phát huy ra lực lượng, để bọn hắn rõ ràng có được bạo tinh diệt thế lực lượng, lại không cách nào hình thành đại quy mô sát thương. Đồng thời, những này chúng thần rất yêu nhúng tay phạm tục sự tình, thậm chí thường xuyên dùng người thường đến giải trí chính mình. Đúng, những này chúng thần, chỉ cũng là Hy Lạp trong truyền thuyết chúng thần. Đương nhiên, cũng bao hàm hắn thần hệ, nhưng chủ lưu là Hy Lạp chúng thần. Chí ít vũ minh chiến đội mọi người tiến vào vũ trụ, cũng là Hy Lạp chúng thần chủ đạo thánh đấu sĩ thế giới. Trên thực tế, thánh đấu sĩ thế giới là một cái mười phần khủng bố đại vũ trụ thế giới, ẩn chứa mấy chủ cước bình hành thế giới. Tuy nhiên mỗi một cái bình hành thế giới đều chỉ có mười mấy cái tinh hệ, nhưng mấy chủ cước bình hành thế giới cộng lại, để cái này đại vũ trụ liền lộ ra cực to lớn, mà cái này đại vũ trụ thế giới, chính là từ siêu thần Kha Lan Nọt chỗ sáng tạo thế giới. Kha là vượt qua qua, Hiện tại cùng tương lai hết thể thời gian cùng không gian siêu thần, chỗ có thời không bá chủ, không có thực hình dáng tồn tại, chỉ có thể cảm nhận được khái niệm. Tại đông đảo bình hành vũ trụ bên trong, thần đã từng chế tạo qua một cái tên là xạ tùng nợt hóa thân buông xuống, cũng cùng cái vũ trụ kia phạm nhân sinh ra giao tiếp, đem thế giới kia sở hữu cường giả đánh cho té tức té đái. Phải biết cái vũ trụ kia phạm nhân, thế nhưng là đổ qua chúng thần, đem mọi người cơ hồ tiêu diệt hầu như không còn như bức tồn tại. đương nhiên cái gì vượt qua qua Hiện tại cùng tương lai hết thẻ thời gian cùng không gian siêu thần, thực chính là cái này thế giới thần cùng người đối vũ trụ chi chủ xưng hô, Kha Lan không chỉ là đại vũ trụ sáng thế thần, cũng là vũ trụ chi chủ hậu kỳ cầng, giả, cùng vương hạo ở vào một cái cấp độ. Tại một cái có được vũ trụ chi chủ thế giới, vương hạo bọn họ vừa tiến đến, liền bị Kha Lan Nọt phát hiện, mà vị này siêu thần ý chí cũng theo đó bông xuống. Hiện tại, vũ minh chiến đội tất cả mọi người bị vương hạo tăng lên tới vũ trụ chi chủ cảnh giới. Tuy nhiên không phải thật sự vũ trụ chi chủ, nhưng chiến lực vẫn là có, cho nên giống như Vương Hạo, đều phát hiện siêu thần ý chí. Chỉ là so với Vương Hạo, tất cả mọi người tiếp nhận áp lực thật lớn, thật vũ trụ chi chủ hậu kỳ kinh khủng tồn tại, không phải ngụy vũ trụ chi chủ sơ kỳ bọn họ có thể tiếp nhận. Cho nên, Vương Hạo trước tiên khuyết tán chính mình thần thức, thay đồng đội chống cự Kha Lan Nọt thần niệm áp lực, cũng để cho mình thần niệm cùng Kha Lan Nọt đụng vào nhau. Đương nhiên, Vương Hạo tới nơi này cũng không phải vì cùng Kha La Nọt đánh nhau. Mà chính là vì một chuyện khác, cho nên, hắn tại ý chí va chạm thời điểm, liền cùng Kha Lan Nọt hoàn thành giao lưu. Quá trình tại 1 phần ngàn tỷ giây ở giữa liền hoàn thành, Kha Lan Nọt tại biết vương hạo bọn họ tới đây mục đích về sau, hơi chút suy nghĩ liền hủy bỏ đối vương hạo bọn người địch ý, sau đó ném câu tiếp theo nhớ kỹ ngươi đức định, ta hội quan sát các ngươi, ngoại lai giả. Đồng dạng, nếu như các ngươi nói là thật, như vậy ta lại trợ giúp các ngươi. Phát giác được Kha Lan Nọt thần niệm với lui, mọi người thở phào Tony sau đó đầu đen rau muốn nói, những này vũ trụ chi chủ, tính khí cứ như vậy lại sao? Vừa đến đã cho chúng ta, hạ mã huy phả kẻ ố, Tony tiên sinh kém chút liền bị hù dọa. Uchiha itchia, ta cảm thấy Tony ngươi đã bị hù dọa. Tony nhất thời biểu thị phản đối, không, đó là nói xấu, Tony tiên sinh nhưng không có dễ dàng như vậy bị hù dọa. Uchiha itchia nhún nhú mai, có lẽ vậy. Xem ra bởi vì thời gian dài ở chung. Tony cũng ủng hộ Chí Hạ Yichia triệt quan hệ thật rất tốt đâu, cái sau càng là tính cách đều sáng sủa không ít, còn sẽ nói đùa. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hiện tại ủ Chí Hạ Yichia đã thành công hiệu biết cứu đệ đệ mình, được đưa về nguyên lai thế giới, lợi dụng cứu vãn không gian phục sinh thân nhân mình, cải biến chính mình, cái kia hắc ám dơ bẩn nhẫn giả thế giới, để thế giới hướng đi cùng bình thản hương thịnh. Loại tình huống này, đã lại tâm nguyện cùng chấp nghiệm Vũ Chí Hạ Yichia, tâm tính cũng thay đổi tốt. Chứ cái đó ra U Chí Hạ Ít trịa vợ con nhóm tại hồng sắc hỏa ảnh thế giới bên trong cũng sống rất tốt, bởi vì có cứu vãn không gian quyền hạn hắn hiện tại có thể tùy thời về vấn an chính mình thế nữ, sinh hoạt tốt không muốn không muốn. Suy nghĩ một chút, thật là đẹp tư tư. Nhìn lấy Tony cùng U Chí Hạ Ít trịa GA hỗ động, Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ đều là cười một tiếng, sau đó tính cách nóng nẻ cờ dạ tổ thụ không hai người GA chi không khí, lúc này đối Vương Hạo hỏi, đội trưởng, Kha Lan Nọt đồng ý không? Vương hạo gật gật đầu, ừm, hắn đã đồng ý, tiếp đó, chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu bố trí, hắn không sẽ quản chúng ta ở cái này bình hành vũ trụ sẽ như thế nào hành động. Cờ dạ tô lập tức nhết miệng lộ ra giữ tợn ý cười, thật sao? Này rất tuyệt ta. Mặc dù là khác biệt thế giới, nhưng ta cảm thấy ta cùng Hy Lạp chúng thần có rất nhiều sự tình có thể giao lưu. Ách, tựa hồ con hàng này đồ thần thuộc tính lại muốn phát tác. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Con hàng này tại thế giới của mình bị Hy Lạp chúng thần hố đến không muốn không muốn, có thể nói là thảm đến muốn chết đều làm không được, đến mức sau cùng dưới cơn nóng giận đồ Hy Lạp chúng thần. Túng nhưng đã hoàn thành giết sạch một cái thần hệ sự nghiệp to lớn, cờ giả tổ đối Hy Lạp chúng thần hận ý cũng y nguyên tồn tại, chỉ là không có lấy trước như vậy cực đoan mà thôi. Bất quá khi gặp được tính cách hỏng bét Hy Lạp chúng thần lúc, cho dù là hắn vũ trụ, cờ giả tổ cũng sẽ không khách khí, hắn cũng không giống như người khác, giết người đồ thần với hắn mà nói là chuyện thường ngày Mặc dù bây giờ tính cách đã biến tốt, liền con trai của thế nữ cũng phục sinh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền trở nên nhân từ lương tay. Cờ giả tổ, vẫn là cái kêu bưu hãn cờ giả tổ. Mắt thấy cờ giả tổ muốn làm cái đại tin tức, vương hạo tuy nhiên không ngại cờ dạ tổ sát thần, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, ngươi đừng quá mức là được, đừng quên kế hoạch chúng ta, nếu như ngươi đem chúng thần toàn bộ xử lý lời nói, kế hoạch chúng ta cũng không cách nào phổ biến. Cờ giả tổ gật gật đầu. Viên kia lớn đầu hói bên trên hình xăm lộ ra 10 phần dữ tợn, yên tâm đi. Đội trưởng, ta biết cái vũ trụ này Hy Lạp chúng thần bên trong cũng có rất nhiều thần tính nghiên cứu rất tốt, còn có nguyện ý hy sinh chính mình bảo hộ nhân loại A-ri-a-na, cho nên, chứ một ít ta không vừa mắt ra hỏa, còn có sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta ra hỏa, hắn thần ngã sẽ không động Vương Hạo gật gật đầu, mặc cho cờ dạ tổ qua gây sự. Đợi cờ giả tổ hóa thành một đạo hỏa diễn biến mất về sau. Bao quát nữ hoa ở bên trong ở đây còn lại 5 người cũng hành động, tiến về kế hoạch địa điểm tốt tiến hành chờ đợi. Vũ Minh chiến đội toàn bộ tới đây mục đích có 2 cái, một cái là nắm chặt thời gian vững chắc cùng quen thuộc Tu Vi Tăng gọn dù sao cũng là vương hạo cho bọn hắn thương lượng cửa sau, bọn họ tuy nhiên Tu Vi để lên, nhưng bởi vì thăng cấp quá nhanh, còn cần củng cố một chút. Cái thứ 2 mục đích, chính là vì hố một đợt cứu vãn không gian. Bởi vì, Tăng Phi Thiên cầm đầu lược đoạt giả nhóm tạo phản, cũng là ở cái này trong đại vũ trụ Đồng thời chính là cái này vũ trụ, bọn họ muốn mượn dùng siêu thần Kha Lan Nọt cùng cứu vãn không gian lực lượng, giúp bọn hắn thoát khỏi cấp bóc không gian trói buộc. Ở tiên thế đợi, cũng là tang phi thiên cùng một mảng lớn lược đoạt giả đi vào cái vũ trụ này, mà cứu vãn không gian cũng tới rất nhiều người, chuẩn bị nỗ lực một chút, thoát khỏi cấp bóc không gian trói buộc. Nhưng mà, bởi vì lúc ấy không có cứu vãn không gian những người sáng tạo tại, cũng không có một thế này vương hạo tại, cho nên đều sai lầm đoán chừng cấp bóc không gian sáng tạo giả thiên tôn thực lực hoặc là nói là thường thiên Tôn cố ý lừa dối tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ có vũ trụ chi chủ hậu kỳ tu vi chỉ là vũ trụ chi chủ hậu kỳ mạnh nhất này bộ phận mà thôi kết quả tất cả mọi người bị hố thương thiên Tôn liên hợp a tắt thắc tư cùng một chỗ hủy diệt cái này đại vũ trụ dẫn đến tăng phi thiên các loại tạo phản phái toàn diện trước đến giúp đỡ người cứu vất nhóm cũng tổn thất nặng nghề nếu như không phải kiếp trước Vương Hạo cùng Liễu Ngộng kỳ có thủ đoạn bảo mệnh trống đến cứu ván không gian tiến hành truyền thống lời nói Hai người bọn họ cũng muốn làm trận GG, kaka. Trận này bại dập, dẫn đến Cứu Vãn Không Gian cao đoan chiến lực qua một nửa, có thể nói tổn thất nặng nghề, đồng thời bị Thương Thiên Tôn thăm rõ ra Cứu Vãn Không Gian những người sáng tạo thật GG, kaka. Sau đó, Thương Thiên Tôn liền liên hợp tha Tắt Thác Tư Xuất Lĩnh giới chướng cấp bóc không gian cùng Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần khởi xướng đối Cứu Vãn Không Gian tổng tiên công, trận kia trận chiến cuối cùng, Cứu Vãn Không Gian khắp nơi bị quản chế, sau cùng có hay không diệt không biết, bởi vì ở trước đó Vương hạo cùng liễu ngộng kỳ liền đã bỏ mình bỏ mình, sử dụng trùng sinh chi ngọn nguồn sử dụng trùng sinh chi ngọn nguồn. Bất quá, cân nhắc đến trùng sinh chi ngọn nguồn là trực tiếp nghịch chuyển đa nguyên vũ trụ thời không, đoán chừng cứu vãn không gian cũng không có tao ngộ một lần bị hủy diệt kết quả. Một thế này, tăng phi thiên bọn người cùng rất nhiều nhiệt tâm hỗ trợ người cứu vất ý nguyên bị thương thiên tôn tính toán, nhưng trái lại, vương hạo bọn họ biết sau chuyện này, quyết định tương kế tự kế, trái lại tính kế thương thiên tôn một đợt Lần này lặng lẽ tiến vào thánh đấu sĩ đại vũ trụ, chính là vì cái này mục đích, mà cùng Kha Lan Nọt giao lưu, cũng là đem tình báo cùng Kha Lan Nọt chia sẻ. Lúc đầu Kha Lan Nọt liền đáp ứng tăng phi thiên các loại lược đoạt giả cùng nhiệt tâm hỗ trợ người cứu vất nhóm, hội cung cấp trợ rút, hiện khi biết tình báo về sau, liền có mới chuẩn bị, chỉ cần Vương Hạo nói là thật, hắn liền sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Dù sao cùng mình vũ trụ cùng mình đều muốn bị tạo chết, Kha Lan Nọt làm sao có thể không liệu mạng A. Chỉ là vương hạo dù sao cũng là vũ trụ chi chủ, Kha Lan Nọt vẫn là thẳng kiên kỵ, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, cho nên mới sẽ có các loại vương hạo chứng minh về sau lại hành động thuyết pháp. Dù sao tại đa nguyên vũ trụ bên trong, vũ trụ chi chủ ở giữa quan trọng cũng không phải là thuần túy tốt, có chút tà ác vũ trụ chi chủ, liền ưa thích thôn phệ hắn vũ trụ chi chủ đại vũ trụ đến vì chính mình cung cấp chất dinh dưỡng, lấy đạt tới tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mục đích. Tỷ như cướp bóc không gian Thương Thiên Tôn cùng nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong A tắt Thát Tư, đây chính là điển hình đại biểu. chương 558, Thương Thiên Tôn vui vẻ kế hoạch. Vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong, dấu ở đen nhánh bóng mở chi địa một vùng không gian, chung quanh có rất nhiều bình thường vũ trụ, hình thành thiên nhiên ẩn tàng điểm, dẫn đến cứu vãn không gian khó mà phát hiện bên này tình huống. Cướp bóc không gian, liền ẩn thân ở đây, tỷ có bao nhiêu cái vũ trụ yểm hộ, hình thành, tương đối hoàn Mỹ ẩn tàng sở không ăn cỏ gần hàng, lục độ không gian sáng tạo giả Thương Thiên Tôn liền lợi dụng điểm này, hình thành một cái tốt ẩn tăng điểm. Đương nhiên, Thương Thiên Tôn cũng sẽ không một mực đợi tại một chỗ, tại thời cơ chín muồi thời khắc, cũng sẽ đem trùng quanh vũ trụ toàn bộ cướp bóc thôn vệ, sau đó chuyển di trận địa, để cho mình cùng cướp bóc không gian một mực ở vào trạng thái an toàn, đến mức cướp bóc không gian từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện qua. Cùng Cứ Vãn không gian tương ái tương sát mấy trăm vạn năm qua, thời gian đều là như thế này qua, mà đến bây giờ Thương Thiên Tôn cảm thấy mình thần sinh nên đón chuyển hướng, bởi vì một mực đẻ ép hắn cứu vãn không gian ngũ đại sáng tạo giả có lẽ đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên Thương Thiên Tôn không có thể xác định, nhưng hắn cùng này năm cái tên đáng ghét giao thủ nhiều lần, có thể nói vẫn là rất quen những tên kia tác phong. Kết quả, qua lâu như vậy, những tên kia một mực không biết thân thể, mà cứu vãn không gian hành động cũng càng ngày càng bảo thủ, liền để Thương Thiên Tôn không thể không mơ màng hết bài này đến bài khác. Dưới loại tình huống này, Thương Thiên cao kiến của bạn bên ngoài phát hiện mình thủ hạ có một đám lược đoạt giả lại muốn tìm đường chết tạo phản, để hắn cảm thấy rất thú vị. Cước Bốc Không Gian đã tại đa nguyên vũ trụ thành lập mấy trăm và năm, lực đoạt giả như là giao hệ đồng dạng bị cắt một nhóm lại một nhóm, Thương Thiên tồn lại là dùng cao áp chính sách, tự nhiên không ngừng một nhóm người tạo phản. Tuy nhiên ngay từ đầu có chút phẫn nộ, nhưng dần dà, những kẻ muốn tạo phản ra hỏa liền thành Thương Thiên tôn giải trí phẩm, hắn tùy ý những tạo phản đó người chính mình trầm tích lũy từ từ lực lượng chiêu tập đến đủ nhiều đồng chí, cũng cố ý thả ra cấp box không gian không có phát giác ảo giác cho những người kia, nhìn lấy những tên kia như là tự cho là đúng con kiến một dạng tại tay mình tâm biểu diễn tiết mục. Sau đó, tại thời khắc cuối cùng, Thương Thiên Tôn liền lấy tuyệt đối lực lượng đem những tạo phản đó ra hỏa trấn áp, hảo hảo thưởng thức một chút những người kia tại hy vọng sụp đổ sau chuyển biến làm tuyệt vọng chẳng cảnh. Loại kia bộ dáng, luôn luôn để Thương Thiên Tôn mười phần vui vẻ. Bất quá, lần này tạo phản lược đoạt giả có chút khác biệt. Lúc đầu Thương Thiên Tôn coi là những này tạo phản người chỉ là cùng trước kia chút tạo phản con kiến hôi một dạng. Ai biết, những này con kiến hôi vậy mà cho Thương Thiên Tôn một kinh hỉ đó chính là bọn họ thế mà cùng người cứu vất quay đến cùng một chỗ, còn liên hợp rất cường đại người cứu vớt chuẩn bị cùng một chỗ tạo phản. Cứu văn đá không gian trí để a Chẳng lẽ không biết hắn Thương Thiên Tôn là cái tình huống như thế nào? Làm sao lại để người cứu vất nhóm đến tìm đường chết? Loại tình huống này... Thương Thiên Tôn lập tức nghĩ đến chính mình sớm đạo ý thức được chỗ không đúng, cái kia chính là cứu vãn không gian những người sáng tạo có lẽ sẽ ra chuyện. Thế là, Thương Thiên Tôn không tự chủ được kích độc lên, nếu như cứu vãn không gian những người sáng tạo thật sẽ ra chuyện, như vậy hắn phá hủy cứu vãn không gian cái này để hắn buồn nôn mấy trăm vạn năm địa phương liền có thể trở thành sự thật. Đương nhiên, Thương Thiên Tôn không phải không cân nhắc qua cứu vãn không gian những người sáng tạo cố ý thả ra những cao đoan đó người cứu vất đến làm mồi dụ Từ đó tốt dẫn hắn đi ra một mẹ hốt gọn. Chuyện của tôi nè. Tê lấy chính mình độ nhân, Thương Thiên Tôn cảm thấy cứu vãn không gian những người sáng tạo thật là có có thể có thể làm được loại sự tình này. Cho nên, Thương Thiên Tôn hết sức cẩn thận, hắn tùy ý những tạo phản đó người gây sự, cũng bí mật quan sát hết thảy Đợi hiểu được tạo phản người lại ở thánh đấu sĩ đại vũ trụ thế giới bên trong liên hợp cái vũ trụ kia vũ trụ chi chủ cùng cao đoan người cứu vất thoát khỏi hắn chói buộc lúc, là hắn biết cơ hội tới. Thương Thiên Tôn quyết định kéo lên A Tắt Thác Tử, đem tạo phản người cùng Thánh Đấu Sĩ Đại Vũ Trụ cùng một chỗ phá hủy, thuận tiện thăm dò một phen, nhìn xem Cứu Vãn Không Gian Sáng Tạo Giả Hội sẽ không xuất thủ, sự kiện lần này đến cùng có phải hay không một trận âm ưu. Nếu như là lời nói, Thương Thiên Tôn còn có thể để A Tắt Thác Tử qua cả thường, mượn Cứu Vãn Không Gian những người sáng tạo tay đi giải quyết rơi A Tắt Thác Tử cái này tương lai đại địch, cũng thừa cơ cấp bóc thôn tính phệ A Tắt Thác Tử nguyên sơ hôn độn vũ trụ, để tự thân thực lực phóng đại. Đến lúc đó, coi như đối đầu năm cái cứu vãn không gian sáng tạo giả, Thương Thiên Tôn cũng tự hành có thể chính diện vừa mới sóng. Mà nếu như cứu vãn không gian những người sáng tạo sát thực xảy ra chuyện lời nói, vậy thì càng tốt, tiếp xuống liền có thể giống cứu vãn không gian khởi xướng tổng tiến công, một hơi giải quyết hết cứu vãn không gian, nếu như có thể đem cứu vãn không gian phá hủy cũng chiếm lấy bên trong hết thể lời nói, dù là mất đi cấp bốc không gian, với hắn mà nói đều là kiếm lớn. Có thể nói, hành động lần này Đối Thương Thiên Tôn mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không thể không nói, Thương Thiên Tôn tính toán nhỏ nhặt đánh thật đúng là với vang. Cứ như vậy, Thương Thiên Tôn giấu ở hậu trường, bí mật quan sát lấy hết thảy, thỏa thích người xem tạo phản lược đoạt giả nhóm biểu diễn. Làm tạo phản lược đoạt giả thủ lĩnh, Tang Phi Thiên dựa theo ước định kế hoạch, đi đầu một bước tiến vào thánh đấu sĩ vũ trụ thế giới, chuẩn bị sớm làm tốt bố trí. Mà đồng thời ở nơi này, cờ giả tổ cũng đã giết đến tận Ô Lẩm tỷ ở nơi đó đại sát đặc sát Đem chính mình không vừa mắt ổ ổỉm tị ạ chư thần cùng thần mình những người làm toàn bộ đồ sát cuối cùng toàn bộ ổ ổỉmt tỷ ạ máu chạy thành sông chỉ còn lại có số ít thiện lương hoặc tính cách không xấu thần mình tại ổ điểmmtị ạ run lại 7 đây hết thể không có bị người khác phát hiện bởi vì cơ dạ tổ trực tiếp Phong tỏa toàn bộ ổ điểmmtị ạ để ổ ốỉmt tỷ ạ hết thể năng lượng ba động cùng tin tức đều truyền lại không đi ra đợi làm xong sau chuyện này cơ dạ tổ đối run lời 7 cân nhắc có phải hay không muốn hy sinh nhan sắcán mạng Ami nói Về sau, ngươi chính là Mối Trúng Thần Chi Vương. Sau đó, cơ Giả Tổ cũng mặc kệ bị bất chợt tới lời nói cho cả kinh ngốc manh tại Ô Lẩm Đỉa thứ nhất muội Khung Hạ Émị, quay người liền rời đi tòa này để hắn 10 phần khó chịu dị thế giới Ô Lẩm ạ. Đây hết thảy đều bị Ạ Émị cùng còn lại số ít thần minh cùng thần phó nhóm hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Nhưng cuối cùng, những này chúng thần cơ hồ nhịn không được ôm nhau mà khóc, bởi vì các nàng tại cái kia sắt thần thủ hạ sống sót. Giải quyết Ô Lẩm Đỉa chúng thần Cở Giả tổ đi thẳng tới địa cầu, sau đó lại nhảy vào đại hải, tiến vào hải hoàng bọn sấy đồn lĩnh vực, bắt trước làm theo phong tỏa vùng lĩnh vực này, sau đó đem bị phong ấn bọn sấy đồn cầm ra tới. Tiếp đó, tự nhiên lại là một trận của đấu, cuối cùng đem hải hoàng đánh cho hồn phi phách tán, hải hoàng còn sót lại thần lực cũng bị cắt đoạn. Cái thế giới này cùng cờ giả tổ cố hương thế giới khác biệt, tuy nhiên chúng thần có được cường đại thần lực, nhưng bọn hắn cùng địa cầu sinh thái hệ thống cũng không có có quan hệ trực tiếp, dù là sát hận cũng sẽ không dẫn đến sinh thái pháp tắc sụp đổ. Phải biết tại cờ giả tổ thế giới, mỗi người đều là có chính mình tác dụng, tỉ như giết hải hoàng, đại hải liền sẽ bao phủ khắp nơi, giết thái dương thần, thái dương liền sẽ biến mất, giết minh vương, minh giới vong linh liền sẽ mất đi khống chế cũng xông vào nhân gian. Chính là bởi vì có đủ loại cấm chế, tại cờ giả tổ cố hương thế giới, đồ sắt thần linh sẽ cùng tại muốn hủy diệt thế giới. Nếu như cái thế giới này cũng cùng cố hương thế giới mở rộng, giả tổ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Có thể cái thế giới này thần minh sinh tử cũng sẽ không ảnh hưởng nhân gian, ngược lại là còn sống gây sự sẽ cho nhân gian mang đến thai nạn. Cho nên, cơ Dạ tổ giết đến đó là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Tại đem một cái gọi ra long nhân loại bắt tới cũng nhét vào hải hoàng thần lực, để trở thành tân hải hoàng hậu. Cơ giả tô lại lần nữa rời đi, trực tiếp tiến về minh giới, chuẩn bị đem ẩn thân minh giới minh vương cũng giải quyết hết. H.P.S. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh. Ngòi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, ngòi em mở. Trước 559, a ri a chính xác mở ra phương thức. Cơ giả tổ cuối cùng không thể hoàn thành chính mình mình giới thanh tẩy vận động. Bởi vì vương hạo tìm tới cờ giả tổ, đem cờ giả tổ mang về dấu đi. Không có cách, cờ giả tổ lần này huyên náo quá lớn, cho rơi đài ổ lìm thì ạ thần sơn liền không nói, thế mà còn quay đầu chạy tới địa cầu đi lên làm hải hoàng, làm xong hải hoàng còn giết tới minh giới chuẩn bị đem minh vương cũng giải quyết Cái này thỏa thỏa là muốn làm cái đại tin tức, sợ người khác không biết ta. Vì phong ngừa cờ giả tổ tiếp tục tìm đường chết, vương hạo chỉ có thể qua đem cờ dạ tổ cho mang về, mà cái sau cũng biết mình cấp trên, ngược lại là không có tiếp tục gây sự, ngoan ngoan đi theo vương hạo trở về. Hồn nhiên không biết chính mình tránh thoát một trận đại kiếp minh vương hạ đẹp liền tiếp theo chuẩn bị chính mình đại tin tức, nói rõ một bộ muốn lần này thành chiến trung tướng ạ gì A nạ giải quyết, hoàn toàn chi phối địa cầu, trở thành danh pho thực tân tấn thần vương. suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Ơn, cái gọi là thanh chiến, thực cũng là minh vương xuất lĩnh chính mình sợ vẹ tở cùng ạ di ạ nạ xuất lĩnh thánh đấu sĩ nhóm đại chiến, song phương đều chỉ có thể dùng người ở giữa chuyển sinh thể ra trợ, mà không thể dùng bản thể đánh nhau, ai dám phá hư quy tắc, người nào liền phải bị chúng thần cùng công chi. Chính là bởi vì không có thể động dụng bản thể, lúc đầu thực lực mạnh nhất, chiến đấu lực kinh khủng nhất ạ gì ạ nạ bị thật to hạn chế, tự thân này tại chúng thần bên trong số một số 2 Có thể đem chiến thần ạ dẹt đánh cho hô cha của hắn rẻ ở đến cứu mạng thực lực, liền bị hoàn toàn phong ấn, chỉ còn lại có nàng lớn nhất không am hiểu phụ trợ năng lực. Loại tình huống này, khiến cho ngành thực lực có thể so với thần vương rẻ ở hạ gì ạ nạ, mỗi lần cùng minh vương hạ đẹp đánh, đều là bị đối phương đẻ ép, dù sao mạnh nhất năng lực bị phong ấn, chỉ có thể dựa vào phụ trợ năng lực qua cho thánh đấu sĩ nhóm khi sữa. Mẹ, để những thánh đấu sĩ đó qua trùng sát. Ràng đạo lý Chật nhìn ạ gì ạ nạ tựa hồ thật tại cùng hạ đẹp tiến hành thần minh cho chơi, cầm pha mạng sống con người đi chơi buồn nghịch trên thực tế ạ gì ạ nạ mới là biệt khuất nhất cái kia có được hay không. Nếu như có thể lời nói, ạ gì ạ nạ thật nghị quơ lấy ra hỏa trực tiếp một bàn tay quăng bay đi những cái kia cản ở trước mặt hắn thánh đấu sĩ nhóm, sau đó hét lớn một tiếng nhường cho láo nương tới, tiếp lấy trực tiếp xông lên qua đại sát đặc sát, sau cùng đang ngồi ở địch nhân thi sơn bên trên uống một thanh thắng lợi rượu nho. Suy nghĩ một chút. Tư vị kia thật sự là bá đạo cực. ân tựa như cứu vãn không gian cái kia giải phóng phong ấn để cạnh nhau bay tự mình ạ gì ạ một dạng. Đáng tiếc, đại bộ phận bình hành vũ trụ ạ gì ạ, đều thủy chung bị phong ấn lấy, liền tự mình tính cách đều bị phong ấn, hoàn toàn biến cá nhân một dạng, hoặc là cái yếu đuối lại kiên cường thiện lương thiếu nữ, hoặc là cũng là ôn nhu tỉnh táo lại kiên cường nữ thần, tính cách đều không cách nào cố định, thật sự là khổ cực tới cực điểm. loại tình huống này Cách mỗi hơn 200 năm cùng hạ đẹp tiến hành thanh chiến ạ gì nạ một phương Tuy nhiên đều chiến thắng liền xem như thắng, thần vực bên trong hạ mì cũng sẽ lặng lẽ ra tay giúp đỡ để mỗi mỗi mình ạ gì A nạ chiến thắng nhưng là mỗi lần đều là thẳng thắngánh vực thánh đấu sĩ nhóm cơ hồ 10 không còn một kinh thường tính mạnh nhất Hoàng kim Kimthánh đấu sĩ tập thể đoàn diệt giống lần trước phát sinh ở thế kỷ 17 tháng chiến toàn bộ Hoàng Kim Thánh đấu sĩ bên trong chỉ còn lại có hai cái yếu nhất gà còn sống hoàn toàn bộ diện Đến bây giờ thảm hại hơn, ạ gì ạ nạ vừa mới hoàn thành chuyển sinh, vẫn là cái trẻ sơ sinh thời điểm, thánh vực tròm sao song tử hoàng kim thánh đấu sĩ xạ gạ chỉ làm phản, giết đời trước thánh vực giáo hoàng, chuẩn bị đem ạ gì ạ nạ cũng giết. Nếu như lúc này ạ gì ạ nạ có tự mình ý thức lời nói, khẳng định hội nhịn không được một bàn tay hô quá khứ biểu thị, liền các ngươi tròm sao song tử mỗi lần đều đưa thích gây sự, không phải đệ đệ tạo phản cũng là ca ca tạo phản, có hết hay không A Nếu không phải lão nương tính cách cùng lực lượng đều bị phong ấn, lão nương tuyệt đối một bàn tay đem ngươi đập đến mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Đáng tiếc, chuyện này cũng là ngẫm lại a. A gì á, Na biểu thị khi đó nàng thật đúng là một đứa con nít, không có tự mình ý thức, cho nên nhất định gờ gờ, ka ka. Cũng may thánh đấu sĩ bên trong xưa nay không thiếu chúng quyển, a không, là trung thần, thời khắc mấu chốt, đại trung thần trộm sao nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ e i hỏ lọt loẹt sáng đang chàng, trong tay xả gạ cứu trong tã lọt gạ gì a sau đó thoát đi thánh vực. Đáng tiếc, ẹ e ý họ lọt ở trong quá trình này bị thương nặng, cuối cùng tại gặp được một cái tên là thành hộ ánh sáng chính lao đầu, cũng đem ạ gì ạ nạ cùng mình hoàng kim thánh ý giao phó cho đối phương chiếu cố và tờ giỏ tẹt về sau, liền một mệnh ố hô gg, ca ca. Về sau lại qua vài chục năm, ạ gì ạ nạ lớn lên, thành hộ ánh sáng chính cũng trong lúc này thu dưỡng cùng mình sinh dưỡng rất nhiều hài tử về sau, đưa đến các nơi trên thế giới tiếp nhận thánh đấu sĩ huấn luyện, Cuối cùng được đến mấy tên thanh đồng thanh đấu sĩ đến tỏ rõ tét đặt tên là thành hộ sa trước A-ri-a-na. Chỉ là lúc này a ri a còn không có rất tỉnh, thật không biết mình là cái thứ độ gì. Đây là đang thành hộ ánh sáng chính giải thích xuống biết mình là nữ thần A-ri-a-na, hoàn toàn không có thực cảm giác. Đồng thời từ nhỏ tiến hành anh tài giáo dục thành một cái rất nhiều trong mắt người khí chất rất tốt đại tiểu thư. Dùng thế kỷ 21 người hiện đại dọng điệu, cái này thỏa thỏa cũng là một vị nữ thần A. Tuy nhiên khi đó cái gọi là nữ thần đều tràn lan. Cứ như vậy, ạ gì ạ lấy thành hộ xa chức danh nghĩa, tại thành hộ ánh sáng chính sau khi qua đời kế thừa thành hộ tài đoàn, trở thành trên thế giới có tiền nhất người một trong, cũng tuân theo thành hộ ánh sáng chính nguyện vọng, tổ chức thánh đấu sĩ ở giữa cách đấu đại tái, tuyên bố chính mình là ạ gì ạ lại lấy ra tròm sao nhân mã hoàng kim thánh ý làm giải đấu lớn khen thưởng Cái này liền để thánh vực bên trong xạ gạ phát hiện sau liền phái ra thánh đấu sĩ đi đối phó ạ gì ạ nạ cùng dưới trướng thánh đấu sĩ nhóm. Không thể không nói, xạ gạ là một cái tạo phản người, này là thật tâm không hợp cách, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sư tử vô Thọ cũng phải dùng hết toàn lực, đối phó ạ gì ạ nạ cùng dưới trướng thánh đấu sĩ, hắn ngay từ đầu thế mà chỉ là phái thanh đồng thánh đấu sĩ qua. Phải biết, ạ gì ạ nạ dưới trướng thánh đấu sĩ, cũng là thanh đồng thánh đấu sĩ, kết quả là thành bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Ngược lại thành ạ gì ạ nạ dưới chướng thánh đấu sĩ đá mài đao, để những cái kia thái kê thánh đấu sĩ nhóm đẳng cấp vụt vụt dâng đi lên. Sau đó, xả gã lại phái ra càng mạnh Bạch Ngân thánh đấu sĩ, đáng tiếc xạ gã có sai lầm đoán chừng ạ gì ạ nạ dưới chướng thánh đấu sĩ lực lượng, phái Bạch Ngân thánh đấu sĩ phương thức lại là hồn hoa cứu ra ra, lần lượt lần lượt đưa. Kết quả, những này thánh đấu sĩ cũng gg, ka ka, đồng thời còn để ạ gì ạ nạ giác tỉnh chính mình thần lực và bộ phận trí nhớ cuối cùng cầm lại nữa thần lực lượng đến nước này xa gạ biết không được liền phái ra mạnh nhất Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đáng tiếc con mắt Thái mù phái ra một cái khó tin cậy nhất trộm sao sư tử Hoàng Kim thánh đấu sĩ Ngạ âu lý á để cái sau tại nhìn thấy ca ca của mình trộm sao nhân mã Hoàng Kim Thánh ý cùng ạ gì ạ nạ về sau liền lập tức phản Nếu như không phải ngã âu lý á con hàng này đầu có hố đồng dạng quy không đáng tin cậy, cứng rắn muốn giết trở lại thánh vực tìm xạ gạ lý luận từ đó bị xạ ám toán lời nói Xạ liền muốn thêm một cái hoàng kim thánh đấu sĩ làm lớn địch. Cho nên nói, những này phong tới hắn thế giới có thể tùy tiện trở thành diệt tinh cấp cường giả thánh đấu sĩ đều là luyện công luyện được náo tử tú đậu sao. Làm sao một cái so một cái xuân đâu. À gì ả nả mang theo bọn này heo đồng đội từ thần thoại thời đại cùng Hades chống đến bây giờ, cũng thật sự là ta khó xử nàng, cũng trách không được cứu vãn không gian cái kia ả gì ả nạ tiến vào cứu vãn không gian sau liền trực tiếp thả tự mình. Nếu đổi lại là người nào? Đang nghĩ đến chính mình mang mấy ngàn năm heo đồng đội về sau, đều sẽ cảm giác tâm lý có một cỗ vất khí đang ngưng tụ đi. Nói tóm lại, A-di-A-na sau khi giác tỉnh, liền mang theo chính mình dưới trường thánh đấu sĩ nhóm giết trở lại thánh vực, chuẩn bị đánh bại đại ma vương Saga, đem thánh vực cướp về, kết thúc trận này thánh đấu sĩ ở giữa nội chiến. Lúc này, mọi người còn không biết Saga giết chết giáo hoàng cũng giả mạo đối phương, còn tưởng rằng tạo phản yếu hại A-di-A-na là giáo hoàng đây. Nói một câu. Ạ dị ạ nạ thật đúng là có với thảm, cơ hồ toàn năng biết hết năng lực bị phong ấn, đến mức liền tạo phản là ai cũng không biết, còn gốc như vậy reset trở lại thánh vực. Nếu như không phải phụ trợ năng lực đủ mạnh, đồng thời dưới chướng ngũ tiểu cường thánh đấu sĩ tiềm lực đủ cao lời nói, ạ gì ạ nạ liền thật cần trải qua một lần lịch đại thánh chiến biệt khuất nhất kiểu chết. Tuy nhiên cho dù chết, cũng chỉ là thần hồn trở về thần giới, về sau còn có thể tiếp tục chuyển thế, nhưng chết liền là chết, đến lúc đó thánh chiến đều không cần đánh. Hades tuyệt đối sẽ vui tươi hớn hở chỉ huy sở vệ tờ đầy ngang thánh vực. Cuối cùng, tạo phản phái xạ sả gã bị đánh ngã, liên đối một nửa hoàng kim thánh đấu sĩ cùng cựu thành Bạch Ngân Thanh đồng hoàng kim thánh đấu sĩ GG, Kaka, dẫn đến thánh vực thực lực giảm lớn, thánh chiến còn chưa đánh, A gì ạ nạ thế lực liền là một bộ an táo viên thuốc tư thế. Có lẽ cũng là bởi vì A gì ạ nạ một phương một bộ thảm như vậy bộ dáng, dẫn đến về sau Hải Hoàng họ sấy đồn cùng Minh Vương Hades các loại xem thường thánh vực, cảm thấy lần này thánh chiến vượng vàng. Cho nên làm ra các loại cơ chế thao tác, cao đoan chiến lực tập thể vẫy nước, chính mình cũng trốn ở hậu trường xem kịch, kết quả bị ạ gì ạ nạ một phương nổi đồng rút lương, trực tiếp trồng nhà. Cho nên, đừng tưởng rằng lưu thế đại liền muốn sóng, đến từ đông phương thần bí độc sữa lực lượng có từng nghe chưa. Các ngươi điên quầng như vậy độc sữa chính mình, không GG, KK, mới quá sự. Đương nhiên, đây đều là bình thường nội dung cốt chuyện dây phát triển, tình huống bây giờ là nội dung cốt truyện dây phát triển đến ạ gì ạ nạ chuẩn bị tiến về thánh vực đoạt lại hết thẻ thời kỳ. Sau đó, ạ gì ạ nạ liền kinh ngạc phát hiện, trước mặt mình xuất hiện một người dáng dấp cùng hắn giống như lúc người, chỉ là khí thế cùng thân lực, mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Ngay sau đó, còn không đợi ạ gì ạ đây là có chuyện gì, phía đối diện cái kia ạ gì ạ nạ lên đường, nha, ngươi tốt, cái thế giới này ta, ta là tới từ hắn bình hành vũ trụ ạ gì ạ giống như ngươi, là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Chỉ bất quá so với tính cách cùng tránh thức lực lượng bị phong lớn ngươi, ta có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lần này tới tim ngươi, là bởi vì có một trận liên quan đến đa nguyên vũ trụ tồn vong đại chiến tranh muốn bạo phát. Cho nên, ngươi trận này cái gọi là thanh chiến trò chơi cũng không cần tiếp tục. Hạ đẹp bên kia ta sẽ thay ngươi giải quyết, ngươi liền trước quay về thần giới đi thôi, yên tâm đi. Hiện ở tại thần giới đã bị quét sạch, tỷ tỷ ngươi ạ hệ thành tân thần vương, hiện tại không có thần ở tại thần giới khi dễ ngươi Ngươi cũng không cần bị ép vừa về tới thần giới liền rơi vào trạng thái ngủ say á. Đến từ cứu vãn không gian, đã thả tự mình ạ gì ạ nạ đối trước mắt cái này bản thổ thế giới ạt theo nói như vậy, mang trên mặt vui vẻ lại rất muốn đánh người hương phấn mỉm cười. Đúng, vị này ạ gì ạ nạ, chính là tới từ cứu vãn không gian vị kìa, mà nàng lại ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì vương hạo bọn họ kế hoạch, thậm chí bản thân cũng là vương hạo tìm đến. Liên quan, còn có đại ma vương chiến đội toàn thể. Tại phía xa minh giới Hades, ha ha, thánh vực thế mà nội loạn, lần này thánh chiến ta thắng định. Điên cùng đọc sữa 9999 HPS. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Trưng 560, a ri a nghe nói có người muốn tạo phản, bóp quyền đầu. Nhất Trung Văn Vong Ba. O ngạnh bát tiểu nói. Cuối cùng, cái thế giới này a ri a bị cương chế điều về. Không phải vật lý mà chính là cứu vãn không gian ạ gì A nạ vận dụng chính mình quyền năng, trực tiếp che lại cái thế giới này ạ gì A nạ quyền năng, đem cương chế điều về. Tuy nhiên cứu vãn không gian ạ gì ạ nạ không có vương hạo bọn họ biến thái như vậy, nhưng ở vương hạo đạt được cứu vãn không gian quyền hạn về sau, cũng cho những này đã từng hữu hảo minh hữu tiến hành trợ giúp, để các đồng minh đều được tăng lên nhiều. Bên trong, ạ gì ạ nạ liền đạt tới nửa bước vũ trụ chi chủ, cơ sở chiến đấu lực đột phá một vạn trình độ Để cho nàng có được so cái thế giới này tuyệt đối thần càng cường lực hơn lượng. Cái gọi là tuyệt đối thần cũng là thánh đấu sĩ vũ trụ thuần ngữ, thần minh chia làm tam lưu thần, nhị lưu thần, nhất lưu thần, chủ thần, thần vương, sáng thế thần 6 cấp bậc. Mà sáng thế thần bên trong lại phân làm phổ thông thần cùng tuyệt đối thần, tuyệt đối thần cũng là áp đảo hắn thần thoại cùng sáng thế thần phía trên tồn tại. Đương nhiên, siêu thần kha lan nọt là khác một cái cấp bậc, không tính ở bên trong, thậm chí thần sưng hô thế này cũng chỉ là áp đặt Vũ trụ chi chủ mới là chân thực thân phận. Có thể nói, tại Kha Lan Nọt không xuất thủ tình hương dưới, tuyệt đối thần cũng là mạnh nhất, có được sáng tạo thế giới cùng chúng thần lực lượng, là sáng thế thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà A-ri-A-na, đã siêu việt tuyệt đối thần, cái này đại biểu nếu như Kha Lan Nọt không xuất thủ lời nói, nàng cũng là vô địch. Đương nhiên, cái này là bất kể tính toán người cứu vất cùng lược đoạt giả tình hương dưới. Nói tóm lại, A-ri-A-na đã hoàn thành kế hoạch, Để cho mình thay thế bản thổ thế giới ạ gì aạ để bản thổ thế giới ạ gì à nạ về ổn điểm điị ạ qua chính mình cuộc sống tạm bợ giải quyết bản thổ thế giới ạ gì à nạ về sau cái thế giới này tình mũi tên cũng bị ạ gì à nạ đưa về ô điểm đi thần Sơn từ xưa đến nay, thiên mã tỏa cũng là ạ gì aạ hộ vệ nương theo ạ gì à nạ chuyển sinh mỗi một thế đều là ạ gì à nạ dưới chướng mạnh nhất hộ vệ cùng trung thành nhất chiến sĩ Đồng dạng hai người làm bạn vô số 5 đã sớm sinh ra cảm tình Nhưng là, song phương địa vị tranh lệch quá lớn, Ả gì Ả nạ là ô lìm thì Ả thập nhị chủ thần một trong, càng là rẻ ở khâm định thần vương người thừa kế, mà thiên mã tọa ngay từ đầu chỉ là một cái thiên mã, tại thần thoại thời đại bị thương nặng bị Ả gì Ả nạ cứu, cũng bị Ả gì Ả nạ chúc phúc, từ đó biến hóa làm người, lấy bán thần chi khu hộ về Ả gì Ả nạ vô số năm. Song phương trên cơ bản liền giống loài cũng không giống nhau, tuy nhiên đối thần mình tới nói, giống loài không tính là cái gì nhưng ạ gì ạ nả muốn cùng Thiên Mã Tọa kết hợp lại là không thể nào. Dù sao, ạ gì ạ nả cũng không phải rẻ ở cái kia ăn mặn vốn không kỵ một người, làm Hy Lạp chúng thần bên trong nổi danh nhất sử nữ thần một trong, nàng sẽ chỉ cùng mình thích người kết hợp, đã không thể cùng với Thiên Mã, nàng vẫn độc thân đến. Loại tình huống này, song Vương liền từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia, duy trì mập mở trạng thái. Tại toàn bộ thánh đấu si đa nguyên vũ trụ bên trong, sau cùng có thể tiến tới cùng nhau ạ gì ạ nả cùng Thiên mã tọa đều là ít càng thêm ít, một phần ngàn tỷ đều không đủ lấy hình dung. Chính vì vậy, cứu vãn không gian ạ gì ạ nạ cùng thiên mã tỏa tinh mũi tên mới biết được bọn họ khó khăn thế nào, cho nên, lần này đem bản thổ thế giới tinh mũi tên cùng ạ gì ạ nạ ném vào qua, cứu văn không gian ạ gì ạ nạ liền Minh xác biểu thị, để hai người không cần để ý nhiều như vậy, trực tiếp kết hợp là được. Dù sao, phản đối ra hỏa đều đã bị cờ dạ tổ đồ, còn cần để ý nhiều như vậy làm gì? Hả? Kinh khủng nhất mội khống ạ hệ mì. Con hàng này cũng là không cần lo lắng á. Tuy nhiên ạ hệ mì là cái vặn bèo muội khống, nhưng đối mội mội mình thật không lời nói, nàng không bình thường rõ ràng thiên mã tỏa cùng ạ gì ạ nạ ở giữa quan hệ, cũng minh bạch hai người vất vả cùng tâm ý. Cho nên, tuy nhiên ạ hệ mì hội hiên lạng nguyện rùa thiên mã tỏa mua mì ăn liền vĩnh còn lâu mới có được gia vị, nhưng vẫn là sẽ để cho ạ gì ạ nạ cùng thiên mã tỏa kết hợp. Tóm lại, Cái thế giới này ạ gì ạ nạ cùng thiên mã tọa về sau có thể hạnh phúc cùng một chỗ Á. Giải quyết bản thổ thế giới chính bọn mình về sau. Cứu vãn không gian tinh mũi tên cùng ạ gì ạ nạ liền thay thế hai người vị trí xuất hiện ở trước mặt mọi người. T. e u i e n t u i n e t Lập tức, chúng thánh đấu sĩ si nhóm đều cảm thấy tinh mũi tên cùng ạ gì ạ nạ trở nên khác biệt. Dù sao, ạ gì ạ nạ trực tiếp cởi chính mình bộ kia vạn năm không thành trắng sắc váy đầm lễ phục. Thay đổi một bộ lo lắng cộng thêm quần bò trang phục bình thường, liền tóc đều đồ thuận tiện hớt ngắn một chút cũng chói toa thuốc liền đan đuôi ngựa. So với trước kia nữ thần, hiện tại cảm giác xương á cũng dã như vậy. Giống như siêu đưa thích ra ngoài thủy chiều nữ đâu. Về phần tinh mũi tên. Mẹ A, tinh mũi tên ngươi đây là ăn Kim Khả làm sao? Ngươi không phải lúc đầu chỉ có 14 tuổi, thân cao một thước 65 sao. Hiện tại là cái quỷ gì? Cái này thân cao tuyệt đối vượt qua 1m8A. Bê ngoài lại càng không cần phải nói, thỏa thỏa hơn 20 tuổi lớn mạnh người đàn ông, người xác định người không phải tinh mũi tên cha hoặc ca ca chạy tới giả mạo. Tại cái này mục đích trừng chó ngốc bên trong, ạ gì ạ nạ bình tĩnh thôi thôi tay hướng mọi người nói, không kinh ngạc hơn, ta chỉ là giác tỉnh làm thần trí nhớ, cho nên sẽ không giống như trước kia một dạng yếu gả. Còn tinh mũi tên, hắn vốn chính là từ thần thoại thời đại đến nay chính là ta hộ vệ, hiện tại chỉ là giống như ta giác tỉnh làm thiên mã toán nên có trí nhớ cho nên kích cỡ cũng trưởng thành được rồi. Mọi người cũng không cần lại trì hoãn, chúng ta lập tức qua thánh vực giải quyết hết phản loạn đi. Trận này vô ý nghĩa bên trong hao tổn, là thời điểm kết thúc. Đón đến, ạ gì ạ nạ lại đột nhiên ôm lấy tinh thỉ thủ cánh tay, giống bao che cho con mẫu kê một dạng hướng mọi người nói, còn có, tinh mũi tên là Lao Công ta, các người ai cũng không cho phép đoạn, cũng không cho phép nghi vấn, nếu không ta liền đánh cho hắn liền hắn mụ mù cũng không nhận ra hắn. Đối với cái này, Kiếu Vãn không giàn tinh mũi tên đối mặt bị cả kinh phảng phất thần trí đều muốn sụp đổ mọi người, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tuy nhiên hắn vẫn là tận tâm tận lực làm lấy bản phận sự tình, nhưng tiến vào cứu Vãn không gian cũng hoàn toàn thả tự mình ạ gì ạ nạ thế, nhưng là suốt ngày đều muốn làm đại tin tức, thậm chí còn cùng Liễu Ngộng kỳ mật dạng, chủ động đẩy mạnh mình thích nam nhân. Tuy nói thật thoải mái, nhưng đối nam sĩ khó nói, cũng thẳng sỉ nhục, tinh mũi tên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Nói trở lại Có lẽ là bởi vì loại này giống nhau cách làm, cho nên ạ gì ạ cùng Liễu Ngộng Kỳ thế mà ngoài ý muốn hợp. Lẫn nhau ở giữa giao lưu không ít, có lẽ chính là nguyên nhân này, Liễu Ngộng Kỳ không có đi sở chìm trùng lập ạ gì ạ Tóm lại, tại mọi người kinh ngạc tới cực điểm, phản phất tam quan sụp đổ tình hương dưới, ạ gì ạ nạ mang theo nàng một gậy thế giới này các tiểu đệ trực tiếp tiến về thanh vực. Mà lại, không phải ý theo kế hoạch dự định đi máy bay quá khứ, mà chính là ạ gì ạ nạ trực tiếp thi triển lượng mang theo tất cả mọi người truyền tống đi qua đợi tiến vào thánh vực trong ngày mắt ạ gì ạạ cũng không che giấu chính mình tồn tại cố ý tản mát ra một cỗ cường đại tiểu vũ trụ để thánh vực thánh đấu sĩ nhóm toàn bộ cảm giác được nay quần quận mà tràn ngập công kích tính thần cấp tiểu vũ trụ trong nháy mắt kinh dị tất cả mọi người cũng không biết là cái nào thần mình chạy đến thánh vực dù sao cảm thấy khẳng định không phải ạ gì àạ dù sao ạ gì ạ nạ tiểu vũ trụ từ xưa đến nay liền rất lợi hại ôn hòa thần thánh Làm sao giống bây giờ một dạng to lớn Bill Hán lại tràn ngập công kích tính A. Chỉ có thể nói, trước kia ạ gì ạ thật sự là thái thảm thái thảm, làm chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, mọi người giống như có lẽ đã quên bại ở phía trước chiến tranh, chỉ nhớ rõ đằng sau trí tuệ. Lại nói, trước kia ạ gì ạ cũng không có thể hiện ra bao nhiêu trí tuệ tới. Chỉ có thể nói, bị phong lớn ạ gì ạ nạ liền xem như cái khổ bức trí thần. Bất quá, hiện tại khác biệt. Cái này một cái ạ gì A nạ thế nhưng là danh phó thực chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần thuộc về có thể động thủ tuyệt không bức bức loại kia cho nên đến một lần ạ gì A nạ không đợi người khác động thủ liền dùng ngón trỏ tay phải một người một chút đem xả gà An bài tại thánh vực cửa thích khách cùng ngăn cản người toàn bộ giải quyết đợi giải quyết về sau ạ gì ạ nạ tiểu bên trên bình tĩnh tinh mũi tên cùng mục đích chừng chó ngốc người khác tiếp tục đi tới dọc theo bậc thang bắt đầu leo làm thánh vực hạch tâm điểm hoàng đạo 12 cung đây chính là thánh vực mạnh nhất hàng rào Hoàng đạo 12 cung đại biểu thập nhị tinh tòa mỗi một tòa cung điện đều có một vị Hoàng Kim Thánh đấu sĩ hộ vệ có được ạ gì ạ nạ Bắc lĩnh vực có thể để Hoàng Kim Thánh đấu sĩ tại riêng phần mình thủ hộ trong cung điện phát huy ra 1.5 lần chiến đấu lực cũng mà còn có cấm không lĩnh vực làm cho thực lực thấp hơn ạ gì ạ nạ Tồn tại toàn bộ mất đi phi hành năng lực chỉ có thể thông qua hoàng đạo 12 cung tiến lên đương nhiên hiện tại ạ gì á nạ là không cần để ý nhưng cấm chế này nếu như làng nguyện ý lời nói có thể trực tiếp mang theo tất cả mọi người trong nháy mắt đến điểm cuối giáo hoàng cung. Chỉ là ạ gì ạ nạ không có ý định làm như thế, mà là chuẩn bị đem hoàng đạo 12 cung toàn bộ sông một lần, hào hào xác lập chính mình quyền uy, thuận tiện sửa chữa một chút trung tâm lưu giữ hai lòng nhị ngũ tử nhóm, để những cái kia tự cho là đúng ngu ngốc cam tâm tình nguyện làm ngựa mình tử, rốt cuộc không hứng nổi lòng phản kháng. Khi tiến vào cứu vãn không gian trước, ạ gì ạ nạ cùng tinh mũi tên liền trải qua sông hoàng đạo 12 cung. Lúc trước gã gì ạ nạ kém chút Gg tâm lý kìm nén một cỗ hòa đầu, bây giờ lần nữa kinh lịch, nói cái gì cũng phải thật tốt làm loạn, A không, là phát tiết một phen. Trong chấp nhóm này, hoàng đạo 12 cung hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm cùng dạy trong hoàng cung giả mạo giáo hoàng xạ gã tập thể dùng mình một cái, không khỏi cảm giác mình bản thân muốn hát lành lạnh. Trên đường, thiên long tòa tử long nhịn không được tiến lên sông cao hơn chính mình ra một cái đầu tinh mũi tên hỏi, tinh mũi tên, ạ gì ạ nạ nà cái này đến là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, bởi vì ạ gì ạ nạ quá bưu hãn, Tử Long liền trước kia lớn nhất thường gọi ạ gì ạ nạ nhân loại tên thành hộ xa chức đều không gọi. Đối với cái này, tinh mũi tên chỉ có thể vội ho một tiếng nói, Tử Long, ngươi phải biết, số lệ đạt tiểu thư nàng làm ạ gì ạ nạ, từ thần thoại thời đại bắt đầu cũng là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, chiến đấu, mới là nàng am hiểu nhất, chỉ lúc trước một mực bị phong ấn lấy thần lực và trí nhớ, cho nên mới sẽ như vậy mạnh mai, hiện tại nàng giác tỉnh quá khứ trí nhớ cùng thần lực Tự nhiên cũng liền khôi phục đã từng tác phong. Đúng đúng đúng, vẫn là tinh mũi tên lớn nhất hiểu biết ta. A gì á nạ quay đầu, một bộ nhà mình hảo nam hữu lớn nhất hiểu chính mình kêu ngạo bộ ráng. Dạng như vậy, nhìn lấy mọi người lại là một trận xấu hổ. Sau đó, một mọi người đi tới hoàng đạo 12 cung bên trong thứ nhất cung cung Bạch Dương, cũng ở chỗ này nhìn thấy thứ nhất cung chủ người, tròm sao Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Mục. Lúc đầu Mục là muốn giúp một chút thanh đồng thanh đấu sĩ. Tại vì thanh đồng thánh đấu sĩ đầy chữa trị tốt thánh ý về sau, để thanh đồng thánh đấu sĩ nhóm hộ vệ lấy ạ gì ạ nạ chính mình qua sông Hoàng đạo 12 cung. Nhưng mà, ạ gì ạ nạ lên cũng là đối mục tràn ngập cảm giác gáp bách nói ra, mục, ta muốn đi tìm phản đồ. Ngươi muốn cùng ta cùng đi đúng không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng dạng như vậy nhìn cũng không phải là muốn cùng mục thương lượng, nếu như mục dám nói một cái không nói gì, đoán chừng tiếp xuống khó tránh khỏi sẽ bị một trận đánh đẩm. Bắc độ tám nhất trung văn vong không quảng cáo tử. Chương 561, thánh đấu sĩ si nhóm, chúng ta đối với nữ thần vui lòng phục tùng xuất phát từ nội tâm. Mãnh liệt cầu sinh dục để mục không khỏi nuốt nước miếng, sau đó quả quyết tỏ thái độ nói, yên tâm đi. A dị a nã nữ thần, ta sẽ cùng ngài cùng đi. Ừm, rất tốt, lúc này mới giống ta thành đấu sĩ si mà. A gì a nạ hài lòng gật gật đầu, biểu thị mục rất lợi hại thượng đạo, đối cái này tiểu đệ là hài lòng. Mục lúc này mới thở phào. Sau đó không khỏi phỉ bán biểu thị sách lịch sử ghi chép nội dung thật không thể tin, hung hãn như vậy nữ thần, không phải sách lịch sử bên trong chỗ ghi chép yếu đuôi ôn nhu mà thánh khiết nữ thần A Đều là dùng để hốt du người, bị điểm tô cho đẹp qua. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, có thể thay linh thánh đấu sĩ nhóm chiến thắng chúng thần, cũng tại mấy ngàn năm bên trong đều có thể bảo vệ cẩn thận đại địa nữ thần làm sao có thể là yếu gà a Sợ không phải là bởi vì nữ thần quá mức biêu hãn, cảm thấy hội hủy nữ thần hình tượng hay là chi tiết ghi chép sẽ bị nữ thần đánh nhau, cho nên phía dưới người cố ý làm như vậy a Suy nghĩ một chút, đây là khả năng, dù sao nhân gian lịch đại hoàng đế đều ưa thích điểm tô cho đẹp chính mình, húng chi là phá sự lạn sự một đống lớn Hy Lạp chúng thần. Mặc dù ạ gì A nạ là Hy Lạp thần minh bên trong ít có lương tâm đảm đường, giới hạn tại cái thế giới này, đó cũng là xuất sinh Hy Lạp chúng thần A Nghĩ tới đây, mục lại nghĩ tới một cái khác khả năng, đó chính là hắn sư phụ, Trước đây giáo hoàng sần nên không phải là biết nữ thần như thế bưu hãn lại không tốt hầu hạ cho nên mới sẽ tại có nhân tạo phản thời điểm cố ý không phản kháng làm cho đối phương giết chết chính mình để tránh cho đối mặt vị này bưu hãn nữ thần A. Ơn, rất có thể vị này bưu hãn nữ thần trước kia không có giác tỉnh trước còn tốt hiện tại sau khi giác tỉnh cảm giác thật là khó hầu hạ bộ ráng tùy thời đều có thể bị cặp kia có vẻ như mềm mại trắng non thiết quyền cho sửa chữa một hồi bộ ráng A. trong mắt Mục cảm thấy mình nhìn thấy chân tướng lịch sử. Sau đó, Mục khẩn trưng lên, thầm mắng mình thông minh như vậy làm gì, phải biết loại sự tình này đều là thượng vị giả cầm chế. Phía dưới người biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh, hắn cũng không muốn có một ngày nữ thần đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, sau đó tới một câu ngươi biết quá nhiều cũng đem hắn một bàn tay trục chết. Tuy nhiên làm thánh đấu sĩ không sợ hy sinh, nhưng loại này nẹn mà chết pháp Mục mới không cần a Trong lúc nhất thời, Mục để cho mình suy đoán hù đến không khỏi bắt đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh tình mũi tên phát hiện điểm này mặc kệ ở thế giới nào đều đối mục rất có hảo cảm hắn liền tiến lên hỏi mục tiên sinh người làm sao Trầm mê tự mình lao động thế giới không thể tự kèm chế mục để cái này bất ch trận tới cha hỏi giật mình kém chút nhịn không được kêu thành tiếng còn tốt làm Hoàng Kim Thánh đấu sĩ định tính để hắn nhịn xuống Ngo ng ạ gì Anna mục cân nhắc một chút sau hỏi tình mũi tên ạ gì Anna nữ thần đại nhân nảng từ chừng nào thì bắt đầu biến thành dạng này ta nói là, như thế chẳng ngập trung kích. Mục cũng không dám nói ạ gì ạ nạ cùng giã cái gì, chỉ dám nói một cái so sánh nguyện chuyển em thai từ ngữ. Bất quá, tinh mũi tên lại là minh bạch mục ý tứ, dù sao hắn ngay từ đầu cũng giống như vậy tâm tính, là có thể xấu hổ lại lấy ra trước đó đối người khác nói này một bộ nói một lần. Mục nghe xong, cảm thấy có đạo lý, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, chiến tranh đều bày ở phía trước, mà lại thần thoại cố sự bên trong, ạ gì ạ nạ là rẻ ở phía dưới mạnh nhất thần Minh Liền chiến thần A dẹt đều trời không lại nàng. Dạng này nữ thần, làm sao có thể là một cái tránh ở sau lưng nhìn người khác chiến đấu sữa hệ nữ thần A. Xông lên phía trước nhất đánh ngã hết thể mới là chiến tranh nữ thần nên làm việc. Trong lúc nhất thời, Mục đột nhiên cảm thấy dạng này nữ thần càng thân thiết hơn. Dù sao, xung phong đi đầu thủ lĩnh mặc dù sẽ để cho thủ hạ người lo lắng an toàn, nhưng lại hội càng có tán đồng cảm giác, xa so với cái kia tránh ở sau lưng nhìn bọn thủ hạ chiến đấu thủ lĩnh càng để cho người tin phủ. Nhìn xem cổ đại võ tướng liền biết, những thân thể đó trước binh sĩ mãnh liệt sẽ vinh viễn đều so tránh ở sau lưng chỉ huy binh lính chiến đấu thống soái lại càng dễ thu hoạch được quan tâm. Ngay tại cái này trong lúc miên man suy nghĩ, Mục mới phát hiện bọn họ đã đến thứ hai cung cung Kim Nhu, mà cung Kim Nhu thủ hộ giả án đệ bạ giản tuần hoàn theo giả giáo hoàng xạ gà mệnh lệnh, tòa chấn cung Kim Nhu, chuẩn bị ở đây ngăn cản mọi người. Mục thấy thế, chuẩn bị tại mới cấp trên trước mặt biểu hiện một phen, qua thuyết phục án đệ bạ thần Nhưng tại mục động thủ trước đó, ạ gì ạ nạ liền trước một bước vọt tới Ản đệ bạ dạn trước mặt, một bàn tay lắc tại Ản đệ bạ dạn trên đầu, đem thân cao vượt qua 2 mét mánh nam Ản đệ bạ dạn vùng đến trên không trùng xoay tròn 3 vạn 6.000 độ mới trùng điệp rơi xuống đất, trên đầu tròm sao kim như hoàng kim thánh ý đầu khôi trực tiếp băng. Sau cùng, Ản đệ bạ giản bụ mặt ngồi ngay đó, một mặt mộng bước bộ ráng, pháng phất lại nói ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lần này chàng cảnh dẫn tới hiện trường một trận yên tĩnh. Sau cùng ạ gì ạ một bên dương phát hiện mình cường hãng tiểu vũ trụ, một bên chống lạnh đối án đệ bạ giản nói, ản đệ bà giản, ngươi còn muốn cùng vốn nữ thần đánh sao? Ản đệ bà giản, ba, đánh cái gì đánh? Có vẻ như chính mình còn cái gì cũng không làm a Cuối cùng, mục tiến lên nói rõ một chút, biểu thị trước mắt vị này mới là không thể giả được chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần ạ gì ạ mà ản đệ bà giản làm một giới manh nam, thuộc về manh tướng loại hình người, không có mục nhiều ý nghĩ như vậy chỉ là trong nháy mắt có một loại không hổ là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, quả nhiên rất mạnh rất lợi hại dung manh ý nghĩ, sau đó quả quyết quỷ. Tiếp theo, mọi người tiếp tục lên đường, tiến về thứ ba cung tròm sao song tử cung điện. Nay lại đợi tại giáo hoàng cung tròm sao song tử hoàng kim thánh đấu sĩ xả gạ đã hoảng đến một nhóm, hắn làm giáo hoàng, cho dù là giả, cũng có một ít thánh vực quyền hạ, tỉ như quan chắc thánh vực bên trong phát sinh tình huống. À gì á nả mang theo chính mình các tiểu đệ tùy tiện đột phá hai cái cung điện Cũng thu phục hai vị hoàng kim thanh đấu sĩ sự tình, Saga đã biết, nội tâm nhất thời hoàng đến không muốn không muốn. Đương nhiên, làm có được song trọng tính cách nhân vật, Saga hoàng một mặt là hắn làm ác nhân nghiên cứu, mà xem như người lương thiện nghiên cứu thì là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì rốt cục có người có thể chừng trị hắn thể nội ác nhân cách. Kết quả, dạy trong hoàng cung Saga liền mở ra tự mình đầu đen rau muống hình thức. Thiện Saga, nhìn thấy đi. Ta ác ta nha, ạ gì ạ nả nữ thần đã trở về. Nàng so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều, ngươi tài ác kế hoạch là sẽ không thực hiện. Ác Saga, im miệng. Ta nhất định sẽ thành công, coi như nữ thần trở về, sau cùng thắng người cũng sẽ là ta. Thiện Saga, hừ. Nữ thần đại nhân hiện ra lực lượng đã xa siêu việt hơn sang ngươi, ngươi bằng thập cho rằng ngươi có thể chiến thắng hạ gì à nạ. Chỉ bằng ngươi tự nhận là là bán thần. Ác Saga, an thua gì tới ngươi. Ta nói có biện pháp liền có biện pháp. Thiện Saga, ha ha. Ác xà gạ, xoa, ngươi dám ha ha ta. Thiện xà gạ, ha ha ha. Ác xà gà. Đương nhiên, trở lên ngôn ngữ là khoa trương cùng thú vị hóa, nhưng ý tứ đều không khác mấy. Dù sao ác nhân nghiên cứu là cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, chuẩn bị vùng vây dây chết. Mà người lương thiện nghiên cứu nói rõ một bộ muốn làm ăn dưa quần trúng bộ ráng, ngồi đợi nữ thần đến, tà ác nhân cách bị vùi dập giữa chợ. Cùng lúc đó, ạ gì ạ đã đạt tới thứ ba cung cung sống tử. Ác xả gà vốn còn muốn dây rùa một chút, tại thứ ba cung làm chút chuyện, nhưng hắn tiểu hoa chiêu lại bị ạ gì ạ nạ phất phất tay liền phá giải. Mà lại, tại lực lượng bị phá giải thời điểm ạ gì ạ nạ còn ném câu tiếp theo xả gạ cho ta rửa sạch sẽ cái mông tại giáo hoàng cung hào hảo, hảo chờ lấy, ta một hồi sẽ qua nhi liền đến đá ngươi cái mông. Ơn, đây là nguyên thoại, không có một tia sửa đổi cùng cô ý xấu hổ, nghe được đi theo ạ gì ạ nạ một đám thánh đấu sĩ nhóm mồ hôi lạnh chảy dòng. Không ngừng thôi miên chính mình biểu thị đây không phải nữ thần hoặc là ta nghe lầm, nữ thần chưa nói qua loại lời này. Duy nhất bảo trì thanh tỉnh tinh mũi tên chỉ có thể bất đắc dĩ che mặt, đối vị này thả tự mình nói tục không ngừng nữ thần thật không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, vị này không chỉ là chính mình nữ thần, cũng là lao bà của mình, mà lao bà của mình là cái tình huống như thế nào, tinh mũi tên so với ai khác đều rõ ràng, biết chắc không quản được đối phương, cũng chỉ có thể mặc cho ạ di ạ nạ tiếp tục thả tự mình. Bởi vì tinh mũi tên rất rõ ràng tiếp xuống mọi người tam quan sẽ còn bị tiếp tục đổi mới đệ Tứ cung tròm sao cự giải lao Nương cũng là chính nghĩa nương theo lấy ạ gì ạ là một cái hưu tỉnh tươi tỉnh trở lại quyền đánh tới tín ngưỡng lực lượng cũng là chính nghĩa tròm sao cự giải hoàng Kim thánh đấu sĩ ít mạ sơ bị cưỡng chế cải biến tín ngưỡng trở thành ạ gì ạ nạ cuồng tín đồ sau đó cùng đau đầu án đệ bạ dạn cùng một chỗ một bên mặt đau một bên đi theo nữ thần tiếp tục đi tới thứ năm cung tròm sao sư tử mau tỉnh lại. Hưng đông. Nương theo lấy ạ gì ạ nạ liên tục bàn tay, bị xạ gạ dùng ảo tưởng lung ma hoàng quyền không chế tròm sao sư tử hoàng kim thánh đấu si ẹ e y lọt bị cưỡng ép tới mát, giống như ít mạ sờ một bên mặt đau một bên đại quân. Thứ sáu cung, tròm sao sử nữ. Hiện tại, người minh bạch cái gì là đường sao? Bị ạ gì ạ nạ dâm tại dưới chân xạ ca biểu thị nói không ra lời, vốn còn muốn tại nữ thần trước mặt trang cái thâm trầm, tại tiến hành Phật Pháp hỏi tham một phen Xác định nữ thần có đáng giá hay không chính mình hiệu chung, kết quả ạ gì ạ nạ không nói hai lời một bàn tay phá hắn tiểu vũ trụ, sau đó dâm lên hắn đọc hỏi hắn có hay không nộ đạo. Ràng đạo lý, cái này vật lý ngộ đạo thật tốt sao? Nói không có lời nói, hội sẽ không tiếp tục bị đánh nhau. Cho nên xả cả quả quyết 20 đầu quân. Đội ngũ đó là càng ngày càng to lớn, còn thường một nửa hoàng kim thánh đấu sĩ đều đã bị ạ gì ạ nạ nữ thần vĩ đại quang mang chỗ chinh phục, vui lòng phục tùng đầu nhập nữ thần giới trướng hô hào muốn giúp nữ thần quét sạch phản loạn thật sự là thật đáng mừng ân coi như thật nghe kỹ Tóm lại mang theo nương theo hoàng Kim Thánh đấu sĩ ạ gì là ở sau đó trong cung điện một đường nghiền ép đem trung thành cùng không trung thành Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm đều cưỡng ép thu phục dùng chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần vật lý phương thức để Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm minh bạch cái gì gọi là người nữ thần vĩnh viễn là người nữ thần sau đó vui lòng phục Tùng bái phục dù sao không phục không được không phục lời nói Rất có thể sẽ bị tiếp tục hệ vật lý thuyết giáo, cho đến phục làm. Bí mật quan sát đây hết thể vương hạo biểu thị chính mình cùng ạ gì ạ nạ có lẽ có tiếng nói chung, mà đồ thần người cở dạ tổ biểu thị cái này ạ gì ạ nạ càng cùng hắn khẩu vị. Dùng hành động thắng được hai vị lao đại hảo cảm, ạ gì ạ nạ quả nhiên không thẹn chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần tên, cái này, vật lý, trí tuệ thật là khiến người ta vui lòng phục tùng Cuối cùng, Ả gì Ả nà mang theo một phiếu tiểu đệ đi vào hoàng đến một nhóm tròn lên sớm mặc vào tròm sao song tử Hoàng Kim Thánh Ý xả gạ trước mặt. Tiếp xuống cũng không có dư thừa nói nhảm, ạ gì Ả nà mở ra cùng dạ hóa giả hình thức, song quyền hóa thành vô số quyền ảnh, cứ thế mà đem xả gạ đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, mà tròm sao song tử Hoàng Kim Thánh Ý tự hồ dự liệu được sẽ bị cổ lâu, vì ngăn ngừa bị đánh hỏng, thế mà tự hành giải trừ trang bị hình thức. Để xạ gạ chỉ có thể ở tròm sao song tử thánh ý người bán ta giận mắng bên trong tiếp nhận ạ gì ạ nà nhân cách sửa đổi quyền, ta ác nhân cách bị cứ thế mà đánh băng, hoàn toàn. Khôi phục lấy người lương thiện nghiên cứu làm chủ đạo hình thức. Lúc đầu người lương thiện nghiên cứu bởi vì ấy này muốn tự sát, nhưng bị ạ gì ạ nà ngăn cản, bởi vì cái sau biểu thị, tiếp xuống thánh chiến bên trong còn cần xạ gạ xuất lực, xạ gạ nên còn sống chụp tội. Dạng này kết quả, cũng coi như rất tuyệt, tất cả mọi người tiếp nhận. Mặc dù mọi người đồng thời ở nơi này cũng âm thầm biểu thị cái này phá thánh chiến còn cần bọn họ làm gì. Nữ thần đại nhân trực tiếp tha quá khứ không là được. Luôn cảm giác minh vương cũng là bạn thể đến, đối mặt vị này biêu hãn nữ thần cũng chỉ có bị đơn phương đánh nhau phần. chương 562, màn che chiếu lên. Các minh đệ, dọn bãi. Minh giới, theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục ạ gì A nạ ra lệnh một tiếng, nhận ạ gì ạ nạ thần huyết siêu cấp bờ UFF ra chỉ thánh đấu sĩ nhóm cùng nhau tiến lên. Đêm vừa mới thức tỉnh, còn một mặt mộng bức sở vẹ tờ nhóm đánh cho không muốn không muốn. Cùng Minh rơi thanh chiến, cũng bởi vậy mở màn. Ách, cũng có thể nói là Trung Quốc. Tóm lại, này ả gì ả nả không phải kia ạ gì An ạ sẽ không ngồi chờ Minh vương quân giết đến tận cửa, hoặc là nói mỗi lần thanh chiến đều là bị động bị đánh. ạ gì ả nả đã sớm khó chịu, lúc này nói cái gì cũng phải chống một đợt chính diện. Thế là, Minh vương quân thì xui xẻo lớn. Đối mặt từ thật chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần chỉ huy hoàn toàn hóa thân chiến đấu cơ khí thanh đấu sĩ nhóm, minh vương quân không có một tơ một hào phản kháng năng lực. Phải biết, hiện tại thanh đấu sĩ đại quân, cho dù là phóng tới mười mấy năm trước, đối mặt danh xưng mạnh hơn Thánh đấu sĩ được nhiều khắc đấu sĩ, cũng có thể một đường hình thành nghiền ép cũng chiến thắng. Có thể nói, trừ phi là Kha Lan Nọt không biết xấu hổ tự mình hạ tràng, bằng không hạ gì ạ nạ cũng là vô địch, muốn làm sao sóng liền làm sao sóng, thuộc về sóng lật trời tế cũng không đáng kể. Tiếp đó, Nếu không có gì ngoài ý muốn cũng là đẩy ngang minh giới, sau đó giết tới cực lạc tỉnh thổ, đem minh vương trực tiếp đạp. Những sự tình này cũng không phải là vương hạo bọn họ cần để ý, bởi vì, này lại lược đoạt giả tăng bay trời đã nhập cái thế giới này, chính tay chuẩn bị tạo phản sự tình. Tăng Phi Thiên là vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả, mà lại không yếu, vũ trụ chi chủ trung kỳ, cũng trách không được có thể làm tạo phản lược đoạt giả thủ lĩnh. Tiến vào cái thế giới này về sau, Tăng Phi Thiên lập tức lấy tay bắt đầu bố trí. Tại các nơi trên thế giới chôn xuống một số đạo cụ, tựa hồ là muốn bố trí một cái có thể tạm thời phong tỏa tự thân tồn tại cảm giác, để cướp bóc không gian vô pháp phát hiện tự thân trận pháp. Đương nhiên, cái này cái gọi là vô pháp phát hiện, là Thương Thiên Tôn cố ý triển lộ ra, nhưng Tăng Phi Thiên cùng lược đoạt giả nhóm không biết ta. Cho nên liền tiếp tục gây sự. Trong thời gian này, Thương Thiên Tôn biết Thánh Chiến đã đánh, nhưng hắn đối loại này trên địa cầu chiến tranh không có chút nào hứng thú, tập trung tinh thần chỉ vì tạo phản có thể nói là đem tạo phản coi là chính mình có nhân sinh tín điều, đại có một loại không tạo phản thành công dẹt không thỏa hiệp tư thế. Đối với cái này chạy tạo phản một đi không trở lại vĩ đại tinh thần, vương hạo bọn họ chỉ có thể biểu thị, làm tốt lắm. Sau đó lại hiên lặng vì mặc nghiệm mấy giây, dù sao cũng là bị thương thiên tôn cho gài bấy chết. Đợi làm tốt ẩn tàng tự thân tồn tại cảm giác chuẩn bị về sau, tăng phi thiên liền không kịp chờ đợi nếm thử triệu hoán kha la nọt, mà bởi vì chuẩn bị đầy đủ quan hệ cái sau trước tiên đáp lại triệu hoán. Đợi từ Tăng Phi Thiên này bên trong biết được đối phương dự định về sau, Kha Lan Nọt không khỏi tâm tình trở nên tế nhị, sau đó liền liên hệ với Vương Hạo mời hỏi vấn đề, hỏi Tăng Phi Thiên cái này bị vùi dập giữa chợ hàng có phải hay không Vương Hạo người. Vương Hạo tự nhiên là phủ nhận, cũng hướng Kha Lan Nọt nói rõ Tăng Phi Thiên này xui xẻo hài tử bị thương thiên tôn tính kế sự tình. Kha Lan Nọt sau khi biết, lúc này biểu thị, đã rằng này, vậy ta liền đem giá hỏa này giải quyết hết tốt Tránh khỏi bị cái kêu kẻ địch mạnh mẽ lợi dụng. Vương hạo nghe xong, tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương, đừng, người khác thương tổn hắn, liền theo hắn lời nói, làm bộ đáp ứng hắn là được. Vì cái gì? Kha Lan Nọt Nghi hoặc hỏi. Vương hạo, hành động lần này, thương thiên tôn là làm tốt 10 phần chuẩn bị, coi như người đem tàng phi thiên giết, hắn cũng sẽ không đình chỉ chính mình kế hoạch, ngược lại khả năng dùng càng thêm kịch liệt thủ đoạn lai đạt thành chính mình mục đích. Đến lúc đó, cho dù cứu vãn không gian xuất thủ, cũng không có cách nào giải cứu ngươi. Thậm chí khả năng đem chọn cái cứu vãn không gian đều lôi xuống nước. Cho nên, tương kế tự kế, lợi dụng thương thiên tôn kế hoạch tính kế hắn, mới là chúng ta nên làm việc, mà lại, ngươi không phải trước kia liền đáp ứng qua, hội hợp tác với chúng ta sao. Kha Lan trầm chầm mặc một trận, sau đó nói, đây chính là như lời ngươi nói đại nguy cơ sao. Vương hạo, không sai. Kha Lan Nọt lại trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, có thể, ta liền tạm thời đồng ý ngươi đề nghị Hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi hứa hẹn. Vương hạo, yên tâm đi. Chúng ta cùng cướp bóc không gian thế nhưng là không chết không thôi cựu địch. Lần này, chúng ta hội phân chiến đến. Cùng Kha Lan Nọt giao lưu liền dừng ở đây, Tăng Phi Thiên hồn nhiên không biết chính mình nhặt một cái mạng chó, cũng không biết mình bị một vị đã từng đón lấy thịa duyên, lúc trước với hắn mà nói là yếu gà, bây giờ lại là lao đại người cứu nhất mệnh. Tuân theo ước định, Kha Lan Nọt hết sức phối hợp đáp ứng Tăng Phi Thiên thỉnh cầu. Liền Tăng Phi Thiên sớm liền chuẩn bị tốt các loại đại giới đều vô dụng bên trên, để tang Phi Thiên vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng không nhịn được có chút hoang mang kha la nọt làm sao tốt như vậy nói chuyện. Nhưng dưới mắt cũng không rảnh suy nghĩ quá nhiều đồ, vật, dù sao tên đã trên dây không phát không được, như là đã quyết định muốn tạo phản, như vậy vô luận như thế nào, đều muốn đem tạo phản tiến hành đến. Tiếp đó, Tăng Phi Thiên liền bắt đầu kêu gọi chính mình tạo phản đồng đằng nhóm, đồng thời ngồi đợi cứu vãn không gian mình quân đến. Rất nhanh. Cứu vãn không gian mình quân trước một bước đến, không đến người không nhiều, là tới trước thăm dò không đúng, dù sao thích hợp lược đoạt giả hợp tác, không thể không cẩn thận một chút, không phải vậy nếu là bị tính kế lời nói, như vậy thì bị vùi dập giữa chợ lớn. Có thể nói, song phương đều rất lợi hại cẩn thận, thế nhưng là thương thiên tôn ác hơn cũng rất lợi hại âm hiểm, cho nên ở tiền thế đợi, cứu vãn không gian liền sẽ hung hăng tính kế một thành Tại sao khi trùng sinh hiện tại, vương hạo biểu thị thương thiên tôn muốn làm chim sẻ nuốt đằng sau hoàng tước? Như vậy bọn họ liền muốn làm ai phục đứng lên đánh hoàng tước thợ săn. Dù là đánh không chết cái này hoàng tước, làm theo đoạn vũ rực, để minh bạch cứu vãn không gian không phải dễ chơi. Không lâu sau đó, Tăng Phi Thiên cùng người cứu vất các đại biểu gặp mặt, song phương tại Tăng Phi Thiên bố chi an toàn trong kết giới gặp mặt, tiến hành mời một phen thật dài nói chuyện với nhau, cũng chính thức lập thành minh ước. Ở trong quá trình này, ạ gì ạ cũng mang theo thánh đấu sĩ nhóm đem minh vương thiết huyết trấn áp hoàn toàn diệt cái này minh giới chi chủ. Tin tức này để người cứu vất cùng lược đoạt giả đều rất lợi hại kinh ngạc, mà bởi vì song phương đều có người ở cái thế giới này quan hệ, liền đương nhiên cho rằng là đối phương làm, mà từ kết quả đến xem cũng không ảnh hưởng song phương lợi ích, ngược lại hướng về song phương đều có thể tiếp nhận phương hướng phát triển. Cho nên, song phương liền dứt khoát đem chuyện này xem như ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, đều không nhắc tới chuyện này. Đồng dạng, cũng làm cho bí mật quan sát thương thiên tôn không có phát hiện vấn đề, cái sau vẫn lấy vì tất cả mọi thứ đều đều đang nắm giữ. Tại bên ngoài vũ trụ không gian cười lạnh quan sát đến hết hãy, chậm đợi động thủ thời khác. Cùng lúc đó, Vương Hạo mấy người cũng đã làm tốt chuẩn bị, cũng điều động cứu vãn không gian siêu cấp vũ khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ lâm một đợt Thương Thiên Tôn cùng tìm đến Ma Thần chi thủ A Tát Thát Tư. Có thể dự đoán đến, tiếp xuống tuyệt đối sẽ phát sinh một trận rung động đa nguyên vũ trụ rầm rộ. Diễn viên đã đến đông đủ. Phía dưới cũng là chính thức bắt đầu diễn thời khác. Vương Hạo, bóp quyền đầu. Thương Tôn cười lạnh Tang Phi Thiên chờ mong tự do thời khắc. Người khác đều có phản ứng. Màn che chiếu lên. HVS. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 563, đại chiến mở ra. Aji Ana biểu thị gần nhất so sánh mặt. Dù sao thánh chiến đều đánh xong, có thể không mặn sao? Về phần hắn Amiu A, -a căn bản không cần Aji Ana đang chàng. Để cho thủ hạ thánh đấu sĩ nhóm qua giải quyết là đủ. Cho nên, ạ gì ạ nạ duy nhất phải làm việc, cũng là giúp vương hạo bọn họ đánh nghiệm trợ, phòng ngừa vương hạo bọn họ hành tung bị thương thiên tôn phát hiện. Đương tưởng rằng vương hạo bọn họ trốn ở thánh đấu sĩ vũ trụ, có kha lan nọt đánh nghiệm trợ liền gối cao không lo. Trên thực tế, nếu như thương thiên tôn cẩn thận tìm kiếm lời nói, muốn tìm được vương hạo các loại người vẫn là dễ dàng. Loại tình huống này... Liên cần ạ gì ạ, nạ mượn dùng cái thế giới này, bản thân liền có được nội dung cốt truyện lộ tuyến đến đánh nghiệm trợ. Mượn nhờ nội dung cốt truyện lực lượng, mọi người mới có năng lực hoàn toàn né tránh thương thiên tôn cảm giác, dù sao, thương thiên tôn thế nhưng là vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả. Mà lại làm người vô cùng cẩn thận, rất được cậu thả một trong đạo tinh thủy, nếu không lời nói cũng vô pháp tại lúc trước cứu vãn không gian những người sáng tạo còn tại thời điểm, năm đánh một tình huống giới y nguyên, có thể sống tạm đến sau cùng. Cho nên nói Tục ngư nói tốt, mạnh là nhất thời sự tỉnh mà cầu thả là cả một đời sự tỉnh chỉ cần rất được cầu thả chi đạo, như vậy thì xem như vũ trụ chi chủ, cũng có thể chịu chết. Không thể không nói, cầu thả chi đạo nói theo một ý nghĩa nào đó, thật sự là trên cái thế giới này tối cường đại đạo đây. Đối mặt loại tình huống này, vương hạo bọn họ cũng không để ý cầu thả một lần, cứ như vậy an an tính tính ở tại ạ di ạ nạ thánh vực bên dưới cung địa phương, mà ở trong đó chính là an toàn nhất địa phương. Bởi vì nội dung cốt truyện nhân quả chi lực nồng nặc nhất, đồng thời có nhân quả chi lực đánh hiểm trợ, Thương Thiên Tôn rất khó phát hiện nơi này cất giấu người. Quả nhiên, như mọi người phỏng đoán một dạng, cẩn thận Thương Thiên Tôn lặng lẽ quét hình toàn bộ Thánh Đấu Sĩ Vũ Trụ, bảo đảm cái vũ trụ này không có hắn kiêng kỵ tồn tại. Vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại, chỉ là vụng trộm quét hình một cái vũ trụ, kinh khủng tồn tại cảm giác liền làm người ta kinh ngạc, loại này tồn tại cảm giác hoặc là cũng là không cảm ứng được hoặc là liền như là có vũ trụ cấp bạt quy áp đánh tới. Vương Hạo liền rõ ràng cảm giác được này giống như có một cái đại vũ trụ đè ở trên người uy áp, để hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng may Vương Hạo đã sớm chuẩn bị, đang mượn trợ thánh đấu sĩ vũ trụ nhiều phiên trợ giúp bên ngoài, còn vận dụng cứu vãn không gian người quản lý quyền hạn, đem tự thân tình huống hoàn mỹ ẩn tàng. Về phần hắn người, làm theo mượn nhờ thánh đấu sĩ vũ trụ lực lượng tiến hành ẩn tàng là được, dù sao người khác không cảm ứng được thương tiên tôn tồn tại, cũng sẽ không bị phát giác. Tại thành công né tránh Thương Thiên Tôn cảm giác về sau, chúng người biết, tránh thức trò vui sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, Thương Thiên Tôn xác định thánh đấu sĩ trong vũ trụ không có chính mình kiêng kỵ tồn tại về sau, nhất thời tâm tình dễ dàng hơn. Sau đó, Thương Thiên Tôn mở ra vui vẻ mỉm cười hình thức, yên lặng chờ đợi Tăng Phi Thiên đem tạo phản lược đoạt giả tập trung lại, còn có tham dự việc này ngu xuẩn người cứu vớt nhóm đi tìm cái chết. Thời gian liền một ngày như vậy Thiên quá khứ. Càng ngày càng nhiều lượt đoạt giả cùng người cứu vất tiến vào cái thế giới này, tuy nhiên lượt đoạt giả tố chất cao thấp không đều, nhưng tăng phi thiên nội tâm rất có bê số. Đối với những tính cách kia hoàng bét, tố chất cực kém lại không nghe nhạc trưởng bằng xưa nay sẽ không nhân lượng, căn bản liền không có để những tên kia bọn họ đội ngũ. Dù sao, cái này cách mạng là muốn dựa vào thánh đấu sĩ vũ trụ lao đại cùng người cứu vất hỗ trợ, những người kia đều chán ghét một ít lượt đoạt giả cách làm. Tang Phi Thiên đương nhiên sẽ không tìm đường chết tìm một số hội đắc tội minh hữu ra hỏa bọn họ. huống chi, những tính cách kia hỏng bét gia hỏa còn có thể bán đồng đội, Tăng Phi Thiên làm thế nào có thể bắt bọn hắn thân ra tánh mạng đến mạo hiểm. Đương nhiên là lựa chọn không nhìn những tố chất đó thấp ra hỏa á. Cho nên, nguyện ý cùng Tang Phi Thiên cùng một chỗ tạo phản lực đoàn giả, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tố chất tuy nhiên so ra kém người cứu vớt, nhưng cũng không phải phát rồ hạng người. Rốt cục, tại thành chiến kết thúc ngày thứ 100, Lực đoạt giải nhóm tập hợp hoàn tất, người cứu vất nhóm cũng tập hợp hoàn tất, Tang Phi Thiên lần nữa triệu hoán Kha La Nọt, khẩn cầu vị này đại thần có thể rút bọn hắn lỗ ra bên trong thân thể thuộc về cức bóc không gian nứt ký. Đương nhiên, không chỉ có sẽ để cho Kha La Nọt làm, Tang Phi Thiên bọn họ cũng sẽ liên hợp người cứu vất nhóm cùng một chỗ tạo thành Vạn Tiên Trận, mượn nhờ Vạn Tiên Trận lực lượng giải quyết vấn đề. Vạn Tiên Trận chính là thần thoại đại vũ trụ, hồng hoang đại vũ trụ các loại trong đại vũ trụ, thông thiên giáo chủ sáng tạo siêu cấp trí. Lấy Thông Thiên giáo chủ là trận nhãn, trong trận có trận, lấy Tiệt giáo giáo đồ pháp lực vì thôi động lực lượng, quả thực là vô cùng lợi hại. Đương nhiên, người cứu vất cùng lực đoạt giả nhóm tạo thành vạn tiên trận cùng Thông Thiên giáo chủ này, lấy Tiệt giáo giáo chúng tạo thành vạn tiên trận khác biệt, là cải tiến qua, mà lại uy lực so Thông Thiên giáo chủ vạn tiên trận còn mạnh hơn, bởi vì người cứu vất cùng lược đoạt giả bên trong vũ trụ chi chủ cao thủ cấp bậc nhiều không kể xiết, thần thoại đại vũ trụ hồng hoàng đại vũ trụ loại này đại vũ trụ thế giới Thông Thiên giáo chủ cũng chính là vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại người cứu vất cùng l đoạt giả bên trong đâu thì là vũ trụ chi chủ không ít nửa bước vũ trụ chi chủ khắp nơi trên đất đi tiếp cận vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại nhiều như chó loại tình huống này người cứu vất cùng lược đoạt giả nhóm lần đầu tiên lần thứ nhất hợp tác tạo thành vạn tiên trận mạnh bao nhiêu cơ hội là có thể tưởng tượng bình thường tới nói nếu như bây giờ người cứu vất cùng được đoạt giả muốn đối kha lan hoạtt động thủ lời nói dù là đối phương là cái vũ trụ này chủ nhân Thật chính vũ trụ chi chủ hậu kỳ tồn tại, cũng sẽ bị vạn tiên trận cạo chết. Cho nên, tại vạn tiên trận tạo thành thời điểm, Kha Lan Nọt còn không khỏi có điểm tâm hư, sợ bọn gia hỏa này đột nhiên phản bội đem hắn làm cho chết. Cũng may Kha Lan Nọt lo lắng tình huống cũng chưa từng xuất hiện, Tăng Phi Thiên Bọn họ vẫn là rất lợi hại coi trọng chữ tín, húng chi người cứu vất cũng sẽ không chơ mắt nhìn lấy Tăng Phi Thiên Bọn người cạo chết Kha Lan Nọt. Cho nên, kế hoạch vẫn như cũ như dự định một dạng thực hành lấy đối mặt loại tình huống này Dẫu ở thánh đấu sĩ vũ trụ bên ngoài thương thiên tôn cười đến càng thêm vui vẻ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tăng phi thiên bọn người phát hiện mình kế hoạch bị phát hiện, đồng thời bị phản tính kế lúc tuyệt vọng cùng kinh sợ biểu lộ. Chỉ là suy nghĩ một chút, loại tình huống này liền để thương thiên tôn muốn ngừng mà không được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thương thiên tôn giá hỏa này thật sự là thuộc về vạn ác chi nguyên một ý hệ, để cho người ta nhìn thấy về sau liền rất muốn đem hắn cho ấn chết trên mặt đất. sau đó Ngay tại Thương Thiên Tôn đang vui vẻ thời điểm, một cái để hắn khó chịu ra hỏa xuất hiện. Cái này cái gọi là ra hỏa chính là nguyên sơ hôn độn chi hạch, ma thần chi thủ A Tát Thác Tư. Sau khi xuất hiện, chung quanh vũ trụ toàn bộ bản năng run Jun07, mà thánh đấu sĩ vũ trụ Kha Lan Nọt cũng vạn phần hoảng sợ, bởi vì đối phương quá kinh khủng, chỉ là tại đa nguyên vũ trụ bên trong thể tích, liền so với hắn thánh đấu sĩ vũ trụ còn một lớn. Cái này hoàn toàn không có cách nào chơi. Kha lan nọt cơ hồ trước tiên liền mức độ lớn nhất mở ra vũ trụ phòng ngự bình trướng, ý đồ dùng loại thủ đoạn này có thể ngăn cản A-tắt thác tư. Chính là bởi vì dạng này, thương thiên tôn mới khó chịu, A-tắt thác tư ra sân quá mức rung động, căn bản không hiểu được che giấu mình, này tuân theo vốn có thể hành động quái vật, hoàn toàn cũng là cái không có cách nào dùng lẽ thường đến đối đải, cũng không cách nào bình thường giao lưu ra gia hỏa. Nếu như không phải vì đối phó cứu vãn không gian, thương thiên tôn mới sẽ không cùng loại này chỉ biết là tàn hôn đ không có chút nào Mỹ cảm xấu xí ra hòa hợp tác, cũng may trực tiếp hợp tác hủy diệt một cái vũ trụ giới hạn tại lần này, đồng thời A Tắt Thác Tư xuất hiện, liền đại biểu bọn họ có thể trực tiếp hành động, cũng không cần lo lắng kế hoạch bị A Tắt Thác Tư phá hư. Bất quá, Thương Thiên Tôn cũng sẽ không cùng A Tắt Thác Tư đợi cùng một chỗ, bởi vì hắn biết, cái quái vật này cũng trên thực tế không để ý tới chí có thể nói, một khi A Tắt Thác Tư đối với hắn sinh ra hứng thú, như vậy thì sẽ không xem bọn họ minh ước, sử xuất tấn kích ta minh hữu. Trợ giúp ta địch nhân cái này một heo đồng đội thiết yếu hành động. Cho nên A tắt thác tư sau khi xuất hiện, Thương Thiên Tôn liền ném câu tiếp theo người trực tiếp công kích cái vũ trụ này, sau đó chính mình liền cưỡng ép cắm. Nhập thánh đấu sĩ trong vũ trụ. Dù là Kha Lan Nọt hết sức tới, cũng vô pháp ngăn cản Thương Thiên Tôn cái vũ trụ này chi chủ định phong tồn tại mạnh. Cắm hắn thế giới. Thương Thiên Tôn cưỡng ép tiến vào thánh đấu sĩ vũ trụ sự tình, Kha Lan Nọt trước tiên nói cho Vương Hạo, cái sau biết được về sau lúc này đem chuyện này nói cho hắn biết người, đồng thời, cũng liên hệ với cứu vãn không gian hắn 5 vị người quản lý. Hành động lần này, vương hạo đương nhiên sẽ không chỉ đem lấy chính mình đội ngũ người cùng mình hữu qua, như thế cũng là tìm đường chết, cho nên, hắn 5 vị làm tranh vũ trụ chi chủ người quản lý đều biết chuyện này, đồng thời tại cứu vãn không gian toàn bộ hành trình cho lệnh, đồng thời đã sớm thêm nhật cứu vãn không gian trung cực vũ khí, để tùy thời động thủ hố một đợt thương thiên tôn cùng a -T -T hiện tại a ắt thác tư cùng thương thiên Tôn đã hành động như vậy bọn họ cũng phải bắt đầu hành động cùng lúc đó đang làm vạn tiên trận chuẩn bị cùng vạn tiên trận cùng kha lan nọt lực lượng tức đoạt lược đoạt giả ấn ký lược đoạt giả cùng người cứu vớt nhóm cũng phát giác được nguồn gốc từ thánh đấu sĩ vũ trụ bản thân chấn động cùng hoàng sợ lược đoạt giả nhóm toàn bộ cũng không biết xảy ra chuyện gì một mặt mở mị không biết làm sao về phần người cứu vớt làm theo đã sớm biết là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá vì phòng ngừa bị thương thiên tôn phát hiện đang bị đưa vào cái vũ trụ này thời điểm Cứu vãn không gian cùng các nhân viên quản lý phong ấn bọn họ trí nhớ. Phần này trí nhớ, lại ở thương thiên tôn cùng A tắt thác tư hành động thời điểm giải khai, cho nên này lại người cứu vất nhóm đã khôi phục trí nhớ cũng biết xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, người cứu vất nhóm biểu thị chẳng sợ hãi. Dù sao đợi chút nữa cứu vãn không gian liền sẽ đem bọn hắn truyền tống đi, cho nên người cứu vất nhóm là không có chút nào hoảng, dù sao đối kháng vũ trụ chi chủ định phong tồn tại, cũng không tới phiên bọn này không có tranh vũ trụ chi chủ người cứu nhóm qua Lại sau đó, Thương Thiên Tôn vận dụng cấp bóc không gian quyền hạn triệu hoán một phiếu lược đoạt giả tới, sau đó liên hợp A tắt thắt tư, phong tỏa toàn bộ thánh đấu sĩ vũ trụ, để nơi đây vô pháp mượn dùng cứu vãn không gian đơn thuần truyền tống công năng đem người cứu vớt nhóm truyền tống ra ngoài. Đến này lại, Thương Thiên Tôn vẫn còn đang tham dò, tham dò người cứu vất những người sáng tạo có tồn tại hay không, bởi vì những người sáng tạo kia nếu như tại lời nói, liền khẳng định hội áp dụng hành động đến nghị cách cứu viện người cứu vất nhóm sau đó, Vương hạo bọn họ tương kế tự kế, trừ vương hạo bên ngoài, người khác lập tức ra sân, cùng hắn người cứu vớt, tăng phi thiên các loại tạo phản lược đoạt giả cùng một chỗ, đối kháng thương thiên tôn đi tìm đến lược đoạt giả, mà Kha Lan Nọt cũng trước tiên hành động, đem những tên kia truyền tống đến mỗi cái bình hành vũ trụ, để bọn hắn tại bình hành vũ trụ bên trong chiến đấu. Dù sao, vũ trụ chi chủ cường giả nhiều như vậy, Kha Lan Nọt cũng không dám để bọn giá hỏa này tại một cái trong vũ trụ chiến đấu, nếu không cái vũ trụ kia vài phút liền muốn nổ Chương 564: Hố một đợt thương Thiên Tôn. Khi Kha Lan đột áp dụng hành động, phân tán chiến đấu mấy cái phe nhân mã thời khắc, Thương Thiên Tôn cũng bắt đầu tay phá hư thánh đấu sĩ vũ trụ phòng ngự quy tắc. Mặc dù là hai cái vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại liên thủ, nhưng thật muốn làm phá hư lời nói, còn là rất khó trực tiếp đem thánh đấu sĩ đại vũ trụ phá hư, cái vũ trụ này không chỉ là đại vũ trụ, còn có mạnh đại quy tắc chi lực, có thể chống cự đến từ vũ trụ cạnh ngoài công kích, nội bộ cũng có an toàn cơ chế chính cho từ nội bộ phá hư. Cho nên, muốn đem cái vũ trụ này hủy diệt, nhất định phải trước phá hư phòng ngự quy tắc. Vì quá trình này, Thương Thiên Tôn liền để A Tắt Thác Tư tại vũ trụ cạnh ngoài hấp dẫn Kha lan Nọt chú ý, mà chính mình làm theo chui vào vũ trụ bên trong, một bên lợi dụng lược đoạt giả qua làm phá hư hấp dẫn chú ý, một bên người không biết có thể nhất cử phá hư thánh đấu sĩ đại vũ trụ phòng ngự cơ chế đại trợ. Suy nghĩ một chút cái này một chuỗi dài tao thao tác, liền để Thương Thiên Tôn thể sắc tinh thần vui vẻ. Đương nhiên, cái này vừa loạn lui tao thao tác, trọng yếu nhất còn tiếp tục thăm dò cứu vãn không gian những người sáng tạo, nếu như những tên kia còn tại lời nói, khẳng định sẽ nhảy ra ngăn cản hắn. Còn nếu là không ai ngăn cản lời nói, vậy liền không có ý tứ, cái này toàn bộ thánh đấu sĩ vũ trụ cộng thêm chạy tới trợ giúp tạo phản người cao đoan người cứu vớt, hắn liền không khách khí nhận lấy đầu người Á. Tuy nhiên những này người cứu vớt đối thương thiên tôn tới nói đều là con kiến hôi, nhưng mỗi một cái người cứu vớt tiềm lực đều là tương đương khủng bố Lược đoạt giả nếu không phải dựa vào cướp bóc mỗi cái vũ trụ, chiếm lấy những vị diện chi tử đó vận mệnh tri tử cơ duyên và thiên phú, căn bản không có khả năng cùng người cứu vớt nhóm so. Riêng là những trưởng thành đó đứng lên cao đoan người cứu vớt, Thương Thiên Tôn hoàn toàn có lý do tin tưởng những này người cứu vớt tiềm lực. đem uy Hiếp bóc chết tại này sinh bên trong, cũng là Thương Thiên Tôn thích làm nhất sự tình. Đối với cái này, vương hạo biểu thị Thương Thiên Tôn nhất cử nhất động, đều tại bọn họ trong dữ liệu. Không phải nói bọn họ mưu trí liền có thể hoàn toàn tính kế đến Thương Thiên Tôn hành động, mà chính là ở tiền thế lợi, Thương Thiên Tôn liền làm qua một dạng sự tình, mà lần này, hắn còn là đồng dạng phương pháp. Đương nhiên, chi tiết vẫn là có biến hóa, nhưng đại khái không có thay đổi gì, dù sao hai phe địch ta tin tức không ngang nhau, Thương Thiên Tôn cũng không cách nào biết được chủng sinh chi ngọn nguồn loại này liên hợp 5 vị vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả sáng tạo chí bảo đến khủng bố đến mức nào. Hiện tại, Thương Thiên Tôn sắp làm tốt làm phế thánh đấu sĩ đại vũ trụ chuẩn bị, Kha La Nọt tuy nhiên có vương hạo cảnh cáo, nhưng dưới mắt bị các loại hố, khắp nơi đều là nội bộ mâu thuẫn tư thế, thần dập lửa cũng không kịp, đâu còn có thể chú ý tới so thần mạnh hơn nhiều Thương Thiên Tôn a. Cho nên, Kha La Nọt hiện tại liền bi kịch. Cũng may loại này bi kịch đều tại vương hạo bọn họ trong dự liệu, cho nên mọi người đều đang ngợi, chờ đợi Thương Thiên Tôn bố trí tốt đại trận thời khắc. Chờ phân phó động đại trận thời điểm, cũng là vương hậu bọn họ hành động thời điểm. Bởi vì khi đó Thương Thiên Tôn đem đại bộ phận lực lượng tập trung ở đại trận bên trong, loại thời điểm này nếu như trực tiếp phá hư thi pháp, nếu là lợi dụng thỏa đáng lời nói, liền có thể trọng thương. Với lúc, vương hạo bọn họ liền có loại thủ đoạn này, hoặc là nói cứu vãn không gian có dạng này thủ đoạn. Thậm chí lần này nếu là làm tốt, có thể trực tiếp đem Thương Thiên Tôn đánh giết, hoàn toàn mà sát cái thai hỏa này, giải quyết cướp bóc không gian vấn đề. Đương nhiên, xác suất thực sự quá nhỏ, Thương Thiên Tôn con hàng này Là một cái dựa vào cậu thả liền cậu thả chết cứu vãn không gian ngũ đại sáng tạo giả ra hỏa, khắc khả năng không được, nhưng bảo mệnh kỹ có thể tuyệt đối là siêu thần cấp. Đối mặt một cái như thế có thể cậu thả người, vương hạo bọn họ đối với có thể một lần giải quyết thương thiên tôn cũng không ôm hy vọng. Đương nhiên, lần này cũng coi là ngàn năm một thở cơ hội tốt, dù sao hiện tại năm vị sáng tạo giả đã biến mất, mà thương thiên tôn đã phát hiện chuyện này, lần này hành động chính là vì xác nhận việc này. Dưới mắt thương thiên tôn mấy cái có lẽ đã có thể khẳng định chính mình suy đoán, đây là phòng bị yếu nhất thời điểm, mà qua cơ hội lần này, muốn lại tìm đến tốt như vậy thời cơ đối phó thương thiên tôn, độ khó khăn liền tương đối lớn. Cho nên, vô luận là vương hạo cũng tốt, vẫn là tham dự hành động lần này người khác cũng tốt, đều 10 phần coi trọng hành động lần này. Nếu như có thể lời nói, mọi người thật rất muốn cứ như vậy đem thương thiên tôn giải quyết. Bởi vậy, dù là biết rõ cơ hội không lớn, mọi người cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đem hết thể khả năng đều tính kê bên trong, làm tốt liên tục hố Thương Thiên Tôn chuẩn bị. Rốt cuộc, Vương Hạo bọn họ chờ mong đã lâu thời cơ đến. Thương Thiên Tôn chuẩn bị kỹ càng hắn đại trận, cung cố ý phát ra một số đại trận khí tức ra ngoài, sau cùng nếm thử dẫn dụ cứu Vãn Không Gian năm vị sáng tạo giả. Vì thế, thậm chí trong nháy mắt thánh đấu sĩ đại vũ trụ mấy ngàn vạn cái bình hành vũ trụ đều trực tiếp băng diệt. Nhưng mà, cứu Vãn Không Gian những người sáng tạo y nguyên không có hành động, Thương Tôn nhất thời tâm tình bình phục lại mà không khỏi hiện ra cuồng hỷ chi tình, bởi vì hắn biết, cứu vãn không gian những người sáng tạo tuyệt đối gờ gờ, ca nhưng hắn đó trong mắt thánh mâu nhóm, cũng sẽ không cho phép hắn một hơi băng diệt mấy ngàn vạn cái bình hành vũ trụ, húng chi những bình hành vũ trụ đó bên trong còn có rất nhiều người cứu vớt, sẽ xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là toàn bộ không gian những người sáng tạo đã xong đời. ân con hàng này đại khái không biết, những người cứu vớt đó trên thân đều lưu lại siêu cấp đấng ký. Tại băng diệt mấy ngàn vạn cái bình hành vũ trụ trong ngáy mắt, người cứu vất nhóm liền lợi dụng cái này ơn ký, vòng qua hắn liên thủ với A tắt thác tư bố trí phong tỏa, đem người cứu vất nhóm cứu trở về qua. Về phần những lược đoạt giả đó cùng bình hành vũ trụ, vương hạo bọn họ biểu thị lược đoạt giả cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Mà bình hành vũ trụ tuy nhiên hủy diệt, nhưng Kha Lan Nọt vẫn còn, chỉ cần còn sống, khôi phục những này bị hủy diệt vũ trụ cùng rừng rậm chỉ là trong nháy mắt sự tình Cho nên vương hạo bọn họ căn bản liền không có áp lực gì. Sau đó, tự nhận là phát hiện chân tướng, cũng đúng là chân tướng Thương Thiên Tôn không kịp chờ đợi dẫn động đại trận toàn bộ lực lượng, chuẩn bị hoàn toàn băng diệt cái vũ trụ này phòng ngự cơ chế. Chỉ gặp Thương Thiên Tôn chia thành 5 phần, 5 cái đều là mình phân thân, 5 cái cũng đều là bản thể, là hoàn mỹ chia thành 5 phần, chính là hắn lấy Tam Thanh Thánh Nhân lão tử nhất khí hóa Tam Thanh chi thuật cải tiến mà thành, biểu thị so lão tử càng nhiều bước, trực tiếp một hơi hóa 5 Mỗi một cái đều có được cùng bản thể ngang cấp lực lượng, mỗi một cái đều là vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại. Đây cũng là thương thiên tôn có thể đơn thể đối kháng 5 vị sáng tạo giả nguyên nhân. Đương nhiên, cho dù là vũ trụ chi chủ đỉnh phong, cũng có mạnh có yếu, rất rõ ràng, thương thiên tôn cũng là yếu một phương, bằng không liền hắn một chiêu này, cũng không có khả năng đánh không lại cứu vãn không gian 5 vị sáng tạo giả. Lần này chia thành 5 phần, thì là thương thiên tôn đại trận cần 5 người đồng thời hành động, hắn đương nhiên sẽ không tìm hắn người hỗ trợ liền dứt khoát chính mình du mình khi năm cái thương thiên tôn đứng tại đại trận 5 cái vị trí thời điểm cái này sụp đổ vũ trụ đại trận liền phát động mà chỉ trong nháy mắt Vương Hạo bọn họ đã hành động cứu ván không gian trung cực vũ khí một trong tướng vị chuyển di phát động trực tiếp bao phủ toàn bộ thánh đấu sĩ vũ trụ trong nháy mắt đem thánh đấu sĩ trong vũ trụ trừ Vương Hạo cùng thiên Tôn bên ngoài đồ vật bao quát toàn bộ vũ trụ đều chuyển rời đến đa nguyên vũ trụ vị trí hắn vũ trụ bên cạnh bên ngoài atắtthác tư chỉ thấy thấy hoa mắt Thánh đấu sĩ đại vũ trụ liền biến mất, để cái này sẽ chỉ tuân theo vốn có thể hành động vũ trụ chi chủ đỉnh phong cấp quái vật đầu đầy dấu chấm hỏi, không thể nào hiểu được tình huống trước mắt là cái tình huống gì. Lớn như vậy một cái vũ trụ, vừa mới còn ở lại chỗ này, làm sao đột nhiên liền không thấy. Đồng dạng không hiểu, còn có thương thiên tôn, chia thành 5 phần hắn, đột nhiên toàn bộ bị chuyển di, băng diệt vũ trụ phòng ngự cơ chế đại trận tự nhiên mà vậy đình chỉ vận hành. Đồng thời bởi vì đang toàn lực cho đại trận rốt vào lực lượng tình huống dưới bị cưỡng ép chuyển đến gì, hắn trong nháy mắt nhận đại trận lực lượng phản phệ, 5 cái hắn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trên cơ sở này, để thương thiên tôn tâm cảnh là, năm cái hắn bị chia rẽ, trực tiếp truyền tống đến đa nguyên vũ trụ các nơi, hơi cảm giác một chút, liền phát hiện mỗi cái hắn cách xa nhau khoảng cách không biết bao nhiêu cái đại vũ trụ khoảng cách. Nếu như là bình thường lời nói, cho dù là bị dạng này chia rẽ, thương thiên tôn người khác sẹt qua hư không trong nháy mắt vượt qua đa nguyên vũ trụ đều lần nữa tụ hợp nhưng mấu chốt là cứu vãn không gian phát động tướng vị chuyển di về sau lại sử dụng không gian Phong tỏa cái này một trung cực vũ khí đem 5 cái thương thiên Tôn toàn bộ Phong tỏa tại một mảnh Trung đẳng vũ trụ đại trong tiểu không gian dưới tình huống bình thường loại này Phong tỏa đối thương thiên Tôn là vô dụng đưa tay có thể phá nhưng mà hiện tại thương thiên Tôn bị thương không nhỏ cả người trạng thái 10 phần không tốt rất nhiều tùy thời bị vùi dậ giữa chợ tư thế Đối mặt loại tình huống này, nếu như cho Thương Thiên Tôn một số khôi phục thời gian lời nói, nhất định có thể khôi phục, cũng trực tiếp phá vỡ phong tỏa. Nhưng Vương Hạo bọn họ cũng sẽ không cho Thương Thiên Tôn thời gian, đồng thời ở nơi này, liên tục hố kế vòng thứ 3 đến, vẫn như cũng là cứu vãn không gian trung cực vũ khí, sớm đã thêm nhiệt hoàn thành vũ trụ băng diệt pháo trong nháy mắt khóa chặt năng cái Thương Thiên Tôn, sau đó thông qua cứu vãn không gian không gian chuyển di cùng lượng tử truyền tống, trong nháy mắt đem công kích truyền tống đến Thương Thiên Tôn phụ cận, sau đó dẫn vào Thoáng chốc, có thể nhất kích phá hủy một cái đại vũ trụ công kích bao phủ thương thiên tôn, chúc mừng hoàn toàn nuốt hết, dạng này công kích, tại thái độ bình thường dưới thương thiên tôn tự nhiên không có việc gì, nhưng bây giờ lời nói, tuy nhiên nếu không mạng hắn, nhưng trọng thương thương thiên tôn vẫn là không có vấn đề. Loại tình huống này, tao ngộ liên tục lật đả kích thương thiên tôn, dù là cầu thả mệnh năng lực cường đại, cũng không thể tránh né thụ trọng thương, thực lực mới không còn một. Dù sao... Những vật này đều là cứu vãn không gian những người sáng tạo chế tạo ra chung cực vũ khí. Nói theo một ý nghĩa nào đó đều là nhằm vào thương thiên tôn mà thiết kế. Trước kia thương thiên tôn cẩu thả rất lợi hại, những vũ khí này không có cơ hội sử dụng. Nhưng tại lần này ngàn năm một thở thời cơ giới, trung cực vũ khí toàn bộ dùng tới cũng để thương thiên tôn chúng chiêu. Bất quá trung cực vũ khí liên tục sử dụng, đồng thời đối năm cái thương thiên tôn sử dụng, cho dù là cứu vãn không gian như thế nào thần kỳ Trung cực vũ khí cũng không thể tránh nẽ sinh ra một số quá tải hiện tượng. Cũng may tiêu tốn một chút thời gian liền có thể khôi phục, chỉ là dưới mắt thiếu nhất chính là thời gian. Vũ trụ chi chủ đỉnh phong loại này tồn tại, bị thương nặng cũng sẽ không giống một ít bên trong viết một dạng cần bao nhiêu bao nhiêu năm mới có thể khỏi hẳn. Trên thực tế, chỉ cần bài trừ chữ hàng tại thể nội ngoại lai phá hoại lực lượng, vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại vài phút liền có thể khỏi hẳn, thậm chí cái này khôi phục tốc độ còn có thể theo dây tính toán. loại tình huống này Mọi người đương nhiên sẽ không cho thương thiên tôn khôi phục thời gian, cho nên đồng thời ở nơi này, cực hạn truyền tống hoàn thành. Vương hạo cùng mặt khác 4 tên chiến đấu lực cường đại tân tân kiến tập những người quản lý, cùng một chỗ truyền tống đến 5 cái thương thiên bên tôn thân, chỉ để lại dù hồ và mội tử cái này cũng không phải là chiến đấu chuyên tinh toàn năng chi thần lưu thủ cứu vãn không gian, không chế cứu vãn không gian chung cực vũ khí để tùy thời cho. Mọi người trợ rút. Sau đó, đến thương thiên bên tôn thân mọi người không nói nhảm. Lên cũng là toàn lực toàn bộ khai hỏa, đối với mình chỗ phụ trách thương thiên tôn tiến hành toàn lực đà kích. Các vị quốc khánh tiết khoái lạc. Nơi này nói rõ một chút, quyển sách sắp kết thúc, tân thư chính đang chuẩn bị bên trong, đổi mới sẽ có chút không ổn định, xin thứ lỗi. chương 565, vương hạo VS thương thiên tôn, đặc hiệu quả nhiên không có tiền đồ. Ngũ phương chiến trường, ngũ phương đại chiến. hắn không đề cập tới, vương hạo bên này, hán chỗ phụ trách thương thiên tôn, là sở hữu thương thiên tôn bên trong bị hao tổn nhỏ nhất thực lực nhiều nhất một cái. Loại tình huống này, người khác đối đầu cái này thương thiên tôn, vốn là tiểu thắng tính toán càng là thấp đến có thể bỏ qua không tính. Cho nên, vương hạo ôm lấy cái này khó khăn nhất một vòng, trực tiếp đối đầu mạnh nhất chi địch. Đối mặt thương thiên tôn loại này đại địch, vương hạo không có bất luận cái gì khinh thường, nên cũng là toàn lực ứng phó, hoàn toàn không cùng đối phương tất tất, liền là một bộ muốn mãng đến tư thế. Cái này giống như mới ra đến lăng đầu thanh chiến đấu tư thế, để thương thiên Tôn không khỏi t cho đến Vương Hạo đánh ra lượng Tử Băng Diệt quyền bực này có thể băng diệt vũ trụ chiêu thức lúc, hắn mới ý thức tới bây giờ không phải là đoán mò thời điểm, lập tức thi triển Điên đảo Càn Khôn chi thuật tới Vương Hạo công kích. Như thế một chút, ngăn trở Vương Hạo thiết quyền trong nháy mắt, liền Càn Khôn Điên đảo, lực tận hoa không, phòng ngự năng lực thỏa thích hiện ra. Mắt thấy đối phương dưới loại trạng thái này còn có thể nhẹ nhõm tới công kích mình, cũng đem lượng Tử Băng Diệt quyền uy năng toàn bộ nghi chuyện, cái này đã hoàn toàn là đa nguyên vũ trụ quy tắc lực lượng. Đại biểu Thương Thiên Tôn làm vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại cường đại. Đương nhiên, một ít năng lực cường đại liền đại biểu một ít năng lực không ám hiểu, toàn năng lại toàn mạnh này chỉ tồn tại ở y y bên trong, có lẽ siêu việt vũ trụ chi chủ đỉnh phong lợi nói có khả năng, nhưng vũ trụ chi chủ, cho dù là đỉnh phong tồn tại vũ trụ chi chủ, cũng phải tuân thủ năng lượng thủ hàng định luật. Giống Vương Hạo, mạnh thì mạnh, nhưng chiến đấu phá hư cùng bạo phát lực bên trên, hắn phương diện như là pháp thuật loại hình, tuy nhiên không phải sẽ không lại rõ ràng yếu tại cùng cấp bậc hắn vũ trụ chi chủ, mà đây chính là hắn chuyên tinh chiến đấu cùng bạo phát phương diện nguyên nhân, cho nên hắn phương diện lại không được. Bất quá dù vậy, Vương Hạo Cường Đại cũng là khẳng định, chỉ ít, Thương Thiên Tôn biểu thị trước mắt cái này mánh nam đến là từ đâu tới. Lên cũng là cường, trọng yếu nhất là cư nhiên như thế dữ dội, nếu như không phải hắn kịp thời phòng ngự lời nói, cứ như vậy một chút, tuyệt đối sẽ để hắn thiệt to lớn. Lập tức, Vương Hạo lần nữa khởi sướng tấn công mạnh thời khắc, Thương Thiên Tôn liền mở miệng hỏi: Tiểu tử, người đến tột cùng là người phương nào? Vương hạo biểu thị không muốn cùng thương thiên tôn nói chuyện, cũng cho đối phương một cái lượng tử bằng diệt quyền. Thương thiên tôn thấy thế, lần nữa thi triển điên đảo cản khôn tri thuật, ý đồ tới vương hạo công kích, nhưng mà lần này, vương hạo trực tiếp sử dụng nhược điểm khám phá. Tuy nhiên đến loại này cấp bậc chiến đấu bên trên, cái này một kỹ xảo tác dụng đã có thể bỏ qua không tính, có thể phối hợp vương hạo này ép cấp trực giác, lại phát huy ra làm cho người kinh ngạc hiệu quả. Cái kia chính là tại Thương Thiên Tôn điên đảo cản khôn thời điểm, vậy mà tìm tới này một phần ngàn tỷ sơ hở, nhất kích vòng qua Thương Thiên Tôn phòng ngự, một cái thiết quyền hung hăng đánh vào Thương Thiên Tôn trên mặt. Trong ngay mắt, nguyên tử băng liệt quyền hiệu quả bạo phát, chấn động Thương Thiên Tôn vũ trụ chi thể, thậm chí ngay cả thể nội nội vũ trụ đều nhận chung kích. Như thế hiệu quả, để Thương Thiên Tôn không khỏi nội tâm hoàng hốt, cũng minh bạch trước mắt cái này tu vi so với hắn yếu bên trên một cảnh giới nam tử thần bí chính thức có được đối với nó tạo thành cự đại huy hiếp lực lượng. Loại tình huống này, Thương Thiên Tôn cũng không dám khinh thường, lúc này thi triển đại chiêu, chế tạo ra siêu cấp hấp động công kích Vương Hạo. Đối với loại này đại biểu vũ trụ trung cực lực lượng đại chiêu, Vương Hạo cũng không khách khí, song quyền nắm chặt, tiếp theo điên cuồng mà ra, hóa thành hàng trăm triệu quyền thế đánh trả quá khứ, phối hợp nhược điểm khám phá cùng S cấp trực giác, đúng là đem Thương Thiên Tôn siêu cấp hấp động cứ thế mà đánh tan. Cái này hoảng sợ Thương Thiên Tôn nhảy một cái, Hắn một chiêu này thế nhưng là trực tiếp khống chế đa nguyên vũ trụ phát tắc, kết hợp với tự thân lực lượng mà thành chiêu thức, không bình thường khó chơi, thậm chí có thể trong nháy mắt thôn phệ một cái trung đẳng vũ trụ, mà tại một cái trong đại vũ trụ mở ra, cũng sẽ đối cái này đại vũ trụ ổn định tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể nói, là tương đương cường lực đại chiêu, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào dựa vào vật lý thủ đoạn phá mất chiêu này, cho dù là hắn lúc trước những lao đối thủ đó, cứu van không giàn những người sáng tạo gặp được một chiêu này cũng phải phí một số tay chân. Kết quả vương hạo ngược lại tốt, hoàn toàn không giảng đạo lý, lên cũng là vật lý công kích, tuy nhiên mang lên vũ trụ pháp tắc cùng lượng tử lực lượng. Nhưng mà vật lý công kích cũng là vật lý công kích, tối đa cũng là biến chất vật lý công kích. Cái này vật lý công kích thế nhưng là có cự đại tính hạn chế, nhiều khi coi như cường đại, đều rất khó đối với địch nhân tạo thành thương tổn, bình thường tới nói, tại vũ trụ chi chủ cấp bậc này, thuần túy vật lý công kích là cấp thấp nhất lực lượng sử dụng thủ đoạn. Chỉ ít tại Thương Thiên Tôn thế giới quan bên trong, vật lý công kích thủ đoạn cũng là cấp thấp nhất. Thế nhưng là, hôm nay Thương Thiên Tôn tựa hồ nhất định bị đổi mới tăng quan, khi hắn cho rằng Vương Hạo có thể là dùng tới thủ đoạn hắn làm ngụy trang, cho nên nhìn qua liền là thuần túy vật lý công kích thủ đoạn, thế là liền không tin tà lần nữa thi triển một cái khác đại chiêu, vũ trụ sụp đổ. Kết quả, Vương Hạo lần nữa hoanh ra hai quyền, hai phát đều là lượng tử băng diệt quyền. Thế là, Thương Thiên Tôn, mội mùi, Tại sao lại bị phá? Ngươi từ đâu tới biến thái? Giờ khắc này, thương thiên tôn tam quan thật bị đổi mới, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bạo lực người, đơn giản cũng là tại đánh bọn hắn sở hữu vũ trụ chi chủ mặt. Vương hạo thái độ cùng cách làm, chính là mặc cho ngươi có mọi loại thủ đoạn, hắn đều là nhất quyền phá đi. Mặc cho ngươi đặc hiệu kinh người, mặc cho ngươi hạng gì cao đại thượng, vương hạo biểu thị chơi những này đều không tiền đồ, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đà kích địch nhân, so chơi cái gì lộng lây đặc hiệu hữu hiệu được nhiều Hiện tại, Vương Hạo cũng là đem trước đây người chưa đi con đường đi đến một bước này, hắn sở hữu chiêu thức, cho dù là lực lượng ngoại phóng chiêu thức, đều là tận khả năng đem tất cả lực lượng đều dùng tại thực dụng bên trên, không có một tơ một hào đặc hiệu, thuộc về tránh thức trên ý nghĩa giản dị tự nhiên. H.T.T.P.N. Hệ ảng này thủ đoạn, tại vũ trụ chi chủ cấp độ này bên trên, lẽ ra là bị tất cả mọi người vứt bỏ, riêng là tại cảm ngộ đa nguyên vũ trụ chân lý, kiến thức cũng trưởng khống lượng từ lĩnh vực về sau càng biết đem các loại thần kỳ lực lượng vận dụng đến không biết mấy cái phạm nhưng mà như vậy lộng lây đến cực hạn lĩnh vực Vương Hạo lại hết thể không nhìn những cái kia phất phất tay liền có thể sáng tạo ra vô số loại thần kỳ dụng pháp thủ đoạn ngược lại chuyên trú vào bạo phát lực cùng lực phá hoại cũng đem hai cái này lĩnh vực không ngừng đẩy hướng cực hạn lại đánh vỡ cực hạn cuối cùng đạt cho tới bây giờ hiệu quả đương nhiên Vương Hạo tình huống là không thể phục chế bởi vì hắn ép trực giác Thá 4 không có bất kỳ người nào có thể có được hắn bực này mới có thể Có lẽ ngay từ đầu chỉ là phạm nhân cấp bậc, nhưng vương hạo một mực không có từ bỏ loại này tài năng, đang không ngừng tấn thăng cùng đột phá quá trình bên trong, ép cấp trực giác cũng tại không ngừng tăng lên, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình dựa vào bản thân tác phong làm việc. Có thể nói, tại vũ trụ chi chủ bên trong, vương hạo cũng là một đóa thiên nhiên kỳ hoa. Sau đó, dưới loại tình huống này, lần nữa bị vương hạo phá chiêu thiên tôn lại một lần bị vương hạo đánh mặt, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, hét lớn một tiếng tiểu bối chớ có phế lối. Đang khi nói chuyện, Thương Thiên Tôn xuất ra một thanh không biết là chất liệt gì chế thành thần kiếm màu đen, thanh thần kiếm này đại bộ phận đều là hát sắc, nhưng phía trên có rất nhiều trang trí, nhìn qua thần bí mà lộng lẫy, đồng thời ẩn chứa đại vũ trụ bổn nguyên lực lượng cường đại. Thương Thiên Tôn phất tay, liền chém ra nhất kích, một kích này nếu là ở thượng quy trong vũ trụ thi triển, tất nhiên sẽ đem vũ trụ cùng một chỗ xơ lả. Vương Hạo đối mặt một kích này, cũng không lùi bước, ngưng tụ lực lượng, lấy tay làm kiếm, đánh trả mà bổ cùng thương thiên tôn thần kiếm trùng kích cùng một chỗ. Nay thần kiếm chi huy, đúng là cùng vương hạo tay kiếm liều cái lực lượng ngang nhau, để thương thiên tôn lần nữa kinh hãi. Tuy nói vũ trụ chi chủ thân thể cường hạn không ra, nhưng thương thiên tôn trong tay thanh này thiên đế Chí tôn kiếm thế nhưng là luyện hóa 5 cái đại vũ trụ chế thành thần kiếm, huy lực mạnh mẽ phất tay liền có thể sợ lạt vũ trụ, dù là vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại, cũng không có khả năng thân thể ngạnh kháng. Chỉ ít cứu vãn không gian vì sáng tạo giả không có khả năng thân thể ngăn kháng thanh kiếm này công kích. Nhưng mà Vương Hạo ngược lại tốt, nói kháng liền kháng, không có nghiêm túc, nhất kích phía dưới, trong nháy mắt để Thương Thiên Tôn có chút hoài nghi nhân sinh, cảm giác mình thế giới quan thật nhận nghiêm trọng phiêu chiến. Sau đó, không tin Tả Thương Thiên Tôn lần nữa vung động trong tay thần kiếm, hóa thành nước vạn kiếm ảnh công kích Vương Hạo. Nay nụn kéo đến kiếm thế, thậm chí để cái này phong tỏa không gian đều chấn động đứng lên. Nhưng Vương Hạo đối với cái này Đây là hai tay hóa thành tay kiếm, ước vạn tay ảnh giả giống như hình thành vô số đao quang kiếm ảnh, cùng thương thiên tôn công kích cứng rắn đụng nhau, dẫn phát vô số lượng tử băng diệt cùng hắc động bạo phá. Loại tình huống này, để thương thiên tôn thậm chí có một loại không nhịn được muốn chửi ầm lên xúc động. Người nói vừa rồi lập tức ngăn trở thần kiếm công kích còn dễ nói, nhưng tụ lực lượng toàn thân cùng thần kiếm cứng đối cứng, cản một chút đó là đương nhiên. Nhưng bây giờ tiến hành ước vạn kiếm ảnh chi thế công kích Đối phương đồng dạng lấy ước vạn tay kiếm chi thế đối kháng là cái quỷ gì? Lúc nào từ hệ vật lý vũ trụ chi chủ hung tàn như vậy a nha? Mà lại, đối phương vẹn vẹn cái vũ trụ chi chủ hậu kỳ tồn tại, nếu quả thật làm cho đối phương tăng lên tới vũ trụ chi chủ đỉnh phong cái kia còn đến. Sợ không phải muốn so cứu vãn không gian 5 cái sáng tạo giả càng khủng bố hơn A Vừa nghĩ đến đây, thương thiên tôn sát cơ đại thịnh, tuy nói bản thân bị trọng thương, nhưng hắn tin tưởng mình còn có thể đem vương hạo cầm xuống đã như vậy Hôm nay tuyệt đối không thể đem kẻ này lưu lại, nếu không ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Lập tức, Thương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, thi triển thần thông, ước vạn kiếm ảnh rết ra, nương theo lấy còn có vô số hắc động cùng vũ trụ sụp đổ công kích. Vương Hạo thấy thế, cũng là không sợ, ngược lại càng đánh càng hăng, liên tục hai chân cũng cùng nhau dùng tới, cứ như vậy lấy tự thân nhục thể chi lực cho mà đối kháng, đem bản thân sở học chỗ sẽ, toàn bộ dung nạp tại quyền cước trong công kích thi triển ra qua trong lúc nhất thời Cửu Vạn không gian xây dựng phong tỏa trong lĩnh vực, vô số vũ trụ sụp đổ cấp bậc trùng kích không ngừng bạo phát, mỗi giây mấy chục cước lần đối kháng, vô cùng vô tận, dù là song phương lực khống chế đều đạt đến cực hạn, nhưng Thương Thiên Tôn công kích dù sao cũng là lấy đặc hiệu làm chủ, đánh vỡ về sau khó tránh khỏi có sức mạnh phát tiết ra ngoài, điều này sẽ đưa đến phong tỏa không gian chấn động không ngừng lung lay sắp đổ. Cũng may toàn bộ trong không gian, dù và muội tử đang không ngừng hướng bên trong rót vào lực lượng, phòng ngừa phong tỏa không gian sụp đổ. Đông dạng tình huống Còn phát sinh ở hắn bốn cái phong tỏa trong lĩnh vực, chỉ là so với vương hạo như vậy hung tàn cứng đối cứng chiến đấu, hắn lĩnh vực, cho dù là đồng dạng tôn trọng lực lượng đấu đối kháng ái nhân cả ca lốt cũng sẽ thi triển một số năng lượng công kích thủ đoạn, cũng chính là vương hạo trong miệng không có chút ý nghĩa nào đặc hiệu. Tranh thức làm đến vương hạo loại này hoàn toàn coi nhẹ đặc hiệu, cũng chỉ có vương hạo một người. Cái này, liền là chân chính trên ý nghĩa đem chính mình đường đi đến cực hạn, lại không ngừng đem cái này cái gọi là cực hạn tiến hành để bạn cùng nâng lên Đặt tới xưa nay chưa từng có, sau cũng có thể là không có tới người cảnh giới. chương 566, hai cái không gian vấn đề đãi nộ. Thương Thiên Tôn muốn đem Vương Hạo hoàn toàn mặt sát, Vương Hạo cũng phải đem Thương Thiên Tôn oanh sát ở đây. Song Phương đều là giống nhau mục đích, không phải hẳn là cùng một chỗ sao. Tốt ra, hai người xác thực đã cùng một chỗ, hơn nữa còn là cơ tình bắn ra bốn phía va chạm, cũng là huy lực khủng bố một số, động một tí sụp đổ vũ trụ công kích tầng tầng lớp lớp giống như muốn đem đa nguyên vũ trụ đều băng diệt nơi này. Không thể không nói, đây là tương đương khủng bố. Đối Vương Hạo tới nói, Thương Thiên Tôn khăng khăng cùng hắn đánh, ngược lại đúng với lòng hắn mong muốn, hắn không sợ Thương Thiên Tôn cùng hắn liều mạng, liền sợ Thương Thiên Tôn tập trung tinh thần đi đường. Dù sao lấy Thương Thiên Tôn bản sự, Vương Hạo muốn lưu lại tập trung tinh thần chạy trốn Thương Thiên Tôn còn là rất khó. Nhưng Thương Thiên Tôn muốn muốn liều mạng liền khác biệt, Vương Hạo liền có cơ hội đánh chết. Mặc dù chỉ là 1 phần 5 Thương Thiên Tôn Nhưng loại này phân thân nếu là bị giết, đối thương thiên tôn thực lực tổn thất lại là vĩnh cửu, muốn lần nữa khôi phục bộ phận này lực lượng, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Mà loại này hao tổn, hoặc là cũng là khiến cho thương thiên tôn trong thời gian ngắn không dám làm gì nữa, chỉ hoan cuối cùng đại chiến đến, hoặc là cũng là cuối cùng đại chiến lúc, thương thiên tôn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Vô luận loại nào, đối trước mắt cứu vãn không gian tới nói, đều là phi thường có lợi. Thương đương cái này, vương hạo tiến công càng thêm mánh liệt. Thương Thiên Tôn gặp Vương Hạo càng phát ra dữ dội, đối Vương Hạo sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn tuyệt đối không cho phép Cứu Vãn Không Gian lại xuất hiện một cái như này, năm cái sáng tạo giả đồng dạng ra hỏa xuất hiện. Mà lại, hiện tại Thương Thiên Tôn đã có thể khẳng định, Cứu Vãn Không Gian những người sáng tạo đã xong đời, loại tình huống này, thủy diệt Cứu Vãn Không Gian ở trong tầm tay. Loại tình huống này, liền tuyệt đối không thể cho Cứu Vãn Không Gian lưu lại bất cứ hy vọng nào, vũ trụ chi chủ lĩnh phong, cho dù là yếu hơn nửa vũ trụ chi chủ phong Vậy cũng sẽ cho cứu vãn không gian lưu lại thở dốc lúc. huống chi, vương hạo cái này còn chưa tới nơi vũ trụ chi chủ đỉnh phong ra hỏa, thế mà liền có năng lực cùng trạng thái hư nhược hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, cái này tương đương khủng bố. Thông qua hắn chính mình phản hồi, thương thiên tôn biết năm cái chính mình cũng bị vũ trụ chi chủ hậu kỳ cường giả cho, vậy công bị út, đồng thời rõ ràng là cứu vãn không gian. Chỉ là những tên kia tối đa cũng là kiềm chế chính mình, cũng không có cách nào cho mình tạo thành nguy hiếp cho nên hắn tuy nhiên cảm thấy bực bội, lại cũng không lo lắng. Duy có trước mắt người này, cái này hắn năng lực nhìn không ra có cái gì năng khiếu, ngược lại vật lý lực phá hoại mạnh đến nổ tung, thậm chí phá vỡ thương thiên tôn đối cường giả cái này khái niệm nhận biết. Trọng yếu nhất là, thương thiên tôn thật từ trên người vương hạo cảm giác được uy hiếp, hắn mặc dù không có vương hạo như vậy vô địch trực giác, nhưng hắn kinh nghiệm cùng nhận biết để hắn biết do, nếu như vương hạo trưởng thành lời nói, tuyệt đối sẽ trở thành hắn đại địch thậm chí siêu việt cứu vãn không gian 5 vị sáng tạo giả đại địch. Cho nên, tại thương thiên tôn xem ra, vương hạo phải chết, dù là liều lên nơi này hắn xong đời, hắn cũng phải đem vương hạo chém giết nơi này. Đây cũng là sở hữu thương thiên tôn chung nhận thức. Cho nên, trận đại chiến này nhất định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, cứu vãn không gian bên này cũng rất nhanh phát hiện thương thiên tôn mục đích, lưu thủ cứu vãn không gian rùa và không khỏi sông vương hạo nhắc nhở, vương hạo cẩn thận. Thương Thiên Tôn tựa hổ là là muốn đem ngươi giết chết ở chỗ này. Vương Hảo nghe vậy lập tức trở về một cái ý thức, cái này chính hợp ý ta, dù nói cho hắn biết người, tận lực giúp ta ngăn chặn hắn Thương Thiên Tôn, ta lại ở chỗ này đem cái này Thương Thiên Tôn oanh sắt đến cản bã. Dù nghe vậy, không khỏi lo lắng hỏi, một mình ngươi không có vấn đề sao? Vương Hảo, không sao, mà lại coi như để cho người ta tới giúp ta, đối phó Thương Thiên Tôn lời nói, lại có thể cử đi bao nhiêu công dụng đâu con không bằng ta tự mình tới." Nghe xong Vương Hạo lời nói, Zova biểu thị ngươi nói xong có đạo lý, nàng vậy mà không phản bắt được. Cuối cùng, Zova chỉ có thể lưu lại một câu vậy chính ngươi cẩn thận, sau đó đem Vương Hạo ý tứ truyền đạt cho người khác, khiến người khác tận lực ngăn chặn riêng phần mình phụ trách thương tiên tôn. Tuy nhiên rất lợi hại lo lắng Vương Hạo, nhưng mọi người vẫn là tuân theo Vương Hạo ý nguyện, tận khả năng giúp Vương Hạo ngăn chặn riêng phần mình phụ trách thương tiên tôn. Thế là, trận này hẳn là hướng đi kết cục đại chiến lại ngoài ý muốn chuyên hướng đánh lâu dài. Cùng lúc đó, thánh đấu sĩ đại vũ trụ bên trong, Thương Thiên Tôn bị chuyển gì, A Tắt Thác Tư lại bị ném tại vị trí cũ không biết làm sao, làm vũ trụ chi chủ Kha La Nọt liền có cơ hội rảnh tay thu thập mình trong vũ trụ trộn cất cô nhóm. Tại Cứu Vãn không gian phối hợp xuống, Kha La Nọt rất nhanh liền khóa chặt sở hữu cấp bóc không gian một phương lược đoạt giả, sau đó phối hợp những cái kia đang cùng những này lược đoạt giả chiến đấu cách mạng hệ lược đoạt giả cùng người cứu vớt nhóc cùng nhau vây đánh. Lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thanh lý mất cướp bóc không gian lược đoạt giả nhóm. Cái này khiến lược đoạt giả nhóm vạn phần hoàng sợ, nhao nhao chửi ẩm lên lên cướp bóc không gian, thế mà đem bọn hắn thả đến nơi đây chịu chết, dù sao tại không có thương thiên tôn hỗ trợ tình hùng dưới, bọn họ lưu tại thánh đấu sĩ vũ trụ, thấy thế nào đều là muốn bọn họ đi tìm cái chết. Trên thực tế xác thực như thế, dù là không có bị chuyển di sự tình, thương thiên tôn cũng không nghĩ tới khiến cái này lược đoạt giả sống sót Hắn chính là chuẩn bị lấy những này lược đoạt giả là mối nhử, tính cả cách mạng hệ lược đoạt giả cùng người cứu vứt cùng một chỗ diện, bao quát cái vũ trụ này, dùng cái này đạt tới trọng thương cứu vãn không gian mục đích. Dù sao, tại thương thiên tôn xem ra, lược đoạt giả cũng là giao hẹ, cắt một nhóm lại một nhóm, mãi mãi cũng cắt không tiến, cho dù là vũ trụ chi chủ cấp bậc lược đoạt giả, đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn công cụ. Công cụ tồn tại giá trị, cũng là đạt thành người sử dụng mục đích, vì thế tùy thời vứt bỏ đều có thể Thế là, nhóm này từ thương thiên tôn tìm đến lược đoạt giả nhóm toàn bộ xui xẻo, bắt đầu liên miên liên miên tử vong, nhưng không có đạt thành tương ứng hiệu quả. Ở trong quá trình này, dù vạ không chế cứu vãn không gian, phối hợp Kha Lan Nọt cùng một chỗ, tắt bỏ cách mạng hệ lược đoạt giả trên người chúng lược đoạt giả ấn ký, sau đó đánh lên người cứu vất tiêu chí. Đương nhiên, vẹn vẹn kiến tập, thuộc về không nhân quyền nhân viên tạm thời, không có khả năng có được chính quy người cứu vất đãi ngộ. Nhưng dù vậy Đãi ngộ đó đều so đang cướp đoạt không gian tốt hơn gấp 10 lần, tại đánh bên trên người cứu vất ấn ký, cũng biết được có thể thu được đãi ngộ về sau. Sở hữu cách mạng hệ lược đoạt giả đều biểu thị cứu vãn không gian thật sự là tốt lao bản, đồng thời cũng càng âm hộ người cứu vất nhóm. Dù sao một mực đang loại hoàn cảnh này cùng đãi ngộ dưới làm việc, đối bọn hắn những này một mực bị nghiền ép lược đoạt giả tới nói, đơn giản cũng là thiên đường A. Nhất định phải hình tượng ví von, đồng dạng là thông qua tại các cái thế giới tiến hành nhiệm vụ Cứ bóc không gian đối lược đoạt giả đãi ngộ là thu nhập 91 điểm thành, lược đoạt giả 1, thậm chí khả năng căng ít, mà cứu vãn không gian cũng là 91 chẳng qua là người cứu vất 9, cứu vãn không gian 1, mà lại cái này cái gọi là 1 vẫn là vì bổ sung cứu vãn không gian tiêu hao mới thu lấy. Thật sự là không có so sánh liền không có thương hại. Cũng may bây giờ bị nghiền ép thời đại cuối cùng kết thúc, cứu vãn không gian đối với mấy cái này có không tốt tiền khoa kiến tập người cứu vất nhóm, đãi ngộ chỉ có chính quy người cứu vất một nửa Nhưng đối với mấy cái này kiến tập người cứu vất nhóm tới nói, cũng đã giống như thiên đường, đồng thời càng thêm thống hận cướp bóc không gian. chương 567, đánh nổ đầu chó. Cứu ván không gian cho người cứu vất đãi ngộ tốt bao nhiêu chưa kể tới, trên thực tế người phụ trách chủ yếu đều không thèm để ý những sự tình này. Dưới mắt mọi người để ý nhất là Vương Hạo cùng Thương Thiên Tôn chi ở giữa đại chiến, bọn họ đại chiến kết quả, đem ảnh hưởng tiếp xuống toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương lai. Thương Thiên Tôn thật rất mạnh. loại này cường đại Là toàn phương vị, tuy nhiên mạnh nhất là tại cầu thả mệnh phương diện, nhưng sức chiến đấu, lại không hề yếu, là Vương Hạo xuất đạo đến nay, gặp qua mạnh nhất chi địch. Mà lại, cái này mạnh nhất chi địch vẫn là trạng thái trọng thương. Nếu như là trạng thái toàn thịnh lời nói, Vương Hạo cảm thấy mình chỉ sợ đã bại dưới trận. Đây cũng không phải là tự mình phủ định hoặc là tự coi nhẹ mình, mà chính là cùng Thương Thiên Tôn đại chiến về sau, chính mình biểu lộ cảm xúc cảm xúc. Thương Thiên Tôn, cũng là mạnh như vậy. Bất quá. Đối phương cường đại, cũng kích thích vương hạo lòng hào thắng, còn có nội tâm của hắn dần dần làm hao mòn rơi nhiệt huyết chiến ý. Đối với võ giả tới nói, cái gì mới có thể để bọn hắn nhiệt huyết? Cường đại vũ lực, tu vi đột phá, báo thủ chấp nghiệm, mạnh lên tâm nguyện. Đều không phải là làm cho võ giả nhiệt huyết sôi trào, chỉ có thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh hơn mình đối thủ. Đối kháng, siêu việt, chiến thắng. Đây mới là võ giả truy cầu, rất thích tàn nhận tranh đấu. Đã là như thế, cho dù là thành tiểu đại tông sư võ giả, cũng không ngoại lệ. Bởi vì thành tiểu đại tông sư võ giả sở dĩ hội biểu hiện được khí độ bất phàm, tâm như chỉ thủy, là bởi vì có thể để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đối thủ đã không có, độc cô cầu bại, không người có thể địch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tình hung dưới, làm sao có thể để những đại tông sư này nhiệt huyết sôi trào đâu. Vương hạo liền tại không ngừng tăng lên quá trình bên trong, dần dần mất đi chính mình nhiệt huyết, tâm cảnh càng bình tĩnh trở nên tâm như chỉ thủy, không hề nhiệt huyết. Nhưng ngày hôm nay, cùng Thương Thiên Tôn đại chiến, hơn nữa là thế lực ngang nhau, quyền quên đến thịt đối kháng, để Vương Hạo quẳng cuế huyết dịch sôi trào lên. Tuy nhiên Vương Hạo đã không có máu tươi, thân thể đã là năng lượng vật chất hóa kết quả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không có giác quan. Trên thực tế, cơ hội sở hữu phàm nhân thăng lên đến người cứu vất đều chọn có phạm nhân thời kỳ giác quan, bởi vì vì mọi người cũng không nguyện ý biến thành máu lạnh vô tình thần. Thế là Vương Hạo khỏe miệng giơ lên ý cười. Cái này ý cười bị Thương Thiên Tôn nhìn lại, cái sau không hiểu, sau đó tư tưởng điên cuồng dịch hóa, trong nháy mắt rựa vào cái kia thuộc về vũ trụ chi chủ vô địch tính toán năng lực, nào bổ ra vô số loại khả năng. Bên trong đại bộ phận đều là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Vương Hạo khẳng định có gì có thể sợ âm mưu quỷ kế. Trên cơ sở này, Thương Thiên Tôn muốn rất nhiều loại khả năng, lại lặng lẽ tiến hành nhân quả thôi toán, bài trừ vô số loại khả năng, lại vẫn không có tìm tới chính xác khả năng. Nhất thời, Thương Thiên Tôn cảm thấy trước mắt nam nhân thật sự là tâm cơ thâm trầm, đến tốt như vậy, lấy hắn cầu thả mệnh năng lực, thế mà vô pháp thôi diễn ra vương hạo hư thực, đơn giản khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, Thương Thiên Tôn đối vương hạo kiêng kỵ lại tăng lên tốt nhiều phần trăm. Đồng thời, Thương Thiên Tôn bởi vì tư tưởng định hóa, bắt đầu lo lắng vương hạo âm hắn, từ đó không dám toàn lực chiến đấu, một mực giữ lại lực phòng bị không biết từ chỗ nào đến, cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện đột nhiên tập kích. Cái này để lúc đầu có thể cùng Vương Hạo đấu ngang tay Thương Thiên Tôn, đột nhiên chiến đấu tính liên tục điểm tạm dừng, không cách nào lại đối Vương Hạo hình thành hữu hiệu hạn chế. Vương Hạo phát giác được điểm này, tuy nhiên không biết Thương Thiên Tôn làm cái gì, nhưng không trở ngại hắn bắt lấy cái này cơ hội tốt, trực tiếp thừa cơ một đợt bạo phát, đánh ra bạo tạc tính thương tổn, trực tiếp đem Thương Thiên Tôn phòng vòng oanh mở, sau đó vô số quyền lực hướng về Thương Thiên Tôn bao phủ mà đi. Đối mặt cái này hủy diệt tính công kích, Thương Thiên Tôn không khỏi biến sắc. Lập tức không đợi hắn áp dụng biện pháp, vương hạo công kích liền tiếp tung mà tới, trong nháy mắt liền doanh ở trên người hắn. Cái gọi là một bước sai từng bước sai, thương thiên tôn bởi vì nhất thời không tra cho vương hạo thời cơ, nhất thời đem chính mình đặt vào bất lợi cục diện, mà vương hạo cũng không khách khí, hủy diệt tính công kích lấy đủ ủn ủn kéo đến chi thế hướng thương thiên tôn bao phủ mà đi. Công kích kia không có không nương tay, hoàn mỹ hiện ra vương hạo đầu cho thu thập người đặc chất, đại bộ phận công kích đều là trực tiếp đánh vào thương thiên tôn trên đầu. Cái này để Thương Thiên Tôn khó chịu, cũng làm cho hắn phẫn nộ, nàng chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục. Nhất thời, giận không thể tiết Thương Thiên Tôn hét lớn một tiếng, bạo phát tự thân lực lượng, hình thành vũ trụ phong bạo, y đồ đem Vương Hạo trấn khai. Nhưng mà, Vương Hạo lại bất vi sở động, tại vũ trụ phong bạo hình thành nháy mắt lợi dụng nhược điểm khám phá cộng thêm trực giác đả kích tiệm điện xuất thủ, đánh vào vũ trụ phong bạo bên trên, đúng là trong nháy mắt đem vũ trụ phong bạo đánh tan, dẫn đến Thương Thiên một đợt bạo phát biến thành vô dụng công. Cái này khiến Thương Thiên Tôn không khỏi làm hãi nhiên, hắn có thể chưa bao giờ từng gặp phải như tình huống như vậy, tuy nhiên có thể bài trừ hắn vũ trụ phong bạo tồn tại không phải là không có, có thể nhưng không ai có thể giống vương hạo như vậy, dựa vào nhất quyển chi uy liền bài trừ hắn đại triều, còn là thuần túy vật lý bạo phát cái này khiến hắn không khỏi kém chút thốt ra một câu cái quỷ gì. Hiện tại, Thương Thiên Tôn đơn giản cảm thấy trước mắt cái này mánh nam cũng là đến phá vỡ hắn tăng quan, nếu không có như thế lời nói. Tại sao có thể có như thế bờ UG ra hỏa? Liền xem như gian lận cũng phải dạng cơ bản pháp đi. Nhưng trước mắt này hàng đầu. Đặt trong trò chơi đã không phải là gian lận bất hặc, hoàn toàn là trực tiếp cầm cái búa đối sẽ vợ tiến hành vật lý phá hư đồng dạng phát rồ. Tóm lại, hiện tại Thương Thiên Tôn nội tâm là chửi mẹ, mà Vương Hạo cũng không cho Thương Thiên Tôn thời cơ, một hồi thao tắc nhanh như hổ, vẫn là không lật xe loại kia, đánh ra chí ít 1000 vạn nhớ lượng tử băng diệt quyền bên ngoài tăng thêm một đống hắn công kích. Toàn bộ đánh vào thương thiên tôn thể nội. Nhất thời, thương thiên tôn cảm giác mình thể nội tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diện, bắt đầu điên cùng tàn phá bờ bãi, hắn lúc này thầm quát một tiếng, vận chuyển lực lượng ý đồ áp chế song song trừ vương hạo đánh vào trong cơ thể hắn lực lượng. Đối thương thiên tôn tới nói, cái này chỉ cần một giây không đến lúc đó ở giữa liền có thể làm được. Một giây thời gian, đặt ở bình thường cái kia chính là chớp mắt tức thì, nhưng ở chỗ này, tại thời khắc này, lại vô cùng dài rẳng rạc, bởi vì một giây thời gian Đầy đủ Vương Hạo dẫn bạo cô năng lượng này. Sau một khắc, Vương Hạo liền lần nữa doanh ra nhất quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, nhưng lại hoàn mị không một tí vết, hoàn mị đến Thương Thiên Tôn muốn không ra bất kỳ biện pháp đến né tránh hoặc tới một chiêu này. Sau đó, chính giữa đầu lâu. Trong ngay mắt, nguyên bản ngay tại Thương Thiên Tôn thể nội hung bạo lực lượng, toàn bộ bị dẫn động cũng bạo phát, mà bạo phát trung tâm, chính là nhất quyền chính giữa đầu. Nay không thể địch nổi lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Thương thiên tôn cũng không còn cách nào tới, bị nhất quyền chi huy hoàn toàn nhóm lửa, tiếp theo dẫn bạo ra, mà đầu hắn cũng tại một quyền này dưới, bị hoàn toàn đánh nổ. Tuy nhiên loại thương thế này cũng sẽ không để thương thiên tôn thân tử đạo tiêu, nhưng vẫn là đủ để cho trọng thương. Dù sao, vương hạo công kích có thể không đơn thuần là phá hư thân thể, càng là đối với bản nguyên công kích. Đến cấp bậc này, tự lành năng lực là cơ sở nhất, phá hư thân thể là nông cạn nhất chiến đấu thủ đoạn, thật chính là muốn đánh giết địch nhân, nhất định phải công kích bản nguyên Lần này, Thương Thiên Tôn bản nguyên liền đã bị Vương Hạo trọng thương. HVS. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi M. mở. Chương 568, Lượng tử băng diệt VS lượng tử băng diệt. Tiêu hồ, Vương Hạo đã chiến thắng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Vương Hạo phát giác cái gì, đột nhiên thu tay lại cũng lui lại, mà tại hắn lui lại trong nháy mắt, Thương Thiên Tôn không đầu thân thể ầm vang nổ tung, hình thành một cái lượng tử băng diệt lĩnh vực cũng hướng ra phía ngoài điên quầnuyết trương thời gian không gian vật chất năng lượng đều bị cái này khủng bố lĩnh vực thôn phệ cũng phá hủy vạn vật hết thảy đều không thể đào thoát đây là giống như biểu tượng đa nguyên vũ trụ chung kết lực lượng là một cái vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại tự bạo chỗ sinh ra hủy diệt dấu hiệu đúng thương thiên tôn con hàng này tự bạo hơn nữa còn là triệt để không để lối thoát nếu không tuyệt không có khả năng sinh ra bực này hiệu quả giờ khắc này Vương Hạo cũng không thể không thừa nhận Vẫn là quá coi thường thương thiên tôn con hàng này, tuy nhiên rất lợi hại có thể cầu thả mệnh, mà lại nghĩ nghĩ phức tạp, không có hắn như vậy thuần túy tâm cảnh, thói quen suy nghĩ nhiều, làm việc lo trước lo sau, nhưng nên liệu mạng thời điểm cũng nghiêm túc. Mà lại, chỉ sợ trước đó xuất hiện sơ hở thời điểm, con hàng này liền là cố ý làm như thế, vì liền để cho vương hạo chốt xuống toàn lực công kích mình, từ đó đặt thành sáng tạo loại này tự bạo điều kiện, khủng bố như thế nổ tung, có thể không chỉ là muốn nổ liền có thể nổ ra tới. Tuy nhiên không biết nguyên lý là cái gì, nhưng Vương Hạo trực giác nói cho hắn biết, cũng là cùng lúc trước hắn công kích có quan hệ rất lớn. Trên thực tế xác thực như thế, Thương Thiên Tôn ra hỏa này, ỷ vào chính mình có một hơi hóa năm thương năng lực, mỗi một cái hắn đều có thể sử dụng một cái đồng quy vu tận siêu cấp đại chiêu, chính là dưới mắt cái này thôn phệ hết thể lượng tử băng diệt lĩnh vực. Đều là băng diệt lượng tử, Vương Hạo lượng tử băng diệt quyền, vẹn vẹn đánh một mảnh khu vực tôi, mà Thương Thiên Tôn, cái này sóng tự bạo, trực tiếp chính là muốn băng diệt nguyên vũ trụ thậm chí, tại cái này sóng băng diệt lĩnh vực ảnh hưởng dưới, vạn sự vạn vật đều cùng một chỗ bắt đầu băng diệt, bất luận cái gì truyền tống thủ đoạn đều không thể sử dụng, hết thể phòng ngự thủ đoạn đều trực tiếp mất đi hiệu lực, đây là liền vũ trụ chi chủ đỉnh phong đều không thể đối kháng tuyệt đối lực lượng. Vương Hạo cơ hồ trong nháy mắt liền bị cuốn vào bên trong, cũng nghe được nguồn gốc từ Thường Thiên Tôn phẫn hận chi ngôn: "Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì một chiêu này lúc đầu ta là chuẩn bị lưu cho này năm người, hiện tại dùng ở trên thân thể ngươi." ngươi liền tràn đầy vinh hạnh biến mất đi. Cái gọi là 5 người, dĩ nhiên chính là cứu vãn không gian năm cái sáng tạo giả, xem ra thương thiên tôn là đem ép dương đại chiêu đều lấy ra dùng. Hiểu biết bên trong nguyên do về sau, vương hạo không khỏi đang nghĩ, chính mình có phải hay không phải cùng thương thiên tôn nói một dạng, cảm thấy vinh hạnh một chút đâu. Haha, ha, loại sự tình này ngẫm lại là được. Vương hạo cũng sẽ không bởi vì, vì người khác thái độ liền sẽ cảm thấy vinh hạnh, cũng không phải dốc hết ra em ở, làm sao lại có loại tình cảm này. Mà lại, so với những này có hay không, Vương Hạo dưới mắt muốn để ý, vẹn vẹn sắp đem hắn thôn phệ lượng tử băng diệt lĩnh vực. Dù sao, bị cái đồ chơi này thôn phệ lời nói, Vương Hạo cảm thấy mình trăm phần trăm muốn gờ gờ, ca ca. Như vậy, nên ứng đối ra sao đâu. Vương Hạo đại nao cấp tốc vận chuyển, muốn rất nhiều phương pháp cùng ứng đối phương pháp, nhưng là, đều cảm thấy không rất thích hợp. Cuối cùng, Vương Hạo tự giác muốn quá nhiều, liền dứt khoát đỉnh chỉ suy nghĩ, hài lòng mà đi. Ơn. Thục xương tuân theo trực giác làm việc sau đó tại trực giác điều khiển Vương Hạo quả quyết lựa chọn xong quyền đánh liên tục hóa thành vô số quyền ảnh tất cả vốn liếng đều tập trung ở này lấy thuần túy nhất đơn giản nhất cơ sở nhất phương thức ứng đối đến thai nạn một đôi thiết quyền khẩn thiết đều là lượng tử băng diệt quyền lấy lượng tử băng diệt lực lượng đối kháng lượng tử băng diệt vỡ vụ lượng tử liền triển khai như vậy chung cực đối kháng vô pháp địch nổi lực lượng dùng cái này hiện ra thuần phí nhất tối nguyên thủy cũng là lớn nhất mở đầu chiến đấu. Cấu thành đa nguyên vũ trụ cơ sở nhất nguyên tố chính là lượng tử, mà bây giờ chính là hai cố băng diệt lượng tử, hủy diệt vũ trụ lực lượng đang đối kháng với, không có cái gì kỳ xảo, không có cái gì may mắn, có chỉ là thuần túy nhất, lớn nhất cực hạn trung cực đối kháng. Khi Vương Hạo cùng Thương Thiên Tôn tự bạo chi lực triển khai cực hạn đại chiến lúc, cái này khủng bố một màn, cũng trước tiên để cứu Vãn không gian chúng người biết được, cái kia đáng sợ trùng kích, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hãi nhiên lập tức động tính đại loạn. Bởi vì, Cứu Vãn Không Gian cùng Vương Hạo ở giữa liên hệ gián đoạn. Mặt chữ bên trên ý tứ, Cứu Vãn Không Gian cùng người cứu vớt ở giữa liên hệ bị chém đức. dưới tình huống bình thường chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người cứu vất chết. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng Vương Hạo liễu ngộng kỳ lần trước một dạng, bởi vì một ít nguyên nhân bị ngoại ý muốn cắt ngang liên hệ. Nhưng dưới mắt xuất ra hiện tình huống, rõ ràng không phải loại thứ hai, dù sao Vương Hạo tại Cứu Vãn Không Gian giám sát xem ra đã nguyên địa nổ tung, bị thương thiên tôn hủy diệt tính công kích nuốt chứng lấy. Loại tình huống này, thấy thế nào vương hạo đều không có còn sống sót khả năng. Cho nên, cứu vãn không gian nội bộ mọi người loạn. Cũng may thời khắc mấu chốt, liêu mộng kỳ đứng ra, để mọi người tỉnh táo, cũng biểu thị vương hạo cũng chưa chết. Về phần vì sao biết, đương nhiên là bởi vì nàng cùng vương hạo ở giữa cứu cực giàng bùa cá. ân trở lên là gạt người. Trên thực tế là Vương Hạo đem tự thân làm vũ trụ chi chủ bản nguyên phân ngọn nguồn một bộ phận cho Liễu Ngộng Kỳ. Cái này cũng không sẽ đối với Vương Hạo sinh ra ảnh hưởng gì, lại có thể để phu thê hai liên hệ càng thêm chặt chẽ. Dù là cứu Vãn không gian cùng Vương Hạo ở giữa liên hệ bị lượng tử băng diệt lĩnh vực cưỡng ép phá hủy, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn Vương Hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ ở giữa liên hệ. Tuy nhiên trở nên rất lợi hại yếu đất, nhưng cái này liên hệ cũng chưa hoàn toàn gián đoạn, liền để Liễu Ngộng Kỳ biết, Vương Hạo không có chuyện Đồng thời phản hồi sinh mệnh tin tức, cũng cho thấy vương hạo tình huống cũng không phải là rất tồi tệ. Dưới mắt muốn làm, cũng là nghĩ biện pháp giải quyết lượng tử băng diệt lĩnh vực, đem vương hạo từ lượng tử băng diệt trong lĩnh vực giải cứu ra. Thế nhưng là, lượng tử băng diệt lĩnh vực, là tốt như vậy bài trừ. HTTP. Tương phản, cho dù là cứu vãn không gian 5 vị sáng tạo giả đến, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, nếu không có như thế. Thương Thiên Tôn cũng sẽ không đem chiêu này lưu đối nghịch giao 5 vị sáng tạo giả đón sát thủ. Tại lượng tử băng diệt lĩnh vực xuất hiện trong ngáy mắt, hắn 4 cái vị trí chiến đấu đã kết thúc, dù và mội tử đem tin tức truyền đạt cho người khác thời điểm, người khác cũng không có chiến đấu tâm tư, bốn cái Thương Thiên Tôn liền nhận cơ hội này, trực tiếp đi. Về sau, bốn vị vũ trụ chi chủ trở lại cứu vãn không gian, cùng mọi người cùng một chỗ thương lượng tội phạm bị áp giải cứu vương hạo biện pháp, nhưng lượng tử băng diệt lĩnh vực khủng bố tính để mọi người thúc thủ vô sách, đồng thời cũng vạn phần lo lắng, coi như vương hạo không chết, ở trong môi trường này, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Loại tình huống này, cứu vãn không dàn cao tầng trong lúc nhất thời lâm vào khẩn trương cùng trong hỗn loạn. Như vậy, bị mọi người lo lắng đến vương hạo, dưới mắt lại là cái gì tình huống đâu. Vương hạo biểu thị, chính mình còn vừa được. Tuy nhiên không ngừng sử dụng lượng từ băng diệt quyền, đối với hắn hao tổn cũng rất lớn, thân thể không ngừng bị hao tổn, lại không ngừng từ hết bệnh. Tiếp lấy tiếp tục bị hao tổn, tại loại này quá trình bên trong, thân thể dần dần có chút nhịn không được. Nhưng vương hạo không hề từ bỏ, hắn vẫn còn đang kiên trì, bởi vì hắn biết, một khi từ bỏ, vậy liền thật kết thúc, mà hắn cũng đã sáng tạo một cái kỳ tích, cái kia chính là tại lượng tử băng diệt lĩnh vực sống sót, nếu để cho thương thiên tôn biết lời nói, đoán chừng hội lần nữa bị đổi mới tam quan đi. HPS Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Trước 569, đang nguyên vũ trụ chân tướng. Đương nhiên, nếu như vương hạo cuối cùng chết ở chỗ này lời nói, coi như thương thiên tôn sau đó biết vương hạo sở tác sở vi, cũng chính là thoáng kinh ngạc một chút, lập tức hội khinh thường biểu thị cái này không phải liền là bên trong trước khi chết nhảy nhót một chút cá ướp mối sao. Cho nên, vương hạo phải sống sót, vô luận như thế nào, hắn đều phải sống sót, mà sống sót mánh liệt chấp nghiệm, cũng đang không ngừng bức bách hắn nghiền ép tự thân bản nguyên qua đối kháng lượng tử băng vực Cái này nhất thời bạo phát chú chắc chắn lúc sau đó nỗ lực cự đại đại giới, nhưng vương hạo quản không nhiều như vậy, liền hiện tại đều không tồn tại, tương lai lại có ý nghĩa gì. Chớ quá khứ, tay cầm hiện tại, trưởng không tương lai. Vương hạo chỗ nỗ lực mục tiêu, chưa bao giờ thay đổi, từ hắn có ý thức đến nay đã là như thế, cho nên, hắn sẽ không buông tha cho, tuyệt đối sẽ không, dù là đã là kiểu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh hiện tại, hắn cũng chưa từng buông tha. Nói tóm lại, cũng là cương. Xuất quyền xuất quyền xuất quyền, vô hạn xuất quyền, cực hạn xuất quyền, thủy diệt xuất quyền. Vương hạo chính là lấy thuần tí nhất, đơn giản nhất phương thức chiến đấu, mà đây cũng là hắn chấp nghiệm, hắn chiến đấu, hắn cực hạn. Vô hạn chi công, vô hạn chi chiến, vô hạn chi địch. Ở trong quá trình này, vương hạo cảm giác mình bột phá. Sắc thực đột phá, trước kia không thể lý giải sự tình, tại lúc này lý giải, đồng thời mở ra cực hạn. Có lẽ, cái này nên tính là sinh tử đại chiến lúc đột phá. vô luận là cái gì Vương Hạo hiện tại cũng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, đem hắn suốt đời sở học chỗ sẽ, đều hết sức phát huy ra, cũng dần dần đem chính mình đường đẩy hướng cực hạn. Tiếp theo, Vương Hạo lại làm ra trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí dưới tình huống bình thường không thể nào làm được sự tình, cái kia chính là đẩy ngược bản ngã chi đạo, ngược dòng bổn nguyên chi lực. Nói đơn giản, cũng là đem tự thân hết thể hoàn toàn ngược dòng, điên đảo càn khôn, đẩy ngược đại đạo. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình, chỉ ít Vương Hạo biết rõ trong đám người. Không có một cái nào làm qua loại sự tình này. Cũng không thể nói không có người làm qua, mà chính là không có người làm đến qua. Cho dù là này 5 vị toàn bộ không gian sáng tạo giả, loại sự tình này cũng chính là có thể ngấm lại, thật muốn làm lời nói, tại nịch chuyển càn khôn trước đó, liền có thể đem chính mình trước khiến cho thần hồn bất diệt. Trước kia vương hạo đối loại sự tình này cũng vô cùng kiêng kỵ, khả năng đi làm loại này tìm đường chết sự tình. Nhưng mà, hiện tại vương hạo không có lựa chọn, dưới tình huống bình thường. Hắn căn bản không có khả năng tại lượng tử băng diệt lĩnh vực sống sót, muốn siêu việt cái này liền vũ trụ chi chủ đỉnh phong tồn tại đều cựu tử nhất sinh lĩnh vực, vậy sẽ phải có thể làm việc người khác không thể. Dù là làm như vậy kết quả rất có thể là thần hôn bất diệt, Vương Hạo cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao, coi như lại thế nào khổ cực, cũng sẽ không so hủy diệt tại lượng tử băng diệt trong lĩnh vực càng hỏng bét không phải. Cho nên, Vương Hạo lúc này cách làm tại rất nhiều trong mắt người, có lẽ đã không bình thường cuồng nhưng trên thực tế Vương hạo mười phần tỉnh táo, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo, thậm chí quy về một loại tĩnh chi đạo bên trong. Giờ này khác này, đạo gia chỗ truy cầu trung cực đại đạo, đã hiện ra ở vương hạo trước mặt, mà vương hạo bản thân, chính là đại đạo. Đây là siêu việt vũ trụ chi chủ cường đại tồn tại cảm giác, này quy về hư vô, quy về văn vật, quy về cảnh giới, quy về đại đạo hình liệu, đúng là giữa bất chi bất giác thành. Vương hạo, đột phá. Giờ khác này vương hạo, vượt qua vũ trụ chi chủ hậu kỳ cảnh giới, nửa bước bước vào vũ trụ chi chủ điền phong cảnh giới, ở vào nửa bước vũ trụ chi chủ đỉnh phong huyền diệu trạng thái. Mà lại, bởi vì tấn thăng trạng thái khác biệt, vương Hạo cái này nửa bước vũ trụ chi chủ đỉnh phong, lại cùng hắn vũ trụ chi chủ đỉnh phong khác biệt, tựa hồi nhiều một ít khác độ, vật, thậm chí ngay cả vương Hạo chính mình cũng không biết như thế nào hình dung đồ, vật. Đây là trích khả ý hội, bất khả ngôn truyền huyền diệu cảnh giới. Mà cảnh giới này tồn tại cảm giác Vương Hạo chỉ trước kia bị 5 vị cứu vãn không gian sáng tạo giả còn sót lại ý chí kéo vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu bổn nguyên chi địa lúc mới cảm giác được qua này chính là đa nguyên vũ trụ bản nguyên lực lượng hoa giống như yên lặng đồng dạng trạng thái tại thời khắc này xuất hiện sau đó lượng tử băng diệt lĩnh vực đỉnh chỉ khuuyếtương ngược lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bắt đầu co vào trong ngày mắt liền rút về đến ngay từ đầu trung tâm tập trung nhìn vào cái này trung tâm vậy mà liền tại Vương Hạo trong tay Mà Vương Hạo cuối cùng làm ra chính là hung hăng nằm dưới đem trung tâm hoàn toàn bó diệt cảm giác kia thật giống như tay không bóp diệt một đoàn ngọn nến nến như lửa nhẹ cho như ý một màn này không để cho bất luận kẻ nào trông thấy bởi vì lượng tử băng diệt lĩnh vực quyết trước lúc đã phá hủy đi tới phạm vi bên trong hết thể nhân quả cùng lượng tử ngoại giới căn bản không biết nội bộ xảy ra chuyện gì tại Vương Hạo giải quyết lượng tử băng diệt lĩnh vực lúc bản thân hắn chỗ sinh ra biến hóa đặt chân nửa bước vũ trụ tri chủ, chủ định phong huyền Diệu trạng thái cũng làm cho hắn tồn tại nhân quả bị hoàn toàn trừ khử, bất luận cái gì quan chắc thủ đoạn đều không thể thăm dò đến hắn tồn tại, bao quát thương thiên tôn cái vũ trụ này chi chủ đỉnh phong gia hỏa. Hoặc là nói, vương hạo cái vũ trụ này chi chủ đã cùng hắn vũ trụ chi chủ hoàn toàn khác biệt, hiện tại hắn nắm giữ tân lực lượng, đó chính là trưởng khống lượng tự bản nguyên lực lượng. Đa nguyên vũ trụ thuần túy nhất, tối nguyên thủy, cũng là lớn nhất trung cực lực lượng. Trưởng khống phần này lực lượng, vương hậu nhất thời tại lượng tự bản nguyên điều kiện, lý giải rất nhiều thứ. Tỷ như, vũ trụ chi chủ tồn tại ý nghĩa. Tỷ như, vũ trụ chi chủ đỉnh phong vì sao vô pháp đột phá vũ trụ hạn chế. Lại tỷ như, cái này đa nguyên vũ trụ chân tướng. Nguyên lai, này 5 vị tiền bối, cùng thương thiên tôn đều đi nhầm đường A. Vương hạo thì thào thì thầm, bởi vì cái này xưa nay chưa từng có, sau cũng có thể là không người đến trạng thái. Hắn tránh thức lý giải hết thảy này là thông qua trưởng khống lượng tử bản nguyên, trực tiếp lấy chứa đựng tại lượng tử bản nguyên bên trong. Thuộc về cái này đa nguyên vũ trụ tin tức. Cái này đa nguyên vũ trụ là vô số đa nguyên vũ trụ bên trong một cái, mà tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài còn có rất nhiều siêu vị diện. Những cái kia siêu vị diện có chỉ là một mảnh có thể so với đa nguyên vũ trụ đại tiểu thế giới, có làm theo cùng cái này đa nguyên vũ trụ mở dạng, tràn ngập rất nhiều vũ trụ. Còn có là một mảnh hỗn độn lĩnh vực, tràn ngập hỗn độn lực lượng vô hình, là còn chưa khai thác hoặc là đã hủy diệt siêu vị diện. Vũ trụ chi chủ chính là cái này đa nguyên vũ trụ bản nguyên dùng để giữ gìn đa nguyên vũ trụ ổn định tồn tại, là thông qua cố định trình tự mà sinh sinh tồn ở, mà dưới loại tình huống này, muốn trở thành vũ trụ chi chủ, nhất định phải từ đa nguyên vũ trụ đạt được biểu tặng, sau khi thành công, liền sẽ cùng đa nguyên vũ trụ đạt thành vô pháp phát hiện siêu cấp khế ước. Loại tình huống này, nếu như vũ trụ chi chủ muốn siêu thoát đa nguyên vũ trụ, thoát ly thai ngén tự thân đa nguyên vũ trụ, vậy liền sẽ gặp phải đa nguyên vũ trụ phản vệ, từ đó thân tử đạo tiêu. Này năm vị Cứu Vãn Không Gian Sáng Tạo giả cũng là như thế. Tuy nhiên này 5 vị sáng tạo cũng không phải là muốn thoát ly thai ngén tự thân đa nguyên vũ trụ, mà chính là muốn tìm đến đối phó thương thiên tôn biện pháp, nhưng đa nguyên vũ trụ bổn nguyên hoạch tâm thậm chí ngay cả nhất phương thế giới thế giới ý thức cũng không bằng, hoàn toàn là dựa theo cố định chỉnh tự vận chuyển đồ. Vật. Loại tình huống này, đúng là không phạm sai lầm phán định liền rất đơn giản cũng rất lợi hại trực tiếp, một khi chạm đến định ra pháp tắc, như vậy thì sẽ lập tức thực hiện trừng phạt đem vũ trụ chi chủ mà sát. Thương Thiên Tôn con hàng này cũng là vận khí tốt, hắn một mực đang đa nguyên vũ trụ pháp tắc cho phép dưới hành động, hoặc là nói mạnh được yếu thua, vũ trụ hủy diệt cùng sáng tạo đều là đa nguyên vũ trụ cố định vận chuyển chính tự, Thương Thiên Tôn cũng là một cái tất nhiên sẽ tồn tại hủy diệt vũ trụ chi cá thể. Nói cách khác, dù là không có Thương Thiên Tôn, cũng sẽ có Hoàng Thiên Tôn, Tuyệt Thiên Tôn, Diệt Thiên Tôn chi loại gia hỏa tồn tại. Đây chính là đa nguyên vũ trụ trận tướng, tàn khốc mà lãnh huyết, nhưng tương tự cũng là thiên nhiên, cái này một lý niệm ban đầu thể hiện. Chương 570, vương hạo phiền náo là dư thừa. Đa nguyên vũ trụ tàn khốc, vương hạo xem như minh bạch, bất quá, kém chút bởi vì dự định qua thay đổi gì, bởi vì đây chính là tự nhiên pháp tắc lựa chọn điều kiện, trừ phi hắn có ý tưởng qua thay thế đa nguyên vũ trụ buồn nguyên hạch tâm, nếu không đối với loại tình huống này, hắn sẽ không nhúng tay. Dù sao, tùy tiện nhúng tay lời nói, liền sẽ cùng thương thiên tôn một dạng, vì đa nguyên vũ trụ mang đến vô tận nạn ý nói một mực đang nỗ lực mạnh lên, nhưng nghịch thiên diệt thế cái gì, vương hạo biểu thị hắn vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tải. So với đa nguyên vũ trụ phải trang tàn khốc, vương hạo dưới mắt càng để ý, vẫn là thương thiên tôn gia hoàn này. Hoàn thành đột phá, vương hạo cùng thương thiên tôn thực lực đã đến gần vô hạn, hiện tại hắn nếu như đối đầu đỉnh phong thương thiên tôn, có thể cùng đối phương trực tiếp đánh ngang tay, dù là vô pháp chiến thắng, cũng sẽ không bại trận. Mà lại, đối phương mạnh nhất đòn sát thủ, lựa tử băng diệt lĩnh vực đối vương hạo đã vô dụng. Loại tình huống này, cứu vãn không gian cùng cấp bóc không gian lớn nhất thực lực sai biệt liền triệt tiếu mất. Bất quá, còn có một cái nguyên sơ hôn độn tà thần, tại nguyên sơ hôn độn tà thần một phương cùng cấp bóc không gian một phương liên thủ tình huống dưới, cứu vãn không gian ý nguyên ở vào bất lợi cục diện. Lập tức, vương hạo cũng không còn lưu lại tại vùng hư không này bên trong, lập tức mở ra không gian, trở lại cứu vãn không gian. Lọt vào trong tầm mắt, chính là sắc mặt 10 phần hỏng bét, đang các loại mù bận rộn mọi người Mà vương hạo trở về, cũng trước tiên để mọi người phát hiện, có chút hôn loạn hiện trường nhất thời lâm vào yên tĩnh, lập tức, mọi người đồng loạt tiến vào đại hỷ trạng thái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về vương hạo hạng quá khứ, mà vương hạo tự nhiên biết rõ đạo chúng nhân ý nghĩ, lúc này nói ra, các vị, là ta, ta không chết, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi. Có một số việc, ta cảm thấy hẳn là nói cho các người biết. Vương hạo bộ dáng thẳng nghiêm túc, mọi người cũng minh bạch khẳng định không là chuyện nhỏ liền đè xuống trong lòng hiếu kỳ cùng dao động, cùng một chỗ tìm một chỗ tọa hạ cũng chậm đợi Vương Hạo đoạn ở dưới. Đối với cái này, Vương Hạo liền đem chính mình bị khốn tại Nguyên Tử băng Diệt lĩnh vực, lại từ đó giết ra giải quyết từng cái nói cho mọi người, chỉ bất quá, đa nguyên vũ trụ chân tướng không có nói cho mọi người, bởi vì quá mức nghe giận cả người, hơn nữa lúc trước cứu Vãn Không Gian năm vị sáng tạo giả không đem việc này nói cho hắn biết, khẳng định là có một ít nguyên nhân. Trước giác cũng nói cho Vương Hạo, nếu như nói đi ra lời nói sẽ xuất hiện không chuyên tốt, cho nên hắn liền mang tính lựa chọn ẩn tàng một đoạn này tin tức. Bất quá, làm Vương Hạo cùng giờ người, liếu Mộng Kỳ nhạy cảm phát giác được Vương Hạo giấu giếm cái gì, nhưng Vương Hạo không nói, nàng cũng không có lộ ra, cho đến hai người một chỗ thời khắc, nàng mới mở miệng hỏi, "Thân ái, ngươi có phải hay không biết cái gì hỏng bét sự tình?" Vương Hạo nghe vậy sửng sở, vô ý thức nhìn xem Liễu Mộng Kỳ, gặp Liễu Mộng Kỳ một mặt kiên định bộ dáng, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, "Bị ngươi nhìn ra là Có một việc để cho ta 10 phần buồn dầu, ta không biết nên không nên nói cho mọi người. Thậm chí, chuyện này có thể hay không nói cho mọi người ta cũng không biết. Nghe nói như thế, Liễu Nộng Kỳ lòng hiếu kỳ cũng không có bành trướng, ngược lại bởi vậy trong lòng trầm xuống, bởi vì nàng hiểu biết Vương Hạo tính cách, tuyệt không phải một cái lề mề chậm chạp người, có lời gì đều là nói thẳng, mà sẽ không xoắn xuýt không nói. Nếu như Vương Hạo không nói lời nào, này dẹt không phải không nguyện ý nói, mà chính là thật không thể nói. Muốn đến nơi này, Liễu Mộng Kỳ lúc này nói ra, thân ái, nếu như không thể nói chuyện, vậy cũng chớ nói. Vương Hạo khẽ giật mình, há hốc mồm muốn nói chút gì, nhưng Liễu Ngộng Kỳ lại tiến lên, dùng ngón tay điểm tại Vương Hạo trên môi, ra hiệu Vương Hạo không cần phải nói xuống dưới. Thân ái, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi tâm ý, cho nên, ngươi không cần phải nói cái gì, bởi vì ta biết, nếu như ngươi có lo lắng lời nói, đó nhất định là biết bắt nhất sự tình, là không thể đối mọi người lộ ra, bởi vì để lộ ra qua khẳng định hội mang đến thai họa, liền ngươi cũng vô pháp dự đoán thai họa đúng không? Liễu Ngọng Kỳ nhẹ nhàng kể ra, không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là, lại đem Vương Hạo trong lòng lo hâu và lo lắng toàn bộ nói ra. Vương Hạo kinh ngạc nhìn xem Liễu Ngọng Kỳ, cuối cùng hóa thành một mặt cười khổ nói, quả nhiên, ta làm cái gì đều không gạt được ngươi đón đến, hắn lộ ra vẻ buồn bã nói, Ngọng Kỳ, ngươi nói, chúng ta là không phải là bị trói buộc chim trong lòng đâu. Tuy nói chúng ta đều đã siêu thoát vũ trụ hạn chế Nhưng ở cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, chúng ta vẫn như cũ bị trói buộc lấy, chỉ là đổi một cái càng chim lớn hơn lồng. Liễu Ngộng Kỳ sướng sở, sau đó bất đắc dĩ nâng chán, sau đó tiến lên nâng lên hai tay đập vào vương hạo trên mặt. Bất trợ tới động tác để vương hạo không khỏi sướng sở, sau đó, hắn vô ý thức nhìn xem Liễu Ngọng Kỳ, mà Liễu Ngộng Kỳ làm theo nâng Lên vương hạo mà nói, thân ái, tuy nhiên ta không biết người đang phiền não cái gì, nhưng là, ngươi tự hồ để tâm vào chuyện vụ vạt, trước kêu ngươi Cũng sẽ không hướng loại phiền não này sự tỉnh Cái gì lồng chim mặc sắc lồng, đây đối với chúng ta tới nói, có ý nghĩa sao? Cho dù là lồng chim, như vậy có ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt sao? Có cho chúng ta không sung sướng hoặc không thoải mái sao? Không, thế giới bản thân tuyệt đối sẽ không qua nhằm vào chúng ta, mà chúng ta bây giờ sở được đến hết hệ, đều là chúng ta tranh thủ lại đây. Đã như vậy, có phải hay không lồng chim có cái gì khác biệt đâu? Đổi vị suy nghĩ, lồng chim cái gì, sưng hô quá khó nghe. Ngươi hẳn là xưng hô đây là một cái bình đài hoặc là nói là một mảnh đầy đủ chúng ta sinh động thiên địa a Mảnh này Mỹ hảo thiên địa, cho chúng ta rất nhiều Mỹ hảo trí nhớ cùng tương lai, cũng cho chúng ta rất nhiều khắp sâu trí nhớ cùng qua lại. Đã như vậy, nó bản chất đến là cái gì, lại có quan hệ gì đâu. Một phen ngôn ngữ xuống tới, vương Hạo không khỏi sửng sốt, lập tức cười rộ lên, ban đầu vốn có chút xoắn suýt tâm tình trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Ngươi nói không tệ, là ta lấy tướng, những việc này. Cân nhắc quá nhiều không có chút ý nghĩa nào, dù sao chúng ta còn sinh tồn tại mảnh này đa nguyên vũ trụ, nơi này chính là nhà chúng ta, dù là gia hương lại thế nào không tốt, đó cũng là thai ngén chúng ta địa phương, đã như vậy, nghĩ biện pháp để gia hương trở nên tốt hơn chính là một phen tâm linh độc canh gà hạ độc, Vương Hạo cảm giác cả người đều tốt, mà tâm hắn nghĩ cũng coi như từ đa nguyên vũ trụ chân tướng bên trong đi ra ngoài, đem tâm tư đặt ở đối phó Thương Thiên tôn thượng. Vương Hạo không chết, đồng thời có được đối kháng Thương Thiên tôn lực lượng. Đối với cứu vãn không gian tới nói là tin tức tốt, mà lại thương thiên tôn làm âm vương hạo, còn hủy đi một cái chính mình, có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá, mọi người cũng sẽ không bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác. Trên thực tế, cứu vãn không gian y nguyên ở thế yếu, điểm này mẫu rong trí nghi, cho nên bọn họ thành thành thật thật tiếp tục cắm đầu phát triển, nên thăng cấp thăng cấp, nên luyện công luyện công, kiên trì không ngừng tăng lên thực lực mình. Hiện tại, toàn bộ cứu vãn không gian đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đang là nhất sau đại chiến làm chuẩn bị. Mắt thấy một màn này, vương hạo lại không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại dự định làm một số việc khác, bởi vì đối mặt thương Tiên tôn, hắn hiện tại mặc dù không cách nào đánh bại đối phương cũng đã có quản thúc đối phương, thậm chí đem đối phương biện pháp giải quyết, cho nên hắn cũng không có gớp, ngược lại chuyên tâm nghiên cứu đột phá phương pháp. Tranh thức đột phá siêu việt vũ trụ chi chủ, hoặc là nói là cùng vũ trụ chi chủ đỉnh phong hoàn toàn khác biệt cảnh giới phương ph Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Chương 571, cuối cùng đại chiến khai hỏa. Vương Hạo lại một lần nhìn thấy cứu Vãn Không Gian 5 vị sáng tạo giả. Lần này nhìn thấy không bình thường ngoài ý mớn, mà 5 vị sáng tạo giả tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hạo, hoặc là nói Vương Hạo bản thân nhìn thấy 5 vị sáng tạo giả còn sót lại thần niệm là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hạo. Cung dừng lại tại đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ sâu còn sót lại ý thức khác biệt. Vương hạo lần nữa nhìn thấy, là chứa đựng tại cứu vãn không gian kho số liệu tầng khu vực an toàn thần thức ý chí. Những này thần thức ý chí tựa hồ là 5 vị sáng tạo giả cố ý lưu lại, bọn họ tại có người cứu vứt thỏa mãn nhất định điều kiện lúc liền sẽ khởi động, mà bây giờ, vương hạo thỏa mãn điều kiện. Điều kiện, cũng là lấy cùng 5 vị sáng tạo giả, hoặc là nói vũ trụ chi chủ định phong lưu giữ tại khác biệt phương thức trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, mới có thể khởi động. Cho nên nói, chúng ta quả nhưng đã qu mà ngươi đã gặp chúng ta lưu tại đa nguyên vũ trụ chỗ sâu còn sót lại thần thức, cũng hiểu biết chúng ta đã tử vong tình huống cùng đa nguyên vũ trụ chân tướng đi. Chính thái rắc mở miệng, hắn cũng là trong 5 người lời nói tối đa cũng am hiểu nhất giao lưu. Nghe được chính thái rắc lời nói, Vương Hạo gật đầu một cái nói, "Ừm, bất quá đa nguyên vũ trụ chân tướng, các ngươi chỉ là cho ta một số đề điểm, tình huống cụ thể, là ta thông qua lượng tử băng diệt lĩnh vực hoàn thành cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt đột phá một bước, đặt chân nửa bước vũ trụ chi chủ về sau, ta mới thông qua lượng tử trong lĩnh vực tin tức biết hết thầy. Đón đến, hắn lại nói, thật không nghĩ tới, đa nguyên vũ trụ là tàn khốc như vậy đồ, vật. Một đám sáng tạo giả sau khi nghe xong im lặng, đa nguyên vũ trụ tình huống tất cả mọi người rõ ràng, không thể không nói, cái này thật làm cho người rất khó chịu. Nhưng muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu cũng nên có chút. Khu khu, lạc đề, là đa nguyên vũ trụ quy tắc như thế, mọi người có thể làm, cũng là tận khả năng tại quy tắc dưới tìm kiếm mình sinh tồn chi đạo. Cái gì? Nghịch tiên. Xin nhờ, đều nói đa nguyên vũ trụ là nhà ta, ngươi không vui chẳng lẽ còn có thể giống 2A1 dạng phá nhà A. Húng chi trong nhà này còn ở vô số người khác. Lắc đầu, Vương Hạo nói, so với những việc này, chúng ta dưới mắt quan trọng hơn vẫn là ứng đối cướp bóc không gian A. Nam vị, hiện tại Thương Thiên Tôn đã biết các ngươi vẫn lạc sự tình, tuy nhiên lần trước đại chiến ta hủy hắn 1 phần 5-4 phân thân ta, nhưng hắn vẫn là mạnh nhất, dù là A tắt thắt tư. So với hiện tại hắn cũng y nguyên yếu hơn một bậc, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ rất nhanh đối cứu vãn không gian phát động cuối cùng chiến, lấy cứu vãn không gian hiện tại lực lượng, muốn đối kháng tên kia, độ khó khăn không thể bảo là không nhỏ, dù sao, lấy hắn tính cách, khẳng định hội kéo lên A-Tát. Tháp tư cùng nguyên sơ hốn độn tà thần làm tay chân. Nghe xong vương hạo lời nói, 5 vị sáng tạo giả cũng minh bạch cái này lý, liền đem đa nguyên vũ trụ vấn đề ném đến một. 5 người liếm nhau, sau đó nhao nhao gật đầu tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức, để vương hạo có chút kỳ quái. Sau đó, liền nghe giác đại biểu 5 người nói, chúng ta đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vương hạo, tiếp đó, chúng ta hội đem chúng ta 5 người truyền thừa cho ngươi. Ngươi đến loại cảnh giới này, coi như đạt được chúng ta 5 người truyền thừa, cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình nói, ngược lại có thể tấn thăng chính mình nói, từ đó đạt tới này, ngay cả chúng ta cũng không tẳng đạt từng tới trí cao cảnh giới. Nghe xong 5 người lời nói, Vương hạo sướng sở, lập tức giật mình, minh bạch 5 người muốn cho hắn làm cái gì. Mượn dùng 5 người phụ tá, vượt qua này quan trọng một bước, trở thành vũ trụ chi chủ định phong cấp cường dạ, từ đó có cùng thương thiên tôn cùng A tắt thác tư lối kháng, thậm chí tiêu diệt cả hai lực lượng cường đại. Dù sao, vương hạo trô đi là xưa nay chưa từng có, sau cũng có thể là không người đến đường. Xin nhờ đa nguyên vũ trụ hạn chế, đặt đến cảnh giới cực hạn tồn tại. Ý thức được những này, vương hạo cũng không có cự tuyệt. Lúc này gật đầu đồng ý, bởi vì hắn minh bạch, 5 vị sáng tạo giả lưu lại những này thần thức ý chí, chính là vì làm chuyện này. Hết thảy, đều là vì đánh bại địch nhân. Trong lúc nhất thời, tại cứu vãn không gian chỗ sâu nhất không gian đặc thù bên trong, Vương Hạo ngồi xếp bằng, 5 vị sáng tạo giả thì lại lấy Vương Hạo làm trung tâm, vây quanh tại Vương Hảo trung quanh, bắt đầu hướng Vương Hạo chuyển vào bọn họ hết thảy. Vương Hạo im lặng lặng yên tiếp nhận đây hết thảy, cũng mở ra bế quan trạng thái, như vậy trong yên lặng. Quá trình này, Thời gian cũng giữa bất chi bất giác quá khứ, vương hạo bế quan, để cứu vãn không gian mọi người rất có áp lực, bởi vì bọn hắn tại vương hạo mở ra bế quan thời điểm, liền phát giác được cướp bóc không gian có chút không đúng. Truy cập HTTP, nét đề đề. Học chuyện cướp bóc trong không gian, thương thiên tôn thôn phệ còn thừa ba phần phân chia lược đoạt giả khôi phục tự thân bởi vì muốn cùng vương hạo đồng quy vu tận mà nỗ lực thao tổn. Tuy nhiên không thể khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa đối thương thiên tôn tới nói, dạng này liền đầy đủ mà lược đoạt giả những này giao hệ tác dụng cũng có, hắn biểu thị phi thường hài lòng. Sau đó, thương thiên tôn ánh mắt liền phóng tới nơi sâu xa trong vũ trụ, nơi đó, chính là cứu vãn không gian ở chỗ đó phương. Là thời điểm, đã đã này 5 người đã biến mất, như vậy, này 5 người lưu lại chán ghét đồ chơi, cũng là thời điểm giải quyết hết. Thương thiên tôn nói, khoe miệng lộ ra giữ tận cười lạnh, bởi vì hắn biết, chính mình cấp bóc này đến. Thương thiên tôn biết, một khi thành công phá hủy cung cấp bóc cứu vãn không gian chính mình liền sẽ thực lực đại trưởng, đến lúc đó, Minh Hưu A Tát Thác Tư liền sẽ trở thành hắn mục tiêu kế tiếp, một khi đem A Tát Thác Tư thôn phệ, hắn liền sẽ nhất cử tấn thăng làm mảnh này đa nguyên vũ trụ lớn nhất cường đại tồn tại. Đến lúc đó, không còn có người có thể phản kháng hắn, cũng không còn có người có thể đối địch với hắn, hắn liền sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ duy nhất chi phối, những vũ trụ chi chủ đó cùng đa nguyên vũ trụ đều sẽ trở thành hắn đồ chơi cùng lương thực, bị hắn thỏa thích cướp bóc cùng chi phối. Suy nghĩ một chút, đều có chút tiểu kích động đây. Cho nên, Thương Thiên Tôn lập tức hành động, hắn lại một lần nữa tìm tới A Tát Thát Tự, cũng cho thầy ý đồ đến, mời đối phương cùng một chỗ hủy diệt Cứu Vãn Không Gian, mà A Tát Thác Tư cũng không có cự tuyệt, bởi vì thần cũng là muốn làm như vậy. Hai cái lao đại đạt thành chung nhận thức, hai phe thế lực tự nhiên cũng không có lựa chọn, tại khóa chặt Cứu Vãn Không Gian chỗ phương vị về sau, đại lượng truyền tống liền mở ra. Đối mặt loại này đột kích lực lượng kinh khủng, Cứu Vãn Không Gian tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết lập tức mở ra tự động phòng ngự công năng, đem truyền tống cho vật mẹo, những truyền tống đó tới lược đoạt giả cùng nguyên sơ hôn độn tà thần lập tức bị truyền tống đến nơi khác. Chỉ bất quá, loại này truyền tống là tạm thời, nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản lời nói, ra hỏa này chẳng mấy chốc sẽ trở lại, hay là tại các cái thế giới làm phá hư. Cho nên, vì ngăn ngừa đa nguyên vũ trụ bị lược đoạt người cùng nguyên sơ hôn độn tà thần nhóm thai họa, cũng vì đánh lén đột kích địch nhân, cứu vãn không gian lập tức bắt đầu truyền tống người cứu vớt nhóm qua các cái địa phương. Mở ra một trận tác động đến mấy trăm vũ trụ đa nguyên vũ trụ vô hạn chiến tranh. Cuối cùng đại chiến, như vậy khai hỏa. Đợt, quyển sách mở ra kết thúc công việc hình thức, cuối tuần tân thư đem chuyển lên, đến lúc đó mời các vị ủng hộ nhiều hơn, thân. chương 572, Gap thì xin đừng nên lại đem ta lôi ra đến tiên thi, cảm ơn. Cuối cùng đại chiến hết sức căng thẳng, mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ vũ trụ trở thành chiến trường, mà đây là cứu vãn không gian cô ý áp chế chiến trường quy mô tình huống dưới. Nếu không trong nháy mắt liền có thể đem chiến trường khuyết trương đến mấy ngàn mấy vạn cái vũ trụ, đồng thời hội mỗi phút đồng hồ đều có vũ trụ hủy diệt. Riêng là những trung tiểu hình đó vũ trụ, căn bản không chịu nổi loại này quy mô đại chiến, toàn bộ nhờ cứu vãn không gian lực lượng chống đỡ. Đối mặt loại tình huống này, cứu vãn trong không gian, 5 vị người quản lý ở giữa điều hành, thỉnh thoảng có chiến đấu nhân viên xuất phát qua đánh nhau, tất cả mọi người nhất định phải làm ra cống hiến, dù sao cái này đã là trận chiến cuối cùng, thua liền cái gì đều không. Cứu Vãn không gian khu vực trung tâm, liếu Ngộng Kỳ sông vào và nói: "Zô và thân, làm phiên ngươi, khởi động tuyệt đối áp chế đi. Chúng ta cũng nên xuất phát." Zô và nghe vậy gật gật đầu, lúc này khởi động Cứu Vãn không gian một hạng công năng, trong nháy mắt, làm chiến trường mấy trăm vũ trụ cũng Cứu Vãn không gian hình thành cộng minh, tiếp theo khủng bố áp chế lực liền trong nháy mắt bao phủ cái này mấy trăm trong vũ trụ hết thảy. Người bình thường không có cảm giác, phàm là có được siêu phàm lực lượng tồn tại, đều lại nhận áp chế. Vô luận người cứu vất vẫn là lược đoạn giả, hay là nguyên sơ hôn độn tà thần, đều nhận cự đại áp chế, cho dù là vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại cũng không ngoại lệ. Có thể không nhìn áp chế, chỉ có vũ trụ chi chủ hậu kỳ tồn tại, mà những tồn tại này đều bị truyền tống đến một cái duy nhất hoang vu đại vũ trụ, để bọn hắn có thể thỏa thích tại những địa phương kia đại chiến. Bất quá, nếu là cứu vãn không gian lấy ra áp chế, tự nhiên đối người cứu vất có ưu đãi Tuy nhiên loại này lợi dùng pháp tắc cùng đa nguyên vũ trụ khái niệm áp chế vô pháp hoàn toàn lận tránh nhưng để người cứu vấc nhận áp chế tương đối ít lại là có thể làm được cho nên Tuy nói đồng dạng là áp chế nhưng người cứu vứ nhóm nhận áp chế so lược đoạt giả cùng nguyên sơ hốn độn tà thần nhỏ hơn chí ít 1/3 cái này khiến bọn họ tại lúc chiến đấu liền rất có ưu thế đương nhiên bởi vì mỗi cái vũ trụ khác biệt tất cả mọi người sở thụ đến áp chế cũng khác biệt càng tiểu vũ trụ bên trong đại chiến Tam Phương nhận áp chế liền càng mạnh trái lại làm theo càng nhỏ. Làm một cái cùng vương hạo bọn họ siêu hữu duyên thế giới, rất nhiều bình hành thế giới toàn bộ đặt ở một cái thái dương hệ, đồng thời toàn bộ vũ trụ chỉ có thưởng quy ngân hà hệ một phần vạn lớn nhỏ, để rất nhiều ngoại tinh quái vật cùng thần linh xếp hàng hướng địa cầu chạy mỗi hình nguyệt thế giới bên trong, đáng thương tổ kỳ bạn gư ạ tương lại nên đón một đám đáng sợ ra hỏa, không khỏi mở ra manh mới run lẩy bảy hình thức. Cũng may cứu vãn không gian có lương tâm, trực tiếp đem sở hữu maính nhân truyền tống đến rất nhiều bình hành thế giới bên trong một cái đã hướng đi mạt nhật thế giới. Trong thế giới này, Ma Thần Vương phát động nhân lý đốt lại thăng cấp bản sinh mệnh chung kết đại thuất thức diệt tuyệt toàn bộ địa cầu sinh mệnh, chỉ còn lại có nhân lý cứu vãn cơ quan già xiết còn tại kéo dài hơi tàn, đáng tiếc cái thế giới này già xiết so sánh không may, ngay từ đầu sau cùng ngự chủ dây leo hoàn lập hương liền gg, ka liền sợ Lam môn vương dụ mạn thệ thuốc cũng cùng nhau xong đời lại các, cho nên không ai có thể cứu vãn thế giới, ma thần vương, cái thì có thể. Nên ngang biểu thị Thân sự nghiệp to lớn thành công. Sau đó, người cứu vớt, lược đoạt giả cùng nguyên sơ hôn độn tà thần những đại lao này xuất hiện ở cái thế giới này. Đắp thì, ta muốn báo cảnh. ân cái gì sinh mệnh trung kết thuật thức, đối với những đại lao này không có nửa điểm cái dám dùng, tối đa thì tương đương với tương đối mánh liệt ánh sáng mặt trời, sẽ không đối bọn hắn có tổn thương gì, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy bực bội, không ảnh hưởng bọn họ đem cái thế giới này xem như chiến trường. Quan vị thời gian thần điện. Vô Minh chiến đội chiến thần cờ Già tổ cùng nữ hoa lại tới đây, liên đối tới, còn có một phiếu lược đoạt giả cùng 10 cái Nguyên Sơ Hỗn Độn Tà Thần. Nhìn thấy những buồn nôn đó Nguyên Sơ Hỗn Độn Tà Thần, nữ hoa nhíu như mày, sau đó dùng giọng khuế giọng điệu song Cỡ Già tổ nói, cờ giả tổ, ngươi đến giải quyết những buồn nôn đó tà thần, dù sao ngươi ưa thích đồ thần." Cờ giả tổ híp híp mắt, biểu hán trên mặt toát ra một tia lệ khí, cùng sử dụng lạnh lùng giọng điệu nói, "Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần là thần." Ta đều sẽ giết cho người xem đang khi nói chuyện cờ giả tổ xuất ra hai thanh thiêu đốt lên đỏ thấm liệt hỏa có xểg xích liên tiếp trôi bưng đoạn đao chiến nhận sau đó hét lớn một tiếng liền cầm nhanh chân lao ra bởi vì làm lực lượng bị áp chế hắn ở cái thế giới này mất đi ngự không mà đi năng lực nhưng cũng không trở ngại hắn xông pha chiến đấu bởi vì hắn trước kia không có ngự không mà đi năng lực thời điểm liền dựa vào lấy một đôi chân cực nhanh tiến tới đổ vô số thần về phần nữ hoa ánh mắt làm theo tìm đến phía những lược đoạt giả đó Một bên khác đại cao, Gáp Thị cùng ma thần trụ nhóm im lặng nhìn phía dưới hết thảy, đều là thật lâu không nói, không biết bọn này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đến là cái quỷ gì. Bên trong một trụ ma thần Phật lộ rổ tư nói, Gáp Thị, những tên kia đến là tình huống như thế nào? Bọn họ là từ đâu tới? Ngươi biết không? Dùng đến sở la môn thân thể Gáp Thị mồ hôi lạnh chảy xuống, không khỏi đầu đen rau muốn nói, các ngươi cùng ta cùng hưởng trí nhớ cùng giác quan, ta có biết hay không trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có điểm bê số sao? Nói, hắn nhìn về phía vọt tới một cái thể tích to lớn nguyên sơ hôn độn tà thần trên thân mở rộng vô song đồ thần chiêu thức cờ dạ tổ, nuốt nước miếng nói, bọn gia hỏa này đến là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến là từ đâu đến? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Thậm chí toàn năng biết hết năng lực đều không thể biết được bọn họ tồn tại, chẳng lẽ là dị tinh tồn tại? Nói theo một ý nghĩa nào đó, gắp thì suy đoán đối một số, chỉ bất qua không phải dị tinh, mà chính là dị vũ trụ. Lại sau đó... Này Tam Vương trực tiếp khai chiến Tuy nhiên bị áp chế nhưng vẫn là hủy thiên diệt địa khiến cho toàn bộ quan vị thời gian thần điện đều lung lay sắp đổ nếu như không tệ thì cùng ma thần trụ nhóm hết sức lấy lực lượng hộ lấy bọn hắn chỗ bình đài đoán chừng bọn họ chỗ bình đài đã trực tiếp sụp đổ dù là như thế ma thần nhóm cũng cảm giác gánh không được từng cái đều một bộ muốn sụp đổ bộ dáng đối mặt loại tình huống này Phật lộ dồ tư không khỏi đối đắp thì nói đắp thì nhanh nghĩ một chút biện pháp tiếp tục như vậy chúng ta toàn bộ đều muốn xong đời Thời gian thần điện nếu như sụp đổ lời nói, chúng ta bất tử tính cũng phải không, sinh mệnh đốt lại thuật thức cũng phải kết thúc, chúng ta sự nghiệp to lớn cùng trí nguyện đều sẽ kết thúc. Đáp thỉ tức giận về một câu, không cần người nói ta cũng biết nên làm như thế nào. Sau đó, đáp thỉ cắn răng một cái hiện ra bản thân chân thân, một cái xấu xí quái vật hình người, sau đó liền phát động chính mình cường đại nhất chiêu, sinh mệnh đốt lại thức, tập hợp 3.000 năm sinh mệnh năng lượng mà thành đại chiêu. Toàn lực toàn bộ khai hỏa có thể trực tiếp tướng tinh bộ kỳ bản đốt thành kết tinh cũng dẫn bạo không bố hào quang màu tím cấp tốc tại đắp thì đỉnh đầu ngưng tụ trong nháy mắt liền hình thành cự đại Quan cầu cũng sau đó đómiền thì đưa tay bắn ra qua huy lực cơ hồ mở ra đắp thì chỗ có thể sử dụng phạm vi lớn nhất nói rõ một bộ muốn đem trước mắt các sâm lấn giả trực tiếp hủy diệt tư thế đối mặt loại tình huống này song phương giao chiến phản ứng không giống nhau lược đoạt giả nhóm là biến sắc, không để ý tới chí cũng không sợ chết nguyên sơ hôn độn tà thần không có phản ứng gì Cờ giả tô lạnh lùng nhìn một chút về sau, lạnh hư một tiếng liền tiếp tục đổ sát tà thần. Cuối cùng, là nữ hoa lạnh lùng nhìn một chút cũng lạnh hư một tiếng về sau, nhấc vung tay lên, thuộc về nàng sáng tạo cùng hủy diệt chi lực liền khuyết tán mà ra, kiện hàng đột kích sinh mệnh đốt lại đại quan vòng sau đó toàn bộ quang luân trực tiếp băng diệt, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Hình ảnh kia sang chói mà hoa lệ, thấy ma thần nhóm mục đích trừng chóng gốc tất cả đều là một bộ bị chấn kinh đến mộng bức tại chỗ tư thế phẳng phất phàm nhân nhìn thấy thần thoại lại hiện ra. Sau đó, liền nhìn nữ hoa khoát tay, vô số cường đại yêu thú bị nàng triệu hoán đi ra, đi đối phó những lược đoạt giả đó, mà bản thân nàng ánh mắt, làm theo tìm đến phía bị hoảng sợ ngốc ma thần nhóm, sau cùng mở miệng nói, vừa rồi công kích, ẩn chứa sáng thế cùng diệt thế chi lực, đúng lúc, ta chỗ đi, cũng là hủy diệt cùng sáng tạo lộ tuyến, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đã là danh phó thực sáng thế thần. Lần này ngôn ngữ là trực tiếp truyền âm Chỉ có ma thần nhóm mới có thể nghe được, để ma thần nhóm không khỏi sức sở. Sau đó, liền thấy nữ hoa nâng tay phải lên nói, đáng tiếc, các người sáng thế cùng diệt thế chi lực quá nông cạn. Mà lại, cái thế giới này bị các ngươi khiến cho một đoàn loạn, muốn đến các ngươi cũng là thuộc về nhân vật phản diện loại hình. Đã như vậy, liền ở đây rút lui đi. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi ma thần nhóm phản ứng, nữ hoa tay phải ngưng tụ một đoàn thất thải ánh sáng. Sau đó thất thải ánh sáng trực tiếp nổ tung, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì trừ đặc hiệu lộng lẫy, chuyện gì đều không phát sinh. Nhưng đang lúc ma thần nhóm còn tại mộng bức nữ hoa làm lúc nào, liền hoảng sợ phát hiện thần nhóm thân thể bắt đầu hóa thành cho bụi biến mất, cứ như vậy vô thanh vô tức, cấp tốc hóa thành cho bụi một cái tiếp một cái biến mất, thấy ma thần nhóm dùng mình, nhưng lại cái gì đều làm không, chỉ có thể ở hoàng sợ bên trong chờ đợi lấy hủy diệt đến. Đối mặt loại tình huống này, đáp thì cái gì đều làm không, cuối cùng thần có thể làm, chỉ có dùng phẫn nộ cùng hoàng sợ khẩu khí sông nữ hoa nói. Ngươi đến là quái vật gì nữ hoa nhìn đối phương liếc một chút dùng quặ cu ấy giọng điệu nói nữ hoa người hoa loại thủy tổ thần nữ hoa làm sao có thể Ngươi không phải hẳn là tại bờ rằng đồn thời kỳ liền đã đắp thi lời còn chưa nói hết liền biến thành cho bùi biến mất ân cụ thể tham khảo thả nổ một bên trong thả nổ đánh cái búng tay hiệu quả về sau quả giải quyết hết ma thần nhóm về sau nữ hoa ánh mắt cũng một lần nữa tìm đến phía lược đo giả liền lần nữa bắt đầu đối phói những ngày lược đo giả Đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở cái thế giới này hắn địa phương, cùng hắn vũ trụ các cái địa phương, người cứu vất nhóm dựa vào cứu vãn không gian trợ rút, tại mỗi cái chiến trường đối phó nguyên sơ hôn độn tà thần. Có địa phương, là người cứu vất có ưu thế, có địa phương, thì là lược đoạt giả cùng nguyên sơ hôn độn tà thần có ưu thế, nhưng Tổng Tới nói, vẫn là cứu vãn không gian chiếm thượng phong. Đương nhiên, đây là đang không tính vũ trụ chi chủ trung hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cường giả điều kiện tiên quyết dù sao Thương thiên tôn cùng A tắt thác tư cũng còn không có động thủ, dưới chướng mạnh nhất một nhóm người cũng còn không có phái ra chiến đấu cũng chỉ là không phải bở ràng đồn đỉnh đầu chiến đấu nhân viên bên trên, là lấy tránh thức đại chiến còn chưa bắt đầu, dùng không dễ nghe lời nói tới nói, hiện tại bất quá là tiểu bình tiểu tướng ở giữa đại chiến, tránh thức đại tướng. Đối kháng còn chưa bắt đầu. Đối thương thiên tôn tới nói, đây bất quá là hái hạ tối hậu quả thực món ăn khai vị, hoặc là nói là hứng thú còn lại tiết mục, chờ thời cơ chín mùi thời điểm. Hắn liền sẽ đích thân hạ tràng, đem thành quả thắng lợi lấy xuống. Hiện tại, tiền kỳ chuẩn bị đã đầy đủ, là thời điểm làm ra một số cải biến. Muốn đến nơi này, thương thiên tôn thần biết buông xuống đến A Tát Thác Tư vị trí chỗ ở. A Tát Thác Tư là người ra sân thời điểm. chương 573, cứu vãn không gian bài. A Tát Thác Tư, nguyên sơ hốn độn tà thần chi chủ, ma thần chi thủ, nguyên sơ hốn độn chi hoạch, tà thần vũ trụ vạn vật sáng tạo ra. Gia hỏa này có rất nhiều tên, cũng có rất nhiều thân phận Sáng tạo nguyên sơ hốn độn tà thần A tắt Thác Tư, cũng là đa nguyên vũ trụ kinh khủng nhất hốn độn Chi ngọn Nguồn, đại biểu vũ trụ nguyên sơ Chi vật đổ, vật. Hiện tại, cái này hình thể cực lớn đến có thể so với một cái đại vũ trụ, từ vô hình, bất quy tắc cự đại khối thịt tạo thành ma thần bông xuống đến cứu vãn không gian bên ngoài, cũng khua tay từ thần trên thân mọc ra vô cùng xúc tu hướng về cứu vãn không gian kéo dài đưa tới. Những xúc tu đó nhìn như thực thể, trên thực tế là đáng sợ nhất hốn độn Chi ngọn nguồn Mỗi một đầu đều mang nồng đậm hôn độn năng lượng, có thể phá hủy một cái sinh linh tâm trí, ăn mòn thân thể, hủ hóa tồn tại. Cho dù là vũ trụ chi chủ cấp bậc cường giả, chỉ cần không tới đạt vũ trụ chi chủ hậu kỳ, như vậy đối mặt những xúc tu đó liền sẽ không có cái gì sức phản kháng. Cho dù là vũ trụ chi chủ hậu kỳ, cũng phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị ma thần chi thủ cho hủ hóa. Đúng, không phải tiêu diệt, mà chính là hủ hóa. A Tát Thác Tư thích nhất làm việc cũng là đem những cái kia không phù hợp chính mình thẩm mỹ quan sinh vật cho ăn mòn hủ hóa, sau đó biến thành phù hợp chính mình thẩm mỹ quan huyết đục xúc tu quái vật, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đồng đồng đát. Đối A Tát Thác Tư tới nói, cứu vãn không gian thực cũng không tính định nhân, chỉ là cứu vãn không gian một mực ảnh hưởng thần làm chính mình muốn làm sự tình thôi, cho nên thần tiếp nhận thương thiên tôn mời, cùng đi hố cứu vãn không gian. Đến bây giờ, cứu vãn không gian tận thể đến, chỉ ít thương thiên tôn là nói như vậy, cho nên a thác tư hấp tập đến Tuy nhiên thần chỉ biết là tuân theo bản năng làm việc, nhưng thần trực giác giống như vương hạo nhạy cảm, cho nên có thể cảm giác được thương thiên tôn không có hảo ý. Nhưng có quan hệ gì đâu. So với thương thiên tôn, A Tát Thác Tư cảm thấy cứu vãn không gian càng đáng ghét hơn, cho nên trước giải quyết cứu vãn không gian cũng là A Tát Thác Tư làm ra lựa chọn. Đối mặt A Tát Thác Tư công kích, cứu vãn trong không gian, không chế cứu vãn không gian 5 vị người quản lý lập tức khởi động cứu vãn không gian siêu cấp vũ khí. Đồng thời bên trong ba người trực tiếp chuyển tống ra ngoài hạng đối kháng A Tắt Thất Tử, mà còn lại người làm theo gọi cứu vãn trong không gian, những thực lực đó không tốt cũng không phải chiến đấu nhân viên qua lãnh nạn. Đại chiến, tiến vào gây cấn trạng thái. Thương Thiên Tôn nhìn thấy Cứu Vãn không gian khởi động siêu cấp vũ khí, lại toát ra ba tên vũ trụ chi chủ hậu kỳ cường giả đối phó A Tắt Thất Tử, trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Này ba tên vũ trụ chi chủ hậu kỳ cường giả Thương Thiên Tôn tự nhiên nhận biết chính là lần trước cùng 5 cái hắn chiến đấu 5 người chi ba. Hiện tại, cường đại nhất vương hạo đã tử vong, thương thiên tôn biết, chỉ cần sẽ giải quyết còn lại 4 người, hắn liền không có đối thủ. Cái này còn lại 4 người, đối đã khôi phục thương thế thương thiên tôn tới nói cũng là con kiến hôi, hắn như xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể toàn bộ hoanh sát. Bất quá, cẩn thận thương thiên tôn sợ cứu vãn không gian còn có bí mật vũ khí, cho nên không có trực tiếp động thủ, mà chính là để A tắt thác tư đánh trước trận phát huy đầy đủ âm hiểm lao yêu quái đặc xác Hiện tại đại chiến tiến vào gây cấn, A tắt Thác Tư cùng cứu vãn không gian chơi lên, lấy cứu vãn không gian hiện tại lực lượng, không thể nào là A Tát Thác Tư đối thủ, nếu như cứu vãn không gian còn có cái gì bài lời nói, khẳng định sẽ bị A tắt Thác Tư bước đi ra. Thương Thiên Tôn muốn làm, cũng là các loại cứu vãn không gian bài bị A tắt Thác Tư bước đi ra về sau, thừa cơ ngồi thung ngư ông chi lợi. Suy nghĩ một chút, Loại này âm người cảm giác thật là làm cho thương thiên tôn cảm giác muốn ngừng mà không được a Được rồi. Liên để ta xem một chút, các ngươi những này con kiến hôi sau cùng dây rủa sẽ cho ta bao nhiêu vui vẻ đi. Thương thiên tôn vui vẻ cười, tại hư không trên gấy bành, một bên phẩm tiểu một bên người xem trận này khoáng thế đại chiến. Giờ này khắc này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, phàm là thực lực đến trình độ nhất định đại năng, đều cảm giác được đa nguyên vũ trụ bên trong phát sinh đại chiến, ánh mắt nhau nhau đưa tới, nhưng không có tồn tại cảm giác tới gần. Bởi vì đại chiến ba động quá kinh khủng, sở hữu đại năng cũng có thể cảm giác được, nếu như bọn họ tùy tiện tới gần lời nói, rất có thể bị đại chiến tác động đến, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Cho nên, xa xa quan sát cũng là bọn này đại năng có thể làm việc. Chỉ là bọn này nhưng có thể cũng đang lo lắng, đa nguyên vũ trụ bên trong ba đại siêu cấp thế lực đại chiến, vô luận kết quả như thế nào, đều có thể đối thần nhóm cùng thần nhóm thế giới mang đến không thể đánh giá ảnh hưởng. Ảnh hưởng này khả năng tốt, cũng có khả năng hỏng. Hiện tại những này đại năng có thể chỉ chờ mong, cũng là tình huống có thể hướng địa phương tốt hướng phát triển. Liên tại như vậy muốn thời điểm, tình huống mới lại xuất hiện, vô số lượng tử truyền tống nhau nhau hướng về mỗi cái chiến trường truyền tống đi qua, thậm chí ngay cả Cứu Vãn không gian bên ngoài, trực diện A Tắt Thác tư chiến trường chính cũng xuất hiện lượng tử truyền tống. Đợi lượng tử truyền tống kết thúc thời điểm, vô số vũ trụ chi chủ cấp bậc cường đại tồn tại liền xuất hiện trên chiến trường, cũng trực tiếp đầu nhập đối kháng lực đoạt giả cùng nguyên sơ hỗn độn tà thần đại chiến. Những này bất trợ tới loạn nhập người không là người khác, chính là cùng cứu vãn không gian kết thiện duyên, hoặc là được cứu vất không gian trợ giúp qua mỗi cái vũ trụ vũ trụ chi chủ nhóm. Trước kia, những này vũ trụ chi chủ đều nhận qua cứu vãn không gian trợ giúp, vô số người cứu vất tại quá khứ kết xuống duyên, đều tại thời khắc này có tác dụng, đáp lại cứu vãn không gian cầu viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều phát sinh cải biến, lúc đầu chỉ là miễn cưỡng chống cự ở lược đoạt giả cùng nguyên sơ hôn độn tà thần liên quân cứu không gian Vậy mà thoảng, cái liền chiếm cơ ưu thế, bắt đầu ép chế địch nhân. HTTP, Channel. Tôi những cái kia đến từ mỗi cái vũ trụ vũ trụ chi chủ nhóm, đều phát huy cường đại chiến lực, thậm chí số lượng so vũ trụ chi chủ cấp bậc người cứu vớt còn nhiều, vì cứu vãn không gian mang đến sự giúp đỡ to lớn. Về phần A Tắt Thất làm theo trực tiếp bị hơn 20 tên vũ trụ chi chủ hậu kỳ cường giả vây công bị bịút. Tuy nhiên lấy A Tắt Thất Tứ lực lượng, cho dù là hơn 20 tên vũ trụ chi chủ hậu kỳ tồn tại, Đối thần tới nói cũng chính là phiền toái một chút con rồi, nhưng là, không chịu nổi Cứu Vãn Không Gian cũng là một tòa siêu cấp cứ điểm a. Tại Cứu Vãn Không Gian không ngừng pháo oanh a tát thác tứ, cùng sử dụng các loại năng lực hạn chế a tát thác tứ tình huống dưới, a tát thác tứ cũng liền cầm cái này hơn 20 tên vũ trụ chi chủ không có cách song phương đại chiến, vậy mà ngoài ý muốn liều cái lực lượng ngang nhau, quả thực là buồn cười. Thương Thiên Tôn nhìn ở trong mắt, không khỏi lạnh hừ một tiếng, thầm mắng a tát thác thật là một cái phế vật dễ mà liền 17 kiến hôi cũng bắt không được. Bất quá, Thương Thiên Tôn cũng không có quá tức giận, thậm chí còn lộ ra vui vẻ mỉm cười, bởi vì dưới mắt đến xem, cứu Vãn Không Gian Bài đã bị bước đi ra, để hắn tại hài lòng đồng ý, cũng tràn ngập khinh thường, đây chính là các ngươi những này ngụy quân tử bài. Thật đúng là phù hợp lũ ngụy quân tử tác phong, bất quá, coi như một 17 kiến hôi đến lại như thế nào? Con kiến hôi, y nguyên chỉ là con kiến hôi. Đang khi nói chuyện, Thương Thiên Tôn nâng tay phải lên, Khủng bố năng lượng bắt đầu ngưng tụ hắn rốt cục muốn xuất thủ mà hắn xuất thủ chính là muốn cho cho cứu vãn không gian tuyệt đối tuyệt vọng đưa tay ra chiêu lực lượng kinh khủng một điểm mấy trăm nhưng mỗi một phần đều chí ít có được nguyên sơ năng lượng một nửa ý lực hướng về kia mấy trăm vũ trụ chiến trường quần cuộn quân tới thương Thiên Tôn muốn làm chính là trước đem những vũ trụ đó bên trong tính cả lược đoạt giả cùng nguyên sơ ốn độn tà thần cùng một chỗ đem sở hữu người cứu vất toàn bộ tiêu diệt chương 574 Vương Hạo Vĩ lực Vân Thư đã tuyên bố: Tinh cầu sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, nguyên tử băng diệt. Khi Thương Thiên Tôn lực lượng lúc bộc phát, khủng bố uy năng trong nháy mắt phá hủy làm chiến trường mấy trăm vũ trụ. Lúc đầu Thương Thiên Tôn là không thể trực tiếp phá hủy những vũ trụ đó, nhưng hắn lợi dụng những lược đoạt giả đó, mỗi một cái lược đoạt giả thể nội đều bị hắn gieo xuống cấm chế, một khi khởi động, liền sẽ cùng hắn lực lượng nội ứng ngoại hợp, sụp đổ vũ trụ tự thân bảo hộ pháp làm theo, từ đó dẫn phát vũ trụ đại bạo tạc, phá hủy cái vũ trụ kia bên trong hết thảy phóng chốc, trong chiến đấu người cứu vớt, lực đoạt giả cùng nguyên sơ hôn độn tà thần nhóm toàn bộ bọn mình, hoa vi bụi bản vũ trụ, liền những vũ trụ chi chủ đó cấp bậc tồn tại đều không người đào thoát. Trong nháy mắt, tiêu diệt hết thảy, Thương Thiên Tôn đúng là dùng loại này nhân thể tác đạn đồng dạng thủ đoạn, đồng thời để cứu Vãn không gian cùng nguyên sơ hôn độn tà thần thụ trọng thương. Giờ khắc này, cứu Vãn trong không gian, Sở Hữu biết được một màn này tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ, quả thực nghĩ không ra Thương Thiên Tôn vậy mà như thế phách rồ. Bọn họ còn là xem thường thương thiên tôn tàn nhẫn, rõ ràng chiếm cư ưu thế, lại còn dùng dạng này thủ đoạn, đối phương chú ý cẩn thận cùng tàn khốc vô tình, đều làm người ta kinh ngạc run dậy. Cứu vãn không gian lớn nhất cao chỉ huy thất, dồ và mội tử mồ hôi lạnh chảy dòng, cắn chặt bờ môi của mình, kim sát hiến máu tùy theo chạy xuống, vừa rồi này một chút, trực tiếp đánh giết bọn hắn hơn phân nửa hưu sinh lực lượng, vũ trụ chi chủ trùng kỳ cùng trùng kỳ phía dưới cường giả cơ hồ toàn diện Bên trong liền bao quát Vũ Minh chiến đội sở hữu thành viên. Hiện tại Vương Hạo còn đang bế quan, làm sao cùng chung kích, có lẽ còn không biết chuyện này, nhưng chờ đối phương đi ra lời nói, khẳng định hội bởi vì việc này tâm thần thụ trọng thương, đến lúc đó thực lực có thể phát huy ra bao nhiêu, có thể hay không đối kháng Thương Thiên Tôn cùng A Tát Thác Tư vẫn là ẩn số. Hiện tại bọn hắn, để Thương Thiên Tôn một tay phát rổ nhân thể tạc đạn khiến cho ưu thế hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả những cái kia đến đây trợ giúp ngoại viện nhóm Cũng Tử thương hơn phân có thể nói là nhất cử bị tướng quân. Giờ khắc này, dù là kinh lịch vô số chiến trường, Dụ Hộ Vạ cũng không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Cùng Dụ Vạ tâm tình một dạng, còn có hắn còn thừa người cứu vớt nhỏm, bọn họ đều bị Thương Thiên Tôn điên cuồng nhất kích chấn động phải tâm thần bất an, xi si khí giảm nhiều. Có thể nói, Thương Thiên Tôn một đợt trưởng khủng cục thế. Về phần Thương Thiên Tôn bản thân, khi nhìn đến chính mình tạo thành kết quả về sau, nhất thời cười đến càng thêm vui vẻ, lấy vũ trụ vị bạo điểm phá hoa. Mãi mãi cũng là đẹp mắt như vậy, chỉ cần hôm nay giải quyết cứu vãn không gian cái phiền toái này đồ, vật, như vậy toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ thành ta đồ chơi, đến lúc đó suy nghĩ gì nhìn pháo hoa không đều theo chính ta vui vẻ sao. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Thương Thiên Tôn phát ra vui vẻ cười to, phản phất đã thắng được trận này thắng lợi sau cùng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thương Thiên Tôn đã đã giới trận này sau cùng đại chiến thậm chí tình huống so vương hạo cùng Liễu Ngộng Kỳ ở tiền thế đợi còn biết bát hơn, bởi vì ở tiền thế đợi Thương Thiên Tôn không có trong tay Vương Hạo bị nhiều thua thiệt, mà cứu Vãn Không Gian liền một cái thật chính vũ trụ chi chủ đều không có, cho nên Thương Thiên Tôn có thể yên tâm nhân ép. Nhưng một thế này, bị nhiều thua thiệt Thương Thiên Tôn là không trố không cần cực, có thể nói phát rồ tới cực điểm. Chuyện của tôi nét. Hiện tại, Thương Thiên Tôn biết hắn đã thắng, cho nên hắn có thể làm càn cười to, lấy này biểu hiện mình vui sướng cùng sảng khoái cùng cứu vãn không gian chiến đấu nhiều năm như vậy, hắn rốt cục thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, mà những cái kia quá khứ đối địch với hắn ra hỏa, đã toàn bộ hóa thành hạt bụi. Cho nên, là thời điểm hưởng thụ Mỹ vị thắng lợi Mỹ tiểu. Thật sao? Đúng lúc này, một cái đột ngột thanh âm tại Thương Thiên Tôn nao hải nộ vang, để Thương Thiên Tôn một cái giật mình, lúc này hét lớn một tiếng, là ai? Đang khi nói chuyện, Thương Thiên Tôn cũng đang tìm kiếm người tới. Sau đó... Thương Thiên Tôn liền thấy phía trước đột nhiên mở ra một đạo không gian kẽ nước, ngay sau đó một người biến từ đó đi tới. Tập trung nhìn vào, Thương Thiên Tôn vì thế mà kinh ngạc, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là vốn nên trong lòng hắn đã ngỏng cụ tỏi vương hạo. Nguyên lai, like, ngay tại vừa rồi trong ngay mắt, vương hạo đã hoàn thành đột phá cũng từ bế quan bên trong đi ra. Cùng trước kia đột phá loại kia bao nhiêu hội có động tình khác biệt, vương hạo lần này đột phá, không có sinh ra bất luận cái gì động tính. Hoặc là nói đa nguyên vũ trụ bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không thể cảm giác được hắn đột phá động tĩnh, hắn đã hoàn toàn cùng đa nguyên vũ trụ bên trong chúng sinh khác biệt. Bất quá, thương thiên tôn có thể cảm giác không thấy những này, hắn nhìn thấy vương hạo, kinh hãi về sau liền lộ ra cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, lần trước ngươi thế mà không chết. Ngươi thật đúng là mạng lớn A. Bất quá cũng tốt, lời như vậy, bồn tọa liền có thể tự mình động thủ đưa ngươi chém giết, lấy báo lên lần bồn tọa bị ngươi tính kế thủ Vương hạo liền an tĩnh như vậy nhìn lấy thương thiên tôn trăng bước, đợi đối phương sau khi nói xong, không trả lời mà hỏi lại nhìn về phía phương xa nói, ngươi vừa rồi dẫn bạo ngươi lược đoạn giả, đem những cái kia làm chiến trường vũ trụ đều hóa thành hạt bụi sao. Nghe nói như thế, thương thiên tôn cười lạnh nói, không tệ, ta chính là làm như thế, làm sao? Hiện tại rất lợi hại phẫn nộ, cho nên muốn vì những cái kia chết mất các phế vật giờ vẹn. Đối mặt thương thiên tôn cái này khiêu khích dí vị mười phần lời nói, nếu là lúc trước vương hạo khẳng định biết phẫn nộ cũng xuất ra mãng mặc hết thẻ tư thế đem thương thiên tôn doanh sắt đến cản bã. Mà bây giờ, vương hạo chỉ là lạnh lùng nhìn thương thiên tôn liếc một chút, mà cái nhìn này, lại là để thương thiên tôn sinh ra không vài vạn năm cũng không từng sinh ra qua. Hoàng sợ, thâm nhập cốt tủy, trực kích linh hồn hoàng sợ. Cái này khiến thương thiên tôn cảm thấy khó có thể lý giải được, cho dù là đối mặt năm vị cứu vãn không gian sáng tạo giả, vây công bị út, lúc, hắn đều không có sinh ra qua dạng này cảm giác Nhưng bây giờ đối mặt một cái bại tướng dưới tay lúc, hắn lại có dạng này cảm giác, để hắn cảm thấy khó có thể lý giải được, vô ý thức hoài nghi mình có phải hay không sinh ra hào giác. Nhưng nghĩ lại, người bình thường thậm chí phổ thông thần linh có thể sinh ra hào giác, chính mình cái này vũ trụ chi chủ định phong tồn tại, bất kỳ cảm giác gì đều đại biểu chuyện nào đó phát sinh, căn bản không có khả năng sinh ra hào giác loại vật này. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là trước mắt nam nhân, cái này đã từng mặc dù là phiền phức đối thủ. Nhưng điên phong trạng thái đối đầu có thể đem chi miệu sát yếu gà, cho hắn đã lâu cảm giác sợ hãi. Cái này khiến Thương Thiên Tôn khó có thể lý giải được, không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ đối phương có bí mật gì vũ khí, có thể cùng hắn đồng quy vũ tận hay sao. Đúng, nếu như đối phương có thể đối với mình tạo thành uy hiếp lời nói, Thương Thiên Tôn phản ứng đầu tiên cũng là cảm giác đối phương hội cùng mình đồng quy vũ tận, về phần đánh bại chính mình. Haha, ha, này là tuyệt đối không có khả năng, Thương Thiên Tôn căn bản không tin. cho nên Thương Thiên Tôn lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị tùy thời đi đường phòng ngự bị đối phương một cái đồng quy vu tận đại chiều cho lôi xuống nước. Muốn chết chính mình đi một bên chết, hắn Thương Thiên Tôn cũng sẽ không phục buổi. Nhưng mà, Vương Hạo làm sao có thể có cái gì đồng quy vu tận vũ khí, mà lại hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Thương Thiên Tôn đồng quy vu tận, tại lạnh lùng nhìn Thương Thiên Tôn liếc một chút về sau, Vương Hạo lại lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa, ánh mắt xuyên qua vô tận đa nguyên vũ trụ, cuối cùng đứng ở này bị hủy diệt mấy trăm vũ trụ địa phương. Ngay sau đó, Vương Hạo nâng tay phải lên, cùng sử dụng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì Thảo nhắc tới, giống như, là làm như vậy đi. Thương Thiên Tôn không biết Vương Hạo muốn làm gì, lập tức đề phòng, nhưng Vương Hạo lực lượng cũng không có rơi xuống trên người hắn, bởi vì sau một khắc, Vương Hạo trong tay năng lượng liền chuyển tống ra ngoài, lập tức đi vào bị hội không có mấy trăm vũ trụ đa nguyên vũ trụ trong lĩnh vực, sau đó trực tiếp khuyết chứng ra. Sau một khắc, một khu vực như vậy thời không nghịch chuyển, thời gian quay lại bị hủy diệt hết thảy, đều tại nghịch chuyển nhân quả cùng thời không vĩ lực dưới khôi phục. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho cả đa nguyên vũ trụ cùng quan sát đại chiến các đại năng toàn bộ chấn kinh đến tột đỉnh. Khống chế thời gian, đối với vũ trụ chi chủ tới nói cũng không phải là việc khó, tại chính mình vũ trụ, vũ trụ chi chủ có thể tùy ý khống chế thời gian, nghịch chuyển nhân quả. Nhưng là, cái này giới hạn với mình vũ trụ, đối với hắn vũ trụ tới nói, vũ trụ chi chủ lực lượng liền không có tác dụng gì, chỉ là cường đại cá thể a về phân bị thương thiên tôn hủy diệt này mấy trăm vũ trụ, cũng là này mấy trăm vũ trụ chính mình vũ trụ chi chủ đều không thể làm gì, nếu như những vũ trụ đó có vũ trụ chi chủ lời nói. Nhưng Vương Hạo làm gì, dễ dàng đưa tay liền dùng không thể nào hiểu được thủ đoạn đem thời không đi chuyển, nhân quả điên đảo, để bị hủy diệt mấy trăm vũ trụ cùng bên trong chết mất người cứu vớt, lược đoạn giả, mỗi cái đến tăng viện vũ trụ chi chủ cùng nguyên sơ hôn độn tà thần toàn bộ phục sinh. Cái này thỏa thỏa là tại phá vỡ toàn bộ sinh linh thế giới quan. Riêng là thương Thiên Tôn, hắn cảm giác từ gặp được Vương Hạo về sau, thế giới của mình xem vẫn tại bị phá vỡ, mà bây giờ, tức thì bị sở tỏm đến mức hoàn toàn sụp đổ. "Ngươi, ngươi, ngươi đến làm cái gì?" Những hủy diệt đó vũ trụ cùng những cái kia cay gà làm sao có thể bị ngươi phục sinh? Thường Thiên Tôn quá sợ hai chất vấn lên tiếng, đến bây giờ, hắn đã không cách nào lại bảo trì chính mình phong độ cùng bình tĩnh, dù sao đây cũng quá hoảng sợ Thiên Tôn. Nghe được Thường Thiên Tôn lời nói, Vương Hạo lạnh nhạt nói ra, "Ai biết được" Đại khái là một loại nào đó gọi trùng sinh chi nguyên lực lượng A. Lời nói này đến Thương Thiên Tôn không khỏi rượu, không khỏi niệm lấy trùng sinh chi ngọn nguồn bốn chữ, suy tư phải chăng ở đâu nghe qua, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ đến, bởi vì hắn chưa từng nghe qua thứ này. Thương Thiên Tôn đương nhiên chưa từng nghe qua, dù sao trùng sinh chi ngọn nguồn bốn là 5 vị cứu vãn không gian sáng tạo giả chế tạo đa nguyên vũ trụ duy nhất thần khí, mà lại đã bị sử dụng, Thương Thiên Tôn làm thế nào có thể biết. Mà Vương Hạo hiện tại sử dụng thủ đoạn thì là từ trùng sinh chi ngọn nguồn bên trong cảm ngộ đi ra, dung hợp 5 vị sáng tạo giả truyền thừa hắn, lại bởi vì sử dụng tới trùng sinh chi ngọn nguồn, cho nên đối trùng sinh chi ngọn nguồn bản nguyên có minh sắc cảm ngộ. Trước kia là có được lại cảm giác không thấy cũng không biết như thế nào lợi dụng, nhưng đột phá cực hạn, đặt tới siêu việt vũ trụ chi chủ một cái khác cảnh giới về sau, lại là biết nên như thế nào sử dụng. Mặc dù không cách nào giống trùng sinh chi giỡn nhỉ triỆ dạng làm cho cả đa nguyên vũ trụ đều bị nghịch chuyển thời không nhân quả, nhưng nhất định phạm vi So như bây giờ mấy trăm vũ trụ nịch chuyển lại là có thể làm được dễ dàng. Nhưng Thương Thiên Tôn không biết những này a Dưới mắt Thương Thiên Tôn biết, chỉ là vương hạo dùng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương pháp, điên đảo thời không cùng nhân quả, đem những vốn đó nên hủy diệt độ vật toàn bộ cứu sống. Tân thư, đó là cái du hy thế giới, đã tuyên bố, mời mọi người qua ủng hộ một chút tân thư, cảm ơn mọi người. HPS. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh. Ngòi em mở diệu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, ngòi em mở, chương 575, đại kết cục Người cái tên này, đến là, là thời điểm kết thúc, thương thiên tôn. Vương hạo nhìn lấy hoảng sợ không thôi thương thiên tôn, chậm rãi nói cho đối phương biết. Đúng, là nói cho đối phương biết, không phải muốn biểu đạt cái gì, chỉ là đơn thuần nói cho đối phương biết một sự thật. Giờ khắc này, thương thiên tôn tỏa ra trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, lập tức liền muốn rút lui. Nhưng thương thiên tôn muốn chạy trốn thời điểm lại phát hiện hắn vị trí trô ở đã bị hoàn toàn phong tỏa, sở hữu lượng tử lĩnh vực đều bị phong cấm, hắn hết thể thủ đoạn đều đã vô hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vương hạo bày ra xuất quyền tư thế. Sau đó, xuất quyền. Thường thường không có gì lạ nhất quyền, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu cùng ý thế, phản phất cũng là rất lợi hại tùy ý phất tay, không có một tơ một hào huy hiếp. Có thể thương thiên tôn lại nhìn thấy, nhìn thấy chính mình hủy diệt nhìn thấy chính mình sụp đổ, nhìn thấy chính mình chung kết Hết thẻ cũng là như thế thuận lý thành trường, thương thiên tôn nhìn thấy, mà hắn sở chứng kiến, cũng trở thành hiện thực. Bang diệt, buông xuống. Thương thiên tôn, hóa thành hư vô. Cứ như vậy lạng yên không một tiếng động, tại nhất quyền phía dưới, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hóa thành hư vô, liền phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Vương hạo buông xuống xuất quyền tay phải, cứ như vậy thường thường không có gì lạ, phản phất hết thẻ đều là tự nhiên như thế, mà bản thân hắn cũng cho người một loại giống như ở nơi đó. Lại như không ở nơi đó cảm giác Loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân Đó chính là vương hạo bước vào cao hơn duy trì không gian Hiện tại vương hạo Tại mảnh này đa nguyên vũ trụ Thì tương đương với tam thứ nguyên người đang nhìn một tờ bản vẽ Mà bản vẽ liền đại biểu nhị thứ nguyên Hết thể đều nhìn một cái không sót gì Không có cái gì có thể trốn qua vương hạo con mắt Mà với hắn mà nói Đánh chết thương thiên tôn Thì tương đương với tại trên bản vẽ Dùng một ngón tay đâm một cái hố một dạng đơn giản trực tiếp Tháng lợi Cũng là đơn giản như vậy, không có cái gì giá trị phải cao hứng, cũng không có cái gì đáng giá vui sướng, cũng là tự nhiên như thế cùng đương nhiên. Tại giải quyết rơi thương thiên tôn về sau, Vương Hạo ánh mắt tìm đến phía phương xa, ở nơi đó, A Tát Thác Tư còn tại tấn công mạnh cứu vãn không gian, cùng cao đoan người cứu vất cùng những cái kia đến đây tiếp viện vũ trụ chi chủ nhóm đại chiến. Vương Hạo một cái ý niệm, liền đã đến chiến trường. T.E.G.U.I.E.N. CƯU -e nhìn lấy A Tát Thác Tư cái kia khổng lồ đến không nhìn thấy màn ảnh thân thể máu thịt, Vương Hạo không kinh hại không gận sóng, chỉ là đồng dạng vùng ra nhất quyền. Thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc điểm. Nhưng chính là trong chấp nhóm này, A Tát Thác Tư bị đánh đến thân hình khổng lồ một trận mãnh liệt rung động, tiếp theo bị vô hạn áp xúc, sau cùng mở ra một đạo lượng tử truyền tống, đem truyền tống về chô vũ trụ, liên đối cùng một chỗ bị truyền tống, còn có những tàn phá bừa bãi đó nguyên sơ hỗn độn tà thần. Những này ta thần nhóm, toàn bộ bị vương Hạo nhất quyền oanh về chính mình nguyên sơ vũ trụ, cũng không còn cách nào đi ra ngoài. A Tát Thác Tư là đa nguyên vũ trụ hốn độn hóa thân, bản thân liền là hốn độn đại biểu, đem tiêu diệt cũng không có ý nghĩa, bởi vì rất nhanh đa nguyên vũ trụ lại sẽ sinh ra ra hắn hốn độn hóa thân, có thể nói là đa nguyên vũ trụ bên trong không thể thiếu tồn tại một trong. Cho nên, vì ngăn ngừa về sau lại toát ra mặt xà tót, chó vung tọt loại hình đồ chơi, vương Hạo liền không có đem tiêu diệt mà chính là trực tiếp đem anh về nguyên sơ vũ trụ, đồng thời trực tiếp phong câm cái vũ trụ kia. Trừ phi a Tắt Thác Tư lực lượng có thể vượt qua Vương Hạo, nếu không mãi mãi cũng vô pháp tránh thoát vũ trụ trói buộc, mà hắn cũng nhất định không cách nào lại đi ra thai họa đa nguyên vũ trụ. Nếu là hỗn độn hóa thân, vậy liền đợi tại hỗn độn vũ trụ tốt. Giải quyết a Tắt Thác Tư cùng nguyên sơ hỗn độn tà thần, trận chiến tranh này cũng đã kết thúc, huống chi thương thiên tôn đều bị Vương Hạo miểu sát, một chút cặn bã, hết thảy chuẩn bị ở sau đều không có ý nghĩa. Bị vương hạo hoàn toàn trôn bùi, đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng không tiếp tục lưu giữ tại bất luận cái gì thương thiên tôn. Cứu vãn không gian cùng cấp bóc không gian kéo dài vô số năm chiến tranh, như vậy kết thúc. Sâu thở sâu, vương hạo ý chí khuyết tán mà ra, cáo chi sở hữu người cứu vớt, kiến tập người cứu vớt và viện của nhóm, thương thiên tôn đã chết, nguyên sơ hốn độn tà thần so lưu đầy sự tình. Tin tức này trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, sau đó, cùng hỷ chi tình chiếm cứ mọi người nội tâm Để rất nhiều người nhịn không được ha ha cười như điên Về phần những lược đoạt giả đó Làm theo không biết làm sao Theo lý thuyết Phía bên mình lao đại bị vùi dập giữa chợ Hẳn là không bình thường sợ hai mới đúng Nhưng vì cái gì Bọn họ không ngừng tâm lý không hoảng hốt Ngược lại Muốn cười đâu Không được Nhịn không được Thế là Rất nhiều lược đoạt giả đều vui đến phát khóc Ha ha cuồng tiếu không ngừng dáng vẻ đó tựa như điên một hưởng dạng Thấy cả đám mục đích trừng tróng đốc Hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại Sau cùng lẫn nhau nhìn xem, cũng không biết có nên hay không đối bọn này Lược đoạt giả độc thủ. Tiếp xuống cũng là kết thúc sự tình, những lược đoạt giả đó nhóm, nên giết liền nên giết, nên bắt liền bắt, nên chiêu an liền chiêu ăn đương nhiên cũng có trực tiếp đi đường, mà bọn họ tự nhiên có hắn người cứu vất đi xử lý, cũng không cần Vương Hạo qua để ý tới. Lúc này Vương Hạo đã truyền tống đến Liễu Ngộng Kỳ bên người, trước đó bị Thương Thiên Tôn giết chết, nàng còn bảo lưu lấy chi nhớ, tựa hồ là bởi vì chủng sinh chi ngọn nguồn quan hệ. Nàng không có mất đi tử vong trí nhớ, mà người khác là bởi vì thời không cùng nhân quả nghịch chuyển sinh hoạt, không nhớ rõ tử vong sự tình. Đương nhiên, những cái kia tại mấy trăm đa nguyên vũ trụ bên ngoài, không có cuốn vào đại bạo tạc người đều biết chuyện này. Bất quá, không quan hệ, bởi vì vì tất cả mọi người đã phục sinh. Nhìn lấy vương hạo, liêu ngộng kỳ trên mặt hiện ra mỉm cười, cũng nhẹ nhàng nói ra, thân ái, ngươi thành công. Vương hạo gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ừm, ta thành công. Chúng ta chiến tranh, kết thúc. Liêu Ngộng Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào Vương Hạo trước mặt, đem Vương Hạo ôm chặt lấy, cho tới bây giờ không mặt mũi nàng, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng này, chúng ta là không phải hẳn là có hài từ đâu. Vương Hạo cười một tiếng, trở tay ôm chặt lấy Liêu Ngộng Kỳ, đó là đương nhiên, chúng ta sẽ có chính mình hài tử, chúng ta hội vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới. Liêu Ngộng Kỳ vui vẻ cười, sau đó nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, trong nháy mắt biến thành mười cái khác biệt hình thái các thiếu nữ Cũng cùng kêu lên nói ra, vậy coi như muốn nói tốt, chúng ta mỗi một cái, đều muốn một đứa bé. Vương hạo, ngoa tạo, cái này cùng nói thật không tầm thương A. Trực tiếp biến thành thành nhị thứ nguyên các thiếu nữ yêu cầu mỗi người đều muốn hài tử là cái quỷ gì. Đáng tiếc, vương hạo kháng nghị không có gì chứng dụng, bởi vì mộng kỳ nhóm sau đó một khắc liền bổ nhào vương hạo, sau đó mọi người cùng một chỗ tiến vào vương hạo tư nhân tiểu thế giới, ở nơi đó triển khai Mỹ hạo tạo hài tử đại tác chiến. Hết thảy đều là như thế Hải Hòa Mỹ hảo. Chiến tranh kết thúc, Cướp Bóc Không Gian bị phá hủy, tham dự bộ phận được cứu vớt Không Gian hấp thu, tiếp tục giữ gìn đa nguyên vũ trụ hài hòa, đồng thời Cứu Vãn Không Gian cũng chính thức đổi tên là Đa Nguyên Vũ Trụ Duy Cùng Quản Lý Cục, tên trong nháy mắt cao đại thượng, mà đời thứ nhất tối cao nghị hội chính là do này nằm vị ban đầu Cứu Vãn Không Gian người quản lý đảm đương. Cái gì? Vương Hạo qua thì sao? Thật có lỗi, Vương Hạo đối quyền lợi không hứng thú, cũng hoàn toàn không muốn chưởng khống quản lý cục, dù sao Hắn đã hoàn toàn siêu thoát, không cần thiết tranh đoạt những này, thậm chí nguyện ý lời nói, có thể dễ như trở bàn tay sáng tạo ra một cái khác cứu vãn không gian. Hiện tại vương hạo, chính đang vì mình lao bà liên tiếp sinh hạ hài tử mà phiền não, gia đình vấn đề so cái gì đều trọng, làm sao có thời giờ quản những này a Về phấn nguyên vũ minh chiến đội thành viên, mọi người cũng đều là đối quyền lợi không có hứng thú gì, mà lại liên tục kinh lịch đại chiến, tất cả mọi người muốn cùng bình sinh sinh hoạt. Liền nhau nhau trở về chính mình có quyến luyến cùng ràng buộc thế giới, đi qua chính mình hạnh phúc cuộc sống tạm bợ Dù sao tạm giữ trước tại quản lý cục, muốn muốn tiến hành vượt vũ trụ di động cái gì, dễ dàng á. Cứ như vậy lại qua mấy ngàn năm, tại vương hảo nỗ lực dưới, quản lý cục chỗ đa nguyên vũ trụ, rốt cục tiếp xúc đến hắn đa nguyên vũ trụ, mà may mắn là, cái kia đa nguyên vũ trụ trưởng khống giả cũng là hài hòa mỹ hảo, tên cứ gọi hy vọng linh đế nước. ân Một cái tựa hồ tại rất nhiều đa nguyên vũ trụ bên trong đều rất nổi danh tổ chức lớn, hai cái tổ chức tại tiếp xúc về sau, phát hiện song phương lý niệm đều rất hòa hài, liền thành lập quan hệ ngoại giao cũng tạo thành liên minh, một cái vượt qua vô số đa nguyên vũ trụ đại liên minh như vậy mở ra. Về phần làm vốn đa nguyên vũ trụ tối cường giả, Vương Hạo mặt không biểu tình tại chính mình vũ trụ thế giới luyện quyền. Sau đó, một tên thanh xuân thiếu nữ chạy hào đến nói với Vương Hạo, không tốt rồi. Lão ba Nhị ca cùng Tam tỷ lại chạy đi tìm Tony gây sự á. Cửu muội cùng thập đệ lại vượt qua đến hắn đa nguyên vũ trụ, đại ca đi tìm bọn họ, kết quả bởi vì chơi vui cũng thêm vào, chúng ta. Vương Hạo, không cần phải nói, thu dọn đồ đạc, kêu lên các ngươi lá mụ, chúng ta qua đem bọn này thẳng nhãi con toàn bộ bắt trở lại, lần này ta không phải để bọn hắn biết ta quyền đầu vì cái gì cùng nổi đất một dạng đại. Đúng, hài hoa cố sự vẫn còn đang tiếp tục, Vương Hạo nhân sinh vẫn không có dừng lại. Hết cho bộ.